Đều nói xong bắt đầu sát nước mắt ghi, Mai Lạc dơ lên đôi tay thổi thổi mặt trên hôi, Phức có hôi tiến trong ánh mắt đi. Lời này lập tức liền đem hàn thành mặt làm cho tức lời, trong lòng thẳng khen nhà mình nương tử đầu lưỡi đủ độc, mà long lịch lâm còn lại là hơi hơi sướng sốt, sau đó túi đầu ho khan hai tiếng, lấy che giấu bên môi ý cười, trong lòng tưởng lại là, nhiều năm không thấy, Phượng Nhi vẫn như cũ như vậy nghịch ngậm à. Phi Phi Mai Lạc hướng trên mặt đất phun ra hai nước bọn. Mai Lạc, ngươi đây là phun ai đâu? Phun ai ra sao? Liên tính ngươi là lục công chúa Long Vũ Tiền, ai ra cũng vẫn là này Long Vân Vương Triều Thái Hổ, về tình về lý ngươi không đều đến tôn trọng với ta mẹ. Như thế nổ nước miếng là có ý tứ gì đâu. Ai, ta Nga nói ngươi người này thật là không biết người tốt tâm A ta đây là ở giáo ngươi không lưu nước mắt chiêu thức đâu. Có cho bụi đi vào trong ánh mắt như vậy phun hai khẩu, đôi mắt của ngươi liền sẽ hảo, đỡ phải lưu nước mắt nhiều khó chịu a Mai Lạc nói đạo lý rõ ràng, Lại đem hồ ninh cơ tức giận đến thẳng trận trắng mắt, hợp lại chính mình ép phí nửa ngày sự, lại là lừa tình lại là rơi lệ, ở mai lạc xem ra cũng chỉ là cho bụi mê luyến đôi mắt ta. Thái hậu bị tức giận đến nói không ra lời, mai lạc miệng lại một khắc cũng không nhàng dối, nói nữa, ta vốn dĩ chính là đường đường chính chính lục công chúa, như thế nào có thể nói liền tính là đâu. Ý của ngươi là không nghĩ thừa nhận ta là lục công chúa Long Vũ tiên đối không. Nếu ngươi không tin, ta đây liền cho ngươi xem cái làm ngươi không thể không tân chứng cứ đi. Đờ phải ngươi luôn là không phục. Hàn Thành mặc rất tò mò Mai Lạc sẽ có cái dạng nào chứng cứ tới chứng thực chính mình thân phận, chẳng lẽ là ngọc bội linh tinh, phải biết rằng cái này niên đại, ngọc bội nhất thường bị mọi người dùng làm thân phận tượng trưng. Khi thật hắn thật đúng là đoán đúng rồi hơn phân nửa, Mai Lạc nguyên bản là có một khối thân phận ngọc bội, đáng tiếc thời trước bị nàng cấp đánh mất, cho nên nàng chỉ có thể lấy ra mặt khác một kiện đổ vật. Mai Lạc từ nàng vạn năng tùy thân túi xách lấy ra một cái vải dầu bao, mở ra lúc sau, bên trong có một trương diệp ngăn nắp giấy. Mọi người nguyên bản đều là thân cổ mắt trông mong mà nhìn Mai Lạc động tác, chờ đến này tờ giấy vừa xuất hiện thời điểm, biết hàng bọn họ đều không chấn định. Kia trang giấy là minh hoàng sắc, tính chất cũng không phải thuần túy bình thường trang giấy, mà là thánh chỉ chuyên dụng tơ lùa giấy, sẽ không lạn xả không phá, Long Vân Vương chiều độc hưu ai cũng phỏng không đi. Cho nên nói, Mai Lạc trong tay bắt được hẳn là thánh chỉ. Kia rốt cuộc là ai thánh chỉ đâu. Mai Lạc không có làm đại gia tò mò lâu lắm, nàng chỉ là hơi tạm dừng một chút Liền chậm rãi mở ra thánh chỉ, cũng không có tuyên đọc, mà là giao cho Long Lịch Lâm. Long Lịch Lâm tiếp nhận thánh chỉ nhanh chóng mà xem một lần lúc sau, sắc mặt phi biến, nói không nên lời là hưng phấn vẫn là cái gì. Thái hậu Hồ Ninh Cơ tò mò đã chết thánh chỉ thượng nội dung, càng là tò mò này thánh chỉ xuất từ hai tay, là hiện tại Hoàng đế Long Lịch Lâm vẫn là tiên hoàng. Thấy Long Lịch Lâm xem xong thánh chỉ sau không có phải cho nàng xem ý tứ, Hồ Ninh Cơ banh không được, lắp bắp mà mở miệng, Hoàng thượng. Này thánh chỉ phía trên viết cái gì nội dung, có thể cho ai ra nhìn xem sao Long lịch lâm nhìn thoáng qua Mai Lạc, Mai Lạc hướng hắn gật gật đầu Đây chính là hôm nay vợ kịch lớn đâu, không cho nàng xem nói chính mình chẳng phải là nhìn không tới muốn thưởng thức náo nhiệt sao Long lịch lâm cùng Mai Lạc hành động lánh hổ ninh cơ phi thường bực bội, thân là thái hậu Thế nhưng liền xem cái thánh chỉ còn phải yêu cầu bọn họ tiểu bối cho phép, thật sự là khinh người quá đáng Trong lòng giận về giận Hồ Linh Cơ mặt ngoài vẫn là nỗ lực làm ra một bộ rộng lượng hiển từ bộ dáng, kết quả Thánh Chỉ cẩn thận xem lên. Bất quá nhưng nàng xem xong Thánh Chỉ thượng nội dung lúc sau, nàng sở hữu mặt ngoài công phu đều duy trì không được, không quan tâm mà lớn tiếng gào giống, "Ta không tin, chuyện này không có khả năng. Các ngươi nhất định là liên hợp lại gạt ta, đây là các ngươi âm mưu. Đừng tưởng rằng các ngươi lộng cái giả Thánh Chỉ lại đây ta liền sẽ tin tưởng, nói cho các ngươi, không cần si tâm vọng tưởng. Ta Hồ Linh Cơ không phải ngốc tử." Sẽ không ngu xuẩn mà bị ngươi nắm cái mũi đi, các ngươi liền tỉnh tỉnh này phân tâm tư đi. Cùng lắm thì như thế nào liền đua cái cá chết lưới rách. Long Vũ Phượng, đừng tưởng rằng ngươi đã trở lại chính là người thắng, ngươi bất quá là hoàng gia một cái tế phẩm thôi. Đời này ngươi mơ tưởng thoát khỏi tử vong vận mệnh. Ngươi mệnh vĩnh viễn cũng sẽ không so với tà tiên nhi tốt. chương 176 thật giả thánh chỉ. Mai Lạc đối với Hồ Ninh Cơ nói không chút nào để ý, liền đứng ở tại chỗ như là xem siếc khỉ giống nhau mà nhìn nàng Thái hậu Hồ Ninh cơ đang xem xong Mai Lạc lấy ra thánh chỉ lúc sau liền cuồng loạn mà loạn kêu gọi bậy, lúc này thật là hình tượng toàn vô, cái gì cũng không để ý, bởi vì kia thánh chỉ phía trên nội dung đủ để lệnh nàng điên mất rồi. Ngũ công chúa Long Vũ Tiên nhìn thấy chính mình mẹ ruột thế nhưng như bà điên giống nhau mà kêu to, thật sự là không thể lý giải, dưới bầu trời này lại vẫn có thể có chuyện lệnh nàng như thế. Long Vũ Tiên đem tầm mắt đặt ở cái kia bị Hồ Ninh cơ ném tới một bên thánh chỉ phía trên, nàng đi qua đi tò mò mà nhặt lên. Một chữ một chữ mà niệm đến, chấm long lãng quyết thề, chỉ cần sáu nữ nhi long vũ phượng có thể ở hiến tế trường Bạch Sơn Thần lúc sau Bình An trở về, liền sát phong nàng vì hộ quốc công chúa, ban cho nàng chỉ ở sau hoàng đế quyền lực, từ thái hậu hoàng hậu công chúa Phi Thần, cho tới văn Võ Bá quan bình dân ba tánh, đều phải tiếp thu nàng giám sát, một khi phát hiện trái. Với luật pháp người, đều nhưng tiền trảm hậu tấu. Nếu ta không thể thực hiện này lời hứa, tắc làm long già con cháu muôn đời đều vĩnh rơi xuống đất ngủ. này nơi nào A Rõ ràng chính là tiên hoàng thể văn bản sao, ở đây mọi người đều bị dọa tới rồi. Đại gia hỏa vô pháp lý giải chính là tiên hoàng Long lãng quyết vì sao sẽ ưng thuận như thế độc các lời thể càng vô pháp lý giải vua của một nước tại sao sẽ cho dư mai lạc như vậy đại quyền lực. Gạt ngươi, ngươi này khẳng định là giả tạo giả thánh chỉ, ta không tin. Phù hoàng rõ ràng thương yêu nhất ta, như thế nào sẽ đem chí cao vô thượng quyền lực hứa hẹn cho ngươi, hơn nữa là ở ngươi bị kính hiến cho trường Bạch Sơn thân hết sức. Lòng vũ tiên vô pháp tiếp thu chuyện này, bị một cái nàng hận thấu xương nữ nhân áp đảo trên đầu, thời khắc đều phải tiếp thu nàng giám sát thậm chí là thẩm phán, này quả thực so muốn chính mình mệnh còn muốn thống khổ. Thái hậu Hồ Ninh Cơ lúc này cũng ở một bên gào đến, đúng vậy, này phân thánh chỉ nhất định là giả tạo. Tiên Hoàng Anh Minh thần võ, như thế nào sẽ viết xuống như vậy hoang đường thánh chỉ đâu. Nhất định là ngươi cái này yêu nữ lung tung điệu đặt. Mai lạc nghe được các nàng hai mẹ con nói một chút cũng không buồn bực. Mỹ lệ dung nhan thượng lộ ra một tia hiểu do ý cười, ta liền biết sẽ có như vậy một ngày, cho nên đã sớm để phòng các ngươi để lại một tay đâu Đã sớm biết. Suy tính lên nói này, phân thánh chỉ định ra thời điểm mai lạc hẳn là mới chỉ có 8 tuổi mà thôi, nàng khi đó thế nhưng là có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. kia đến là cái dạng gì tư duy a Vẫn là nói nàng vẫn luôn là ở thận trọng từng bước tỉ mỉ tính kế. Mọi người suy đoán mai lạc cũng không biết, nếu đã biết khẳng định sẽ cười to không thôi. Quả nhiên là có cái dạng nào cá tính sẽ có cái dạng gì tư duy phương thức. Bọn họ đều là sinh hoạt ở người lừa ta gạt trong hoàn cảnh quá người, cho nên luôn là đem người khác đều tưởng thực phức tạp cũng thực xảo trá, kỳ thật mai lạc chính là thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi. Lúc trước làm tiên hoàng định gian này phân thánh chỉ thời điểm mai lạc cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là cân nhắc một ngày kia vạn nhất có thể còn chiều nói nhất định phải kia hám hại chính mình người đẹp, nhưng là lại sợ đến lúc đó long lãng quyết đã không ở nhân thế, không người thừa nhận này phân thánh chỉ. Cho nên nàng liền nhiều cái tâm nhãn mà thôi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thật đúng là dùng tới. Hồ Ninh cơ đối với Mai là cách nói nhưng thật ra ôm hoài nghi thái độ, năm đó bất quá mới 8 tuổi tiểu nữ hài nhi, liền tính là lại lợi hại lại có tâm cơ, còn có thể lưu lại cái gì hữu dụng chuẩn bị ở sau. Dù sao hiện tại tiên hoàng đã qua đời nhiều năm, nhưng cái đó hầu hạ hoàng đế lão nhân nhi cũng đều không còn nữa, ai có thể chứng minh này phân thánh chỉ là chân thật hữu hiệu. Chỉ cần chính mình cắn chết nói này thánh chỉ là giả nhậm nàng Mai Lạc lại có năng lực còn có thể nhảy ra đại thiên tới không thành. Nghĩ đến đây, Hồ Ninh cơ đối với Mai Lạc nghiêm túc mà nói đến, người nói này thánh chỉ là thật sự, có gì chứng cứ đâu. Đem người lưu cái kia một tay lượng xuất hiện đi, làm chúng ta nhìn xem ngươi như thế nào có thể làm giả trở thành sự thật. Hồ Ninh cơ lời này nói rõ chính là nói Mai Lạc lấy ra thánh chỉ là giả, vô luận nàng lại như thế nào lấy ra chứng cứ cũng đều chỉ là ngụy chứng mà thôi. Mai Lạc cũng bất hòa nàng bẻ xả. Chỉ là lấy quá Long Vũ Tiên trong tay thánh chỉ, mở ra lúc so đối với các nàng, chậm gì gì mà nói, ta liền tính có thể giả tạo thánh chỉ, có thể trộm cái ngọc tỷ chẳng lẽ ta còn có thể bắt chước phụ hoàng bút tích không thành. Lời vừa nói ra, toàn bộ tường ninh trong cung nháy mắt liền lặng ngắt như tờ, hồ ninh cơ không giống lên, Long Vũ Tiên không gọi, Long lịch lâm hô hấp đều đình trệ, sao có thể. Nguyên lai like ở Long Vận Vương Triều, thánh chỉ trước nay đều là từ hoàng đế khẩu thuật, nghị chỉ quan định ra lại từ phụ trách bảo quản ngọc tỷ nội vệ tổng quản đắp lên ngọc tỷ, cuối cùng còn muốn từ hoàng đế thẩm duyệt một lần đóng thêm đế vương ấn tín lúc sau mới có thể phát ra đi. Nay một bộ trình tự không thể nói không dường giả, nhưng là cũng lớn nhất hạn độ mà bảo đảm thánh chỉ không thể tạo giả tính. Các đời lịch đại, rất ít có hoàng đế tự mình định ra thánh chỉ thời điểm, chỉ có ở xác lập ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp thời điểm mới có thể từ hoàng đế tự mình chấp bút, sau đó ở văn võ đại thần chứng kiến hạ lập hạ truyền ngôi chiếu thư. Chính là hôm nay Bọn họ thế nhưng thấy được hoàng đế tự tay viết viết thánh chỉ, nội dung tuy là phong thưởng công chúa, chính là này quy cách đãi ngộ không khỏi cũng quá cao đi. Hồ Ninh Cơ không muốn tin tưởng trước mắt nhìn đến hết vậy, cho nên không thuận theo không buông tha mà tiếp tục cổ nào. Hử, nói không chừng ngươi chính là tìm người giả tạo tiên hoàng bút tích đâu, ta đã từng nghe nói qua trên giang hồ liền có như vậy một ít kỳ nhân dị sĩ có thể đem người khác bút tích bắt chước mà giống như lúc đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ. Ha ha. Không nghĩ tới thân cư hậu cung Thái Hậu thế nhưng còn có thể biết giang hồ việc đâu, thật là làm Mai Lạc bội phục cực kỳ. Mai Lạc đầu tiên là khen tặng Hồ Ninh cơ hai câu, sau đó chuyện vừa chuyển, lệnh thấu xương mà nói đến, nếu Thái Hậu biết trên giang hồ có như vậy người tài ba, cũng tự nhiên hẳn là biết ta chiều xưa nay đều sẽ có tinh thông bút mực chi thuật nội các học sĩ đi. Người, Hồ Ninh cơ bị nghẹn mà cứng lại, không biết nên nói cái gì hảo. xác thật, Long Vận Vương chiều nội các học sĩ ít nhất sẽ có một cái là tinh thông bút mực chi thuật. Nói trắng ra là chính là có thể phân biệt mọi người chữ viết hòa pháp, cho dù mẫu mực mà lại giống như, hai người ở viết chữ cùng vẽ tranh thời điểm đều khẳng định sẽ có một ít khác nhau, bọn họ này đó bút mực học sĩ chính là phụ trách phân biệt thật giả. Này nếu là đặt ở 21 thế kỷ, kia đều tuyệt đối xương được với là hình trình chuyên gia hoặc là phân biệt đồ cổ tranh chữ chuyên gia. Đương nhiên, cho dù là ở cái này gì thế, này đó bút mực học sĩ cũng có thể nói là quốc tri của quý. Xưa nay đều là hoàng thất trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo hộ đối tượng. Hiện tại Mai Lạc nhắc tới bút mực học sĩ, Hồ Ninh cơ tự nhiên không dám nói thêm cái gì, nàng trong lòng gương sáng nhi dường như, nếu Mai Lạc dám để, vậy tuyệt đối là không có sợ hãi. Chính là lòng tràn đầy không cam lòng lòng vũ tiên lại không như vậy tưởng, ở nàng xem ra, phàm là có một chút hy vọng có thể lật đổ cái này thánh chỉ, nàng đều phải đi thử thử một lần, nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoan mà thần phục với Mai Lạc. Các nàng hai cái chỉ có thể là không đội trời chung kẻ thù, tuyệt không có thể hóa giải. Hoàng đế ca, ca tiên nhi cho rằng ngươi hẳn là đem chúng ta bút mực học sĩ đều gọi tới, thuận tiện lại mang đến phụ hoàng cho ngươi truyền ngôi chiếu thư, làm cho bọn họ hảo hảo so đối một phen, mai lạc cái này thánh chỉ rốt cuộc có phải hay không phụ hoàng tự tay viết sở thư. Long Vũ Tiên kiểu man mà đối Long Lịch Lâm đưa ra chính mình yêu cầu. Long Lịch Lâm nghe được thẳng như mày, trong lòng đối Long Vũ Tiên càng thêm mà chán ghét lên. Vốn di hắn liền không mừng cái này điều ngoa tùy hứng ngũ công chúa, nhưng là ngại với thái hậu hồ ninh cơ nuôi nấng tri ân, hắn vẫn luôn đều nhẫn mại tính tình chịu đựng nàng, còn nữa hắn cũng đem chính mình đối mội mội tưởng niệm chi tình nhiều ít gì thêm tới rồi Long Vũ Tiên trên người một chút. Hiện giờ chính mình tâm tâm niệm niệm muội mội rốt cuộc đã trở lại, chính là các nàng lại tam cản trở, thật là bụng dạ khó lường ý đổ đáng chết ta. Long lịch lâm câu mày liền tưởng bác bỏ Long Vũ Tiên, chính là mai lạc lại trước Lê tiếng Hoàng Huynh Ngươi liền tuyên mấy cái bút mực học sĩ lại đây đi, cái này thánh chỉ là công việc quan trọng chi với chúng, cho dù Thái Hậu cùng ngũ công chúa không truy cứu, mà khác văn Võ bá quan nơi đó cũng nên cấp cái công đạo đi, tỉnh nhân ra khẩu, phục, tâm, không, phục. Mai lạc cuối cùng một câu là lôi kéo trường âm âm dương quái khí mà nói ra, rõ ràng chính là đang nói hổ ninh cơ cùng lòng vũ tiên đâu. Các nàng hai người nghe xong cũng không nói lời nào, lúc này sính miệng lưỡi cực nhanh đã không có gì ý nghĩa. Nhìn thấy Mai Lạc xui xẻo mới là các nàng cuối cùng mục đích, cho nên vẫn là mau chút làm bút mực học sĩ đã đến tương đối hảo. Long Lịch Lâm nhìn thấy Mai Lạc cũng đồng ý tuyên triệu bút mực học sĩ, cũng liền không hề nói thêm cái gì, phân phó bên người lao thái giám đức hỉ phái người đi đem sở hữu ở nhậm bút mực học sĩ đều gọi tới. Hắn ý tưởng là nếu đều phiên thoái, vậy cùng nhau làm cho hoàn toàn điểm, một cái bút mực học sĩ cũng có khả năng làm giả chứng, đem sở hữu đều gọi tới, tổng sẽ không có người lại nói ba đạo bốn đi. Đức Hỷ làm việc đó là tương đương có hiệu suất, không một lát liền đem long vận vương chiều trước mắt tại trước sáu cái bút mực học sĩ đều triệu tới, còn mời tới cung phụng ở Thái Miếu truyền ngôi chiếu thư. Mai Lạc nhìn thấy ở bên ngoài vạn kim khó cầu bút mực tiên sinh thế nhưng lập tức liền tới rồi sáu cái, không thể không cảm thán hoàng quyền lực lượng thật là cường đại A, có quyền chính là ngư A. Bất quá đối với những người đó thay phiên so đối lập thể thánh chỉ cùng truyền ngôi chiếu thư, Mai Lạc lại là một chút đều không đệ bụng, nhàn nhãm mà tìm một chỗ ngồi xuống Lấy quá một cái tân cái ly đổ nước trà chậm dại suyết uống, kiên nhẫn chờ đợi giám định kết quả. Trái lại hồ Ninh cơ cùng long vũ tiên liền không như vậy bình tĩnh, như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau đứng ngồi không yên mà qua lại đi lại, có nghĩ thầm muốn thúc dục những cái đó bút mực tiên sinh nhanh lên cấp ra kết quả, rồi lại sợ quấy dày bọn họ mà tạo thành phân biệt có lầm, rõ ràng là không giống nhau còn bởi vì phân thần mà giám định thành giống nhau. Long lịch lâm còn lại là vẫn luôn dù bận vận ung dung mà nhìn, Không lo lắng mai lạc thánh chỉ là giả, hắn là vô điều kiện mà tin tưởng chính mình muội muội Hắn phi thường cao hứng tiên hoàng sẽ lưu lại như vậy một đạo ý chỉ, bất luận nội dung có bao nhiêu mà không thể tưởng tượng, hắn đều là cực lực tán đồng, bảo bối của hắn muội mội cấp cái gì đều không quá, liền tính là muốn này ra sơn, hắn đều có thể hai tay dâng lên. Mà hàn thành mặc liền càng không cần phải nói, đối với nhà mình nương tử, hắn tuyệt đối là lực đỉnh rốt cuộc, cho nên hắn ngồi xuống mai lạc bên người, cùng nàng cùng nhau hướng khởi trà tới. Hồ Ninh Cơ cùng Long Vũ Tiên trở điệu tâm tiêu khí táo thời điểm, sau cái bút mực học sĩ rốt cuộc đều giám định hoàn tất, còn phân biệt ở một trường trên giấy viết xuống chính mình giám định kết quả, chỉ còn chờ giơ lên cho đại gia buộc lộ quan điểm. "Nhanh lên, các ngươi đều đem trong tay kết quả triển lãm cho chúng ta xem." Hồ Ninh Cơ cũng mặc kệ Long Lịch Lâm còn ở đây, cấp ra lệnh làm bút mực các tiên sinh nhanh lên đem đáp án công bố. Bất quả bút mực tiên sinh cũng không phải là không hiểu quy của người, bọn họ nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía Long Lịch Lâm chờ hắn bước tiếp theo chỉ thị. Long Lịch Lâm hướng Đức Hỷ gật gật đầu, lão công công Đức Hỷ lập tức kéo ra hắn vị đực giọng, lớn tiếng tuyên bố, thỉnh 6 vị bút mực tiên sinh đồng thời đem trong tay kết quả hiện ra cho đại gia. Vừa dứt lời, 6 cá nhân động tác nhất trí mà đem trong tay trang giấy cầm lên cũng hướng mọi người, lúc này kết quả liền vừa xem hiểu ngay. Tất cả mọi người tập trung thị lực ở 6 tờ giấy thượng, từ hữu hướng tả từng cái xem qua đi, nhất trí, nhất trí, nhất trí. Thế nhưng 6 cái đều là nhất trí. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nhất định là các ngươi liên hợp lại lừa gà ta. Long Vũ Tiên là cái thứ nhất chịu không nổi. Xông lên đi đem kia 6 cái bút mực tiên sinh trong tay giấy đều đoạt lấy tới xé cái dập nát. Hồ Ninh Cơ cũng là kinh ngạc mà không biết nên làm cái gì mới hảo. Tuy rằng vẫn luôn đều biết này phân thánh chỉ vì giả khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bất quá rốt cuộc vẫn là ôm một đường hy vọng. Chính là hiện tại này cuối cùng một tia hy vọng đều tan biến. Nàng lập tức liền gián mua rất nhiều. Mai Lạc đối với Hồ Ninh Cơ cùng Long Vũ Tiên phản ứng một chút đều không thèm để ý, liền như vậy cười mệ mễ mà nhìn các nàng ngảy nhót, chờ đến các nàng cũng chưa sức lực thời điểm, mới nhàn nhàn mở miệng nói, các ngươi đều nói xong sao. Nói xong có phải hay không nên đến phiên ta nói? Chính là nàng hỏi câu căn bản là không trông cậy vào nhân ra về nhà, cũng cho người ta trả lời cơ hội, tiếp tục nói đến, các ngươi không tin ta lấy tới thánh chỉ là thật sự, cũng không tin sau cái bút mực học sĩ giám định, như vậy xin hỏi các ngươi muốn tin tưởng cái gì đâu? Thế nào cũng phải muốn ta nói chính mình thân phận là giả, thánh chỉ cũng là giả, ta kỳ thật cũng chỉ là cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi các ngươi mới vừa lòng sao. Nói bậy, ai dám nói ngươi là không nơi nương tựa bé gái mồ côi. Ngươi rõ ràng chính là ta Long Lịch Lâm muội muội ta chính là ngươi lớn nhất chỗ dựa, từ giờ trở đi, nếu ai lại tưởng cùng ngươi không qua được, đến hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không. Long Lịch Lâm một phách trước mặt cái bàn, khi thế hùng hồn, làm người cũng không dám nhìn thẳng. Chính là cố tình có một người một hai phải cùng hắn làm trái lại, ngón tay ở trên bàn một chút một chút mà gõ, nói ra nói cũng gõ tiếng người nghe nhóm đáy lòng vừa mới không đều đã nói với người sao, nương tử của ta ta chính mình sẽ đau, hoàng đế bệ hạ trăm công ngàn việc công việc bận rộn, liền không nhọc ngải tốn nhiều tâm. Về sau ta chính là lạc nhi chỗ dựa, nếu thực sự có không có mắt mà chọc tới lạc nhi, ta tự nhiên sẽ làm hắn biết hậu quả. Nói xong lúc sau còn khiêu khích mà nhìn thoáng qua long lịch lầm. Sau đó lại khinh miệt mà nhìn hai mắt hồ ninh cơ cùng Long Vũ Tiên. Không hề nghi ngờ, nói lời này người đúng là hàn thanh mặc. Long lịch lâm bị tức giận đến thẳng trứng mắt, muốn giao hấn hắn vài câu, rồi lại bị Mai Lạc đánh gãy. Hảo các ngươi hai cái, trước đường xảo, ta chính sự còn không có xong xuôi đâu. Mai Lạc lên tiếng, hai cái nam nhân lập tức câm miệng, ai cũng không hề ra tiếng tới, Mai Lạc vừa lòng gật gật đầu. Sau đó tiếp tục đối hồ ninh cơ mẹ con nói đến, hai vị. Chúng ta chi dàn trương có phải hay không nên hảo hảo thanh toán một chút đâu. chương 176 chậm dãi tính sổ. Mai Lạc nhắc tới muốn tính sổ, hàn thành mặc đôi mắt lập tức liền sáng, rốt cuộc nếu có thể biết nhà mình nương tử che giấu hồi lâu bí mật. Từ phát hiện nương tử có bí mật có thủ án người lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở suy đoán, rốt cuộc là người nào thế nhưng có thể đem nương tử đắc tội như vậy thảm, làm nàng chỉ là đề cập đều sẽ mắt lộ ra hung quang. Từ khi biết Mai Lạc kẻ thù mục tiêu chính là Thái Hậu Hồ Ninh cơ lúc sau. Hàn Thành Mặc đã làm vô số lần suy đoán, thiết tưởng quá vô số loại khả năng, chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là Mai Lạc thế, nhưng là biến mất nhiều năm lục công chúa. Hiện tại nhìn đến Mai Lạc nói muốn cùng Thái hậu Hồ Ninh Cơ tính sổ, Hàn Thành Mặc lập tức ngửi được nồng đậm bắt quái hương vị, đồng thời toàn thân cơ bắp cũng đều căng thẳng, hán đảo muốn nhìn vị này Thái hậu thiên tuế đến tuột cùng đối lạc nhi làm cái gì. Nếu vấn đề rất nghiêm trọng nói, hắn không ngại thân thủ trợ giúp nương tử diệt trừ thủ độc. Hàn Thành Mặc ở bên này như hổ rình ngồi, Bên kia Long Lịch Lâm lại có điểm hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nghi hoặc hỏi Mai Lạc, Phượng Nhi, ngươi cùng Thái Hậu chi rằng có cái gì chứ à? Chẳng lẽ là Tiên Nhi không đem lần trước ngươi cứu trị Thái Hổ thủ lao cho ngươi đưa đi? Long Lịch Lâm trước mắt có thể nghĩ đến cũng chỉ có này nhất dạng, cho nên suy đoán có phải hay không bởi vì chuyện này Mai Lạc mới cùng Thái Hậu giang thượng. Hoàng đế ca ca, ta đã sớm phái người đem những cái đó vàng đều cho nàng đưa đi. Ai biết nàng lại tới phát cái gì điên? Long Vũ Tiên nghe được Long Lịch lâm hỏi chuyện cướp tiếp lời. Mai Lạc cười cười, đúng vậy, Hồ Thái Hậu mua mệnh tiền xác thật cho ta đưa tới, ta cũng chưa nói muốn tính cái này A Ta muốn tính chính là 15 năm trước nàng muốn mua ta mệnh trướng. Hồ Thái Hậu sắc mặt nhất thời liền thay đổi, bất quá vẫn là nỗ lực mà ổn định tâm thần, cố gắng chấn định mà hướng về phía Mai Lạc lệnh dọng hỏi, không biết chiến vương phi là muốn cùng ai ra tinh cái gì chứa đâu. 15 năm trước ngươi bị lựa chọn kính hiến cho trường Bạch Sơn thần là tiên hoàng ý chỉ cũng là trời cao ý chỉ, cái này cùng ta nhưng không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi không phải là muốn đem này trướng tính ở ta trên đầu đi. Mai lạc ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm hồ ninh cơ, không nói lời nào cũng không có biểu tình, đem hồ ninh cơ xem trong lòng thẳng phát mau, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Vì cái gì như vậy xem ta? Ta đang xem cái gì kêu lệ ông tôi ở buổi này A Mai lạc vẫn như cũ đang cười, chính là đáy mắt lại là lạnh như băng. Nghe không hiểu ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Hồ Ninh cơ thần sắc thực mất tự nhiên. Nghe không hiểu. Ta vừa mới nói đến hiến tế sự tình. Ngươi lập tức liền liên tưởng đến nơi này, không phải trong lòng có quỷ còn có thể là cái gì. Mai Lạc Thu liêm ý cười, nửa người trên trước huynh hướng nàng, gàn từng chữ một mà nói đến, năm đó chính là ngươi hướng phụ hoàng hết lòng để cử cái kia đạo sĩ, làm một ít lửa quỷ pháp sự lại tiên đoán một chút sự tình lúc sau. Ngươi cùng ngươi nhà mẹ để người liên thủ làm bộ làm phụ hoàng tin tưởng hắn đạo hạnh. Lúc sau nhắc lại ra hiến tế trường Bạch Sơn thần có thể vĩnh bảo Long vận vương triều xã tắc đề nghị. Đương phụ hoàng hoàn toàn tin các ngươi chuyện ma quỷ lúc sau, kia đạo sĩ lại cổ suy chỉ có dâng lên hoàng gia con cái cấp trường Bạch Sơn thần mới có thể càng thêm trương hiển quốc quân thành kính, cho nên ngươi liền cực lực hướng phụ hoàng đề cử ta, hơn nữa liên hợp cái kia đạo sĩ nói bói toán biểu hiện ta là nhất chọn người thích hợp, làm hắn không thể không vì xã tác hưng thịnh mà đem ta đưa lên trường Bạch Sơn. Mai lạc lời này nói mà thong thả mà ngưng trọng. Mọi người sẽ không sai nghe một chữ, càng sẽ không xem nhẹ rất giọng nói của nàng hận ý. Hồ Ninh cơ trong lòng kinh ngạc mà đến không được, những việc này liền đường kim hoàng đế cũng không biết, Mai Lạc là từ đâu biết được đâu. Muốn nói là có người tiết lộ tin tức, đó là không quá khả năng, bởi vì năm đó tham dự việc này người trừ bỏ là chính mình nhà mẹ đẻ người chính là cái kia đạo sĩ. Hồ ra bên kia Mai Lạc không có khả năng tiếp xúc đến, mà cái kia đạo sĩ đã sớm bị nàng cấp diệt khẩu Chính là muốn không người tiết lộ nói. Mai Lạc lại là làm sao mà biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ đâu. Năm đó sự tình chính mình làm thực bí ẩn, nàng không nên có thể đoán được là chính mình ở sau lưng quạt gió thêm tuổi A Mai Lạc nhìn hồ ninh cơ bất an biểu tình, trao Phúng nói, thái hậu đây là luôn cũng sao. Đừng hoàng hốt à, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta chướng cũng không phải là chỉ có này một góc đâu, sắc trời còn sớm thật sự, chậm dãi thanh toán, tới kịp. Ngươi có phải hay không đặc tò mò ta vì cái gì sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ à? Ngươi có phải hay không cũng ở đoán được đế ai để lộ tin tức? Ta liền hảo tâm mà nói cho ngươi đi, đỡ phải ngươi tới rồi hoàng tuyển phía dưới cảm thấy hoan khuất. Mai lạc mặt sau những lời này vừa nói xong, Hồ Ninh cơ lập tức liền tạc, nàng đây là muốn chính mình mệnh A quyết không thể lại làm nàng tiếp tục càng rỡ Lớn mật mai lạc, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ai ra? Ta căn bản là không biết ngươi ở quỷ xả chút thứ gì. Đừng tưởng rằng ngươi trong tay có tiên hoàng thánh chỉ là có thể đủ trị ta, ta không có tội nói quả ngươi là cái gì công chúa, cũng không làm gì được ta. Nga! Không có tội phải không? Mai lạc lộ ra hồ ly giống nhau xảo trá tươi cười, ta chắc chắn làm ngươi tự mình thừa nhận hành vi phạm tội. Bởi vì đó là ngươi thiếu ta. Ngươi có biết ta ở tuyết bay đầy trời thời điểm bị hoàng gia ngự lâm quân như là áp phạm nhân giống nhau mà đưa đến trường Bạch Sơn chủ phong đỉnh, bọn họ rời đi sau. Băng thiên tuyết địa trừ bỏ ta chính mình căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì một cái vật còn sống. Ta nếm thử chính mình xuống núi, chính là sở hữu đường nhỏ đều bị đại tuyết che giấu, ta liền phương hướng đều phân biệt không rõ, muốn xuống núi liền cùng nằm mơ giống nhau. Này đó bàng hoàng bất lực thống khổ, ta nhất định làm ngươi đều nhất nhất nếm đến, đến. Năm đó nếu không phải đưa nàng lên núi chính là long lãng quyết bên người thị vệ, hồ ninh cơ vô pháp mua được nói, phòng trừng nàng sớm tại tiến vào trường Bạch Sơn lúc sau đã bị một đao giải quyết rớt Tốt xấu nàng xem như tìm được đường sống trong chỗ chết mà lưu lại chính mình một cái mạng nhỏ, nhưng là đầu sỏ gây tội vẫn như cũng phải được đến ưng có trừng phạt. Mai lạc chờ đợi ngày này đều đã đợi 15 năm, tự nhiên sẽ không dễ dàng mà khiến cho hồ ninh cơ được đến giải thoát, nàng không ngừng mà dùng ngôn ngữ kích thích nàng đe dọa nàng, thề muốn đem nàng tâm lý đánh sợ. Hàng thành mặc lúc này khẩn trương mà đều đã sắp đứng lên, đã là vì mai lạc thế nhưng có như vậy trải qua mà đau lòng, đồng thời cũng là chờ xem hồ ninh cơ cho hay. Hàng thanh mặc vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Mai Lạc thế nhưng là bị hiến tế cấp trường Bạch Sơn Thần, hắn còn tưởng rằng Mai Lạc chính là bị đưa đến trường Bạch Sơn Thượng bái sư học nghệ mà thôi đâu, căn bản liền không nghĩ tới này hiến tế thật muốn thế nhưng sẽ là cái dạng này, trong lòng đối với cái kia qua đời lao hoàng đế không khỏi liền nhiều vài phần đoán hận. Bình tĩnh mà xem xét, tiên hoàng long lãng quyết là cái khó được minh quân, đem quốc gia thống trị mà gọn gàng ngăn nắp, chính là hắn tuyệt đối không phải một cái hảo phụ thân. Thế nhưng vì Giang Sơn xã tắc mà nhẫn tâm đem chính mình thân sinh nữ nhi vứt bỏ. Hàn Thành mặc nếu là đổi làm từ trước khả năng còn sẽ không có quá sâu cảm xúc, chính là từ đánh đáy lòng đem Tiểu Thiên cùng ngọt ngào hai cái cục cưng coi như thân sinh hải tử tới đối đãi lúc sau, hắn có làm cha thân tự giác, hiện tại nếu ai dám thương tổn kia hai cái tiểu gia hỏa, hắn khẳng định xông lên đi liều mạng, càng miễn bản làm hắn thân thủ đưa bọn họ đưa lên tuyệt lộ. Long Lãng quyết sẽ không không biết kia vào Đông Trường Bạch Sơn đối với một cái 8 tuổi tiểu nữ ý nghĩa cái gì. Đó chính là ý nghĩa tử vong, đem nàng hiến tế cấp trường bạch sơn thần còn không phải là muốn nàng đi chịu chết sao, thật là cái nhận tâm phụ thân. Hàn thành mặc ở trong lòng oán trách long lãng quyết đồng thời càng là đem hồ ninh cơ mang cái biến. Thật là độc nhất chơ quá phụ nhân tâm nào. Hồ ninh cơ thân là lúc ấy trong cung nhất đến phi tử, lại được đến duy nhất hoàng tử nuôi nâng quyền, có thể nói là ly hậu vị chỉ có một bước xa, vì cái gì chính là dung không giới một cái 8 tuổi hài từ đâu. Thế nhưng còn hao tổn tâm huyết mà muốn đẩy nàng vào chỗ chết Thật sự là quá làm người khó hiểu Hàng thành mặc một bên mắng hồ ninh cơ Một bên chặt chẽ chú ý mai lạc động thái Chờ nghe nàng đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói ra Hơn nữa cũng ở tò mò mai lạc có thể hay không đem thiệt tình phấn dùng Ở hồ ninh cơ trên người Như vậy, sở hữu sự tình đều sẽ trong khoảnh khắc sáng tỏ Chính là chờ mãi chờ mãi Cũng không gặp hồ ninh cơ có cái gì dị thường biến hóa Mà mai lạc cũng vẫn là tiếp tục cùng nàng thanh toán một bút một bút chứng ngủ Hàng thành mặc hiện đầu tiên là khó hiểu nhưng là nhìn đến Mai Lạc trên mặt oán hận cùng với dần dần hiện lên quay ý, hắn lập tức liền toàn minh bạch. Nàng không chịu dùng thuốc bột đạt tới mục đích, mà là dùng nhất nguyên thủy bình thường nhất phương thức tới cùng hồ ninh cơ tính sổ, hẳn là chính là vì hưởng thụ xem hồ ninh cơ hoàng hốt thất thố bộ ráng đi. Báo thù sao, tổng muốn cho địch nhân càng thêm thống khổ mới có thể đủ được đến chính mình muốn khối cảm. Nghĩ thông suốt này một tầng, hàn thành mặc cũng không nóng nảy, lại lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, bồi Mai Lạc báo thù Mai Lạc giống như là trêu đùa lão thử nghịch ngậm tiểu miêu giống nhau, không nhanh không chậm mà tra tấn Hồ ninh Cơ, trong chốc lát nói một chút manh mối, trong chốc lát nói một chút chi tiết, đem nàng làm đến tìm không thấy thích hợp đáp lại phương pháp. "Mai Lạc, có năng lực ngươi liền một lần nói xong, không cần ấp a đúng, hiện biên đâu sao? Ta xem ngươi chính là tìm cách mà hướng ta mẫu hậu trên người bộ tội, còn không phải là bởi vì ta đã từng luyến mộ quá mặc mặc, sau đó đi đi tìm ngươi vài lần phiền phải sao?" Có năng lực liền hướng về phía ta tới. Thiếu ở nơi đó phiền ta mẫu hậu Long vũ tiên nhìn đến chính mình mẫu hậu vẫn luôn ở hạ phòng Nhìn không được xuất ngôn tương trợ Hơn nữa đem sở hữu căn do đều đổ lôi ở trên người mình Như vậy có vẻ mai lạc càng không phong khoáng Liền bởi vì tranh giành tình cảm mà đối thái hậu ác ngự tương thêm Chính là mai lạc căn bản là không lý nàng Mà là đối hồ ninh cơ nói Người này nữ nhi cũng không tệ lắm Còn rất biết đau lòng nương Cũng không biết người cái này làm nương tâm không đau lòng nữ nhi lâu Mai Lạc nói xong còn cố ý ngó hai mắt Long Vũ Tiên, dường như ở đánh giá như thế nào đối phó Long Vũ Tiên. Hồ Ninh cơ nhìn thấy Mai Lạc ánh mắt giống như là bị kim đâm giống nhau, cả người run lên, Mai Lạc, ngươi có chuyện gì liền hướng ta tới, không cần liên lụy đến tiên nhi trên người, nếu ngươi dám đối nàng làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Ninh cơ sợ tới mức đại kinh thất sắc, quyết định muốn xem như cùng Mai Lạc đua cái cá chết lưới rách cũng muốn nhất định phải hộ chính mình nữ nhi chu toàn. Chính là trên thế giới này sự tình thật sự là có thể vĩnh viên đều thuận nàng ý sao? chương 178 đột nhiên im bật. Hồ Ninh Cơ nói tuy rằng hung ác, chính là mai lạc lại một chút đều không thèm để ý, khinh miệt mà nhìn nàng một cái, không buông tha ta. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào có thể làm ta buông tha ngươi đi. Ngươi đã làm những cái đó xấu xa sự tình chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng, chờ một lát ta đem sự tình đều nói ra, làm Hoàng Huynh bình phán một chút lúc sau chúng ta lại nói mặt sau sự Nga. Đến lúc đó ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn lấy cái gì tới bảo hộ ngươi nữ nhi đâu. Hồ Ninh Cơ lúc này là thật sự sợ hãi, có chuyện gì nàng đều có thể chính mình chịu trách nhiệm, có cái dạng nào đối thủ nàng đều không sợ, chính là Long vũ tiên lại là nàng uy hiếp, hiện tại bị Mai Lạc trần chủi mà uy hiếp, nàng tâm đều nắm đi lên, chính là nên có đấu tranh nàng còn phải có. Mai Lạc, ngươi cũng không cần đắc ý mà qua sớm, ta căn bản là chưa làm qua cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi như vậy hùng hổ do người Chẳng lẽ sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Ha ha ha, Mai Lạc cười lạnh vài tiếng, "Vậy ngươi ở dưới chân núi Trường Bạch bày ra bao nhiêu tâm phúc, thường xuyên điều tra nghe ngóng ta rơi xuống để ngừa ta còn sống ở nhân thế, hơn nữa đối bọn họ hạ đạt thấy ta tức giết mệnh lệnh, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ta rốt cuộc nơi nào e ngại chuyện của ngươi nhi đâu?" Ân. Mai Lạc cuối cùng này một tiếng ân giống như là lấy mạng lệ quỷ bùa đòi mạng giống nhau, mang theo hơi lạnh thấu xương, thẳng đánh nhập Hồ Linh cơ đáy lòng. Lênh đến nàng một run run. Ngươi quả thực chính là nhất phái nói bậy, ta khi nào phái người giết ngươi. Hồ Ninh cơ vội vàng phản bác, chính là nàng thanh nghiêm bị mặt khác một đạo càng thêm ngẩng cao kinh ngạc thanh nghiêm cấp che giấu. Phượng nhi, ngươi nói đều là thật sự. Nàng thật sự dám khinh ngươi như vậy. Long lịch lâm vẫn luôn ở nghiêm túc nghe Mai Lạc nói, không có để sót bất luận cái gì một chữ, càng nghe mày nhăn càng chặt, càng nghe trong lòng hỏa khí càng lớn. Thẳng đến nghe thấy hồ ninh cơ thế nhưng còn phái người muốn chặn giết bảo bối của hắn muội mội khi rốt cuộc nhịn không được, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau mà tuân ra tiếng giống giận. Hồ ninh cơ bị này một tiếng quát lớn sợ tới mức trong lòng run lên, muốn nói cái gì đều đã quên. Mà mai lạc ở nhìn thấy long lịch lâm như vậy phản ứng lúc sau trong lòng cuối cùng một chút khúc mắc cũng mới hoàn toàn cậy bỏ, xem ra bất luận hắn hiện tại là cái gì địa vị, trong xương cốt vẫn như cũ là yêu thương chính mình cái kia hảo ca ca. Hoang huynh ta nói đều là thật sự, hơn nữa này còn chỉ là ta hận nàng một bộ phận nhỏ mà thôi. Mai Lạc lời này nói cực có kỹ xảo, lại lần nữa đem Long Lịch Lâm trong lòng ngọn lửa tăng lên. Như vậy còn chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Kia nàng còn đối với người làm cái gì? Long Lịch Lâm trong thanh âm nhiều vài phần sợ hãi cùng đau lòng, đồng thời còn có tự trách. Cho tới nay hắn chỉ là lo lắng muội muội sẽ ở bên ngoài tao ngộ cái gì vì khuất, lại trước nay không có nghĩ tới ở hắn nhìn không thấy địa phương. Cái này chính mình nhất đau tiểu công chúa thế nhưng đã trải qua như vậy nhiều cực khổ. Nếu vừa mới theo như lời này đó còn chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ nói, kia nàng rốt cuộc gặp cái dạng gì sai đại a Hồ Ninh Cơ phát giác long lịch lầm cả người sắc khí, vội vang bịa giải, mai lạc, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người a Ta chưa từng có đối với ngươi đã làm cái gì, đừng vội ở trước mặt bệ hạ cáo ta hát chạm. Hồ Ninh Cơ hiện tại chỉ có thể chết căn chính mình vô tội điểm này, nàng tính đã nhìn ra. Mai Lạc chính là Long Lịch Lâm trong mắt giống nhau, căn bản không động đậy đến, nàng nếu là thừa nhận bất luận cái gì một cái tội trạng, kết cục đều sẽ thức thảm. Mai Lạc trấn ăn mà chụp hai hạ Long Lịch Lâm cánh tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, lập tức đem người hù chết, nàng còn chơi cái gì à? Nàng báo thù kế hoạch vẫn luôn chính là làm đối phương ở tinh thần thượng bị chịu tra tấn, lập tức lộng chết nói liền quá tiện nghi nàng. ngăn trở muốn thế mội mội xuất đầu Long Lịch Lâm, Mai Lạc lại xoay người đối mặt Hồ Ninh cơ Ngươi đối ta đến tột cùng đã làm cái gì, trời biết đất biết người biết ta biết, cho nên không cần ở nơi đó giả mù sa mưa mà gạo, từ ngươi đem đầu mâu nhắm ngay ta, nhắm ngay ta mâu phi ngày đó bắt đầu, ngươi nên có bị trả thù giác ngộ. Hôm nay, ta đã trở về, liền ý nghĩa ta triển khai trả thù bắt đầu. Cho nên, đem chính ngươi rửa sạch sẽ, tùy thời chuẩn bị chịu chết đi. Mai Lạc nói kêu kêu một cái bờ bãi, hình như là thiên thần vông xuống giống nhau lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Hồ Ninh cơ tim đập hôn loạn nói không lời nói tới, Long Vũ Tiên cũng đã nhận ra nguy hiểm mà không dám ra tiếng, liền như vậy chơ mắt mà nhìn Mai Lạc ngẩn đầu mà bước mà đi ra tường Ninh Cung, biến mất ở ngoài cửa chỗ ngọt chỗ. Long Lịch Lâm cùng hàng thành mặc trận mắt há hốc mồm mà nhìn Mai Lạc tiêu sái xuống sân khấu, hai người cho nhau ở đối phương nghiêm trọng thấy được khiếp sợ cùng xấu hổ, bọn họ cứ như vậy bị vứt bỏ. Các người hai cái còn không chạy nhanh ra tới, chuẩn bị ở tường Ninh trong cung sống quãng đời còn lại a Mai Lạc mang theo nội lực phát ra thanh âm ở ngoài phòng nhớ tới, đánh thức hai cái người gỗ, bọn họ vội vàng theo đi ra ngoài, bất quá trong lòng hiện ra chính là cùng cái vấn đề, việc này như thế nào liền đột nhiên im bắt đầu. Nói tốt báo thủ đâu? Nói tốt muốn cho Thái Hậu đẹp đâu? Như thế nào có điểm tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cảm giác đâu? Chờ đến hai người đuổi theo Mai Lạc thời điểm vừa định còn muốn hỏi nàng vì cái gì đem sự tình nói đến một nửa lại đột nhiên không truy cứu, bọn họ kinh ngạc phát hiện Mai Lạc đầy mặt nước mắt. Biểu tình bất lực mà như là cái chịu ủy khuất hải tử Hai người lập tức liền đều hoảng sợ Bất chấp hỏi những cái đó sự Cứu an ủi Mai Lạc Phương Nhi, ngươi như thế nào khóc Có cái gì không vui cùng Hoàng Huynh nói Hoàng Huynh cho ngươi làm chủ Lạc Nhi, ai cho ngươi Ta đây liền đi đem hắn băm huy cầu Hai người một tả một hữu Mà vây quanh ở Mai Lạc bên người Ngươi một lời ta một ngữ mà do hỏi Chính là không hỏi còn hảo Vừa hỏi Mai Lạc ngược lại khóc càng thêm lợi hại Đức Hỷ là cái có nhãn lực thấy, biết mai là cảm xúc một nửa một lát vô pháp chuyển biến tốt đẹp, cho nên liền đánh bạo ra tiếng, bậy hạ, chiến vương, chúng ta vẫn là về trước ngự thư phòng nơi đó làm lục công chúa nghỉ tạm một lát đi, nàng có lẽ là mệt mỏi. Long lịch lâm vừa định ra tiếng trách cứ Đức Hỷ thật là lao hồ đồ, nhà ai mệt mỏi có thể khóc thành như vậy, chính là Hàn Thành mặc lại liền thanh nói, không tồi không tồi, ta lạc nhi khẳng định là mệt mỏi, chúng ta đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hàn thành mặc không phải một hai phải tán thành đức hỉ kiến nghị, thật sự là hắn vừa thấy đến mai là khóc thành như vậy, trong lòng đều loạn thành một đoàn đã tê dần, ai đưa ra kiến nghị hắn đều phải thử một lần. Long lịch lâm nhìn thấy hàn thành mặc đều nói như vậy, cũng liền không hề nói thêm cái gì, bất quá lại không được bọn họ đi ngự thư phòng, hoàng mội thật vất vả đã trở lại, sao lại có thể đi ta xử lý chính vụ địa phương, đương nhiên là muốn tùy ta hồi An Khánh Cung tiểu ở. An Khánh Cung là hoàng đế nghỉ ngơi cùng tiếp kiến hoàng thân quốc thích địa phương. Bên trong có vài cái tiểu viện tử, liền tính là Mai Lạc ở bên trong lâu chủ cũng không có vấn đề gì, có thể thấy được Long Lịch Lâm đối cái này muội muội có bao nhiêu coi trọng, nếu không phải với lễ không hợp nói phòng trừng hắn đều muốn đem Mai Lạc đưa tới Tẩm cung đi ở. Nhắc tới tiểu trụ, Long Lịch Lâm lại vội vàng phân phó Đức Hỷ, người chạy nhanh phái người đi đem lục công chúa cung điện phi phượng cùng quét dứt sạch sẽ, một lát liền làm công chúa hồi chính mình trong cung chu hạ. Đức Hỷ không người đáp, hồi bẩm hoàng thượng, Lao nô đã phái người đi quét dứt Hơn nữa những năm gần đây phi phượng trong cung vẫn luôn có người định kỳ quét tước, cung nữ Thái giám cũng vẫn luôn đều ở bên trong ở đâu, tùy thời chuẩn bị nên đón công chúa hồi cung, cho nên hiện tại liền qua đi trụ đều là không thành vấn đề. Đức Hỷ vừa nói sau, mai lạc nước mắt đều quên chảy ngạc nhiên mà nhìn Long Lịch Lâm, Hoàng Huynh, hắn là nói ta phi phượng cùng còn vẫn luôn cho ta giữ lại đâu. Đúng rồi, ở người đi rồi năm thứ ba phụ Hoàng Liền đã qua đời, ta liền tiếp trưởng ngôi vị Hoàng đế. Ngươi cùng mẫu phi cung điện đều bị ta bảo lưu lại xuống dưới. Mỗi khi tưởng các ngươi thời điểm ta liền sẽ đi đi dạo, ta cũng ngày đêm chờ đợi ngươi có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Long lịch lâm câu này nói mai lạc nước mắt lại trào dâng mà ra, đau lòng cực kỳ, nguyên lai lần này sự kiện chung bị thương tổn cũng không gần là chính mình mà thôi. Hoàng Huynh tuy rằng người trước phong cảnh, nội tâm lại cũng là bị thương tổn mà vỡ nát. Đều là hồ ninh cơ cái kia đáng chết lão bà, nàng là tạo thành này hết thể đầu sọ căn nguyên tuyệt đối không thể khinh tha nàng. Mai lạc trong lòng đối hồ ninh cơ hận ý lại lại gia tăng rồi vài phần, âm thầm thế nhất định phải làm nàng trả giá ứng có đại giới. Hàn thành mặc không quan tâm long lịch lầm trong lòng có bao nhiêu khổ, hắn ở nghe được Đức Hỷ nói mai lạc cung điện còn giữ lại thời điểm cũng chỉ quan tâm một sự kiện, lạc nhi, nếu ngươi cung điện còn ở, chúng ta cũng đừng đi hoàng đế an khánh cung đi. Hàn thành mặc trong lòng tính toán chính là chính mình nương tử tốt nhất không cần đi nam nhân khác nhà ở, cho dù người kia là nàng ca ca cũng không ngoại lệ Hắn giống nhau sẽ ghen Hiện tại đã biết nương tử cung điện còn cho nàng giữ lại Tự nhiên là phải về thuộc về chính mình địa bàn Mai lạc lập tức liền thấy rõ Hàn thành mặc tiểu tâm tư Bất quá hắn máu ghen lại cũng lệnh nàng nín khóc mỉm cười Có như vậy một người làm bạn cả đời Cũng coi như là nàng trải qua này Đó thống khổ tốt nhất hồi báo đi Long lịch lâm lại ở Hàn thành mặc đưa ra cái này Ý tưởng thời điểm không vui Hàn thành mặc ngươi có ý tứ gì Ta hoàng mội đã trở lại đến ta trong cung nghỉ ngơi làm sao vậy Ngươi vì cái gì hoành lay dựng chống đỡ? Ta nương tử có chính mình cung điện, vì cái gì thế nào cũng phải đi địa bàn của ngươi ha. Hàn thành mặc không cam lòng yếu thế mà cãi lại. Người khác sợ hoàng đế, hắn nhưng không sợ, trong nóng này có rất nhiều biện pháp chỉ hắn. Nói nữa, hiện tại hắn lại là chính mình đại cứu tử, càng không cần thiết sợ hắn. Mai lạc nhìn đến hai người lại như là trọi gà giống nhau véo đi lên, bất đắc dĩ mà lấp đầu, ý bảo đức hỉ đằng trước dẫn đường, đi trước chính mình phi phượng cùng, không vì cái gì khác. Cũng chỉ là muốn nhìn xem chính mình đã từng trụ qua địa phương. Nhìn đến Mai Lạc dùng hành động làm ra lựa chọn, Hàn Thành mặc lộ ra thắng lợi mỉm cười, mà Long Lịch lâm còn lại là bực bội mà trừng mắt nhìn Hàn Thành mặc liếc mắt một cái, thở phì phì mà đi theo mặt sau. Chờ tới rồi phi phượng cung, Mai Lạc nhìn đến quen thuộc mà lại có chút xa lạ hết thảy trong lòng nghe ở mà, hồi ức từng màn ở trước mắt sẽ qua. Nơi này để lại nàng từ 3 tuổi bị phong làm công chúa sau cho đến 8 tuổi rời đi trước sở hữu ký ức. Tuy rằng có rất nhiều nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, bất quá hiện giờ nhớ lại tới lại đều chỉ có ấm áp cùng tốt đẹp. Chờ đến Mai Lạc cảm xúc bình phục xuống dưới lúc sau, Long Lịch Lâm cùng Hàn Thành mặc lúc này mới ngồi xuống nàng đối diện, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Mai Lạc hiểu rõ mà nhìn bọn họ, lộ ra một mặt tươi đẹp lại mang theo chua xót mỉm cười. Ta biết các ngươi muốn hỏi ta cái gì, ta đây liền tất cả đều nhất nhất nói cho các ngươi. chương 179 năm đó việc. Mai Lạc không cần chờ đến long lịch lầm cùng hàn thành mặc truy vấn chi tiết, chính mình liền chủ động chiêu, nàng biết trước mặt hai người kêu nhất định là trong lòng nghi vấn nhiều hơn, mà nàng cũng không tính toán lại có điều che giấu. Nguyên lai like Mai Lạc ở 8 tuổi năm ấy nghe nói hiến tế trường Bạch Sơn thần sự tình lúc sau liền nhiều phương diện hỏi thăm, mọi người xem nàng là cái tiểu hài nhi cũng không nhiều phong bị, cho nên không bao lâu nàng đem sự tình cũng hiểu biết cái thất thất bát bát. Ở biết được cuối cùng là chính mình phải bị hiến tế cấp trường Bạch Sơn thần lúc sau, Mai Lạc sợ hãi. Nàng lại không phải chân chính 8 tuổi hoa hoa, đương nhiên biết kêu ý nghĩa cái gì, chỉ sợ thật sự tới rồi trường Bạch Sơn nói nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Mai Lạc suy nghĩ hồi lâu mới rốt cuộc nghĩ tới cái biện pháp, nàng đem điểm đột phá đặt ở cái kêu đạo sĩ trên người. Ở khoảng cách hiến tế đội ngũ xuất phát còn có 2 ngày thời điểm, Mai Lạc thừa dịp Nguyệt Hát Phong cao ẩn vào cái kêu đạo sĩ phòng, một phen trùy thủ để ở hắn trên cổ. Tuy rằng nàng lúc ấy chỉ có 8 tuổi, nhưng là 3 tuổi khi liền có chuyên môn võ thuật sư phụ giáo nàng công phu 5 năm chăm học khổ luyện được đến bản lĩnh dùng để đối phó một cái tay trói gà không chặt đạo sĩ vẫn là dư giả. Mai Lạc Sở Dĩ tha rằng chịu khổ cũng muốn đem võ công học giỏi đương nhiên là cùng thân thế nàng có quan hệ, nàng vốn chính là một mặt đến từ dị thế u hồn, ở cực độ không có cảm giác gan toàn tiền để hạ đành phải chính mình nỗ lực tu luyện. Cũng may mẫu thân của nàng mạnh quý phi cực kỳ duy trì nàng, trộn mà giúp nàng thỉnh cái võ nghệ cao siêu nữ quan dạy dỗ nàng, lúc này mới có thể làm nàng ở 8 tuổi chi linh liền có được tự bảo vệ mình bản lĩnh. Lại nói cái kia đạo sĩ, ngủ ở hoàng cung nội viện bên trong vốn gì đang ở làm mộng đẹp đâu. Hắn tuy rằng ở trên giang hồ có chút danh tiếng, bất qua chính hắn biết chính mình kỳ thật chính là cái bọn biệp bậm giang hồ mà thôi. Không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có cơ hội trụ tiến hoàng cung, vì hoàng đế làm việc, mà lần này hiến tế sự tình hoàn thành lúc sau còn sẽ được đến hồ quý phi tuyệt bút đánh thưởng, nửa đời sau đã có thể áo cơm vô ưu Chính là hắn mộng đẹp chính hàm khi đột nhiên cảm thấy trên cổ một cổ lạnh leo tri ý truyền khắp toàn thân. Sợ tới mức hắn một run run liền tỉnh. Đạo sĩ vừa mở mắt liền nhìn đến một đôi lóe đáng sợ hàn ý con ngươi, mà trên cổ lạnh leo hẳn là chính là truy thủ, trong lòng sợ hãi liền tưởng lên tiếng kêu to. Mai Lạc trong tay truy thủ đi phía trước một dùng sức, một cái tay khác nhanh chóng mà bưng kín hắn miệng, thấp giọng báo cho, "Đừng lên tiếng, nếu không muốn ngươi mạng chó." Kia đạo sĩ sợ tới mức chỉ dám nháy mắt, đừng nói là ra tiếng, hết giận cũng không dám. Mai Lạc nhìn thấy đạo sĩ thực thành thật, liền lạnh giọng đe dọa đến, ta buông ra tay ngươi không cho nói lời nói, bằng không ta liền bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, kết quả ngươi tánh mạng. Kia đạo sĩ vẫn như cũ không dám núp đích. Mai Lạc vừa định nói ngươi nhưng thật ra nói cái lời nói à, tưởng tượng là chính mình không cho hắn nói chuyện. Lại tưởng nói ngươi nếu là nghe lời liền gật gật đầu, chính là lại nhớ tới chính mình trong tay trùy thủ còn để ở trên cổ hắn, hắn nếu là gật đầu nói phòng trừng phải thấy huyết. Tính, dù sao chính mình trùy thủ ở, hắn nếu là dám chơi đa dạng liền trực tiếp kết quả hắn phải. Nghĩ đến đây, Mai Lạc chậm rãi buông lỏng ra che lại đạo sĩ miệng tay, trùy thủ lại đi xuống đè xuống, thấp giọng nói đến, ta hỏi ngươi đáp, ngoan ngoắn mà không được chơi đa dạng, biết không? Biết! Biết! Ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ thành thật trả lời, chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Đạo sĩ đều mau khóc, êm đẹp mà ngủ một giấc, như thế nào liền trêu trọc tới sắt thân đâu? Chính là hắn không dám hỏi, chỉ có thể chạy nhanh cho thấy chính mình lập trường. Hiện tại đừng nói là hỏi chuyện, chỉ cần có thể mạng sống. Làm hắn làm cái gì đều được Ngươi nói Rốt cuộc là ai làm ngươi tới tiếp cận hoàng đế Đạo sĩ vừa nghe này Cái thứ nhất vấn đề mồ hôi lạnh liền xuống dưới Muốn mệnh a Như thế nào đi lên chính là như vậy vấn đề Này cùng muốn hắn mệnh không có gì khác nhau Bởi vì lúc trước hồ quý phi nhà mẹ Để người tìm tới hắn Thời điểm cũng đã trước đó báo cho hắn Ai hỏi cũng không thể nói ra bọn họ Thông đồng một hơi chuyện này Bằng không liền phải hắn mệnh Chính là hiện tại cái này sát thần đã đem trùi thủ bức ở hắn trên cổ Nếu không nói lời nói thật nói phỏng trừng lập tức liền mất mạng, cho nên cân nhắc một chút lúc sau, đạo sĩ ngay lập tức làm ra quyết định. Là Hồ Quý Phi cùng nàng huynh trưởng ra lệnh cho ta làm như vậy. Thật sự không liên quan chuyện của ta nhi à, bọn họ nói ta nếu là không phối hợp tốt lời nói liền phải giết ta. Cho nên, ngươi ngàn vạn đừng oán ta a ta thật là bị bắt. Cái này đạo sĩ cũng là cái người thông minh, bằng không sao có thể ở trên giang hồ hốn nổi danh thanh tới. Nếu muốn làm kẻ lừa đảo không có cái cơ linh đầu vóc là làm không được. Lúc này công phu, đạo sĩ cũng đã đoán được trước mặt người thân phận, thanh âm tuy rằng tràn ngập tàn nhẫn nhưng sự nghe tới còn thực non nớt, nắm lấy trùy thủ đẻ ở hắn cổ phía trên tay kính tuy rằng đại chính là mơ hồ có thể nhìn ra vóc người lại rất hiểu, cho nên hắn liền phán đoán ra cái này hỏi vòng vèo hắn khẩu cung người nhất định chính là hồ quý phi bọn họ tính kê vai chính, lục công chúa Long Vũ Phượng. Vốn gì hắn còn buồn bực vì cái gì một cái quý phi sẽ hao tổn tâm huyết mà đối phó một cái không có mâu phi chống lưng 8 tuổi hải tử. Hơn nữa vẫn là cái nữ hài tử, hiện giờ gặp được đứa nhỏ này bản lĩnh cùng can đảm, hắn mới rốt cuộc đã biết trong đó nguyên do. Hậu cung phi tần tranh đấu xưa nay đều là tàn khốc, muốn đem địch nhân tiêu diệt ở trong nôi cũng là các nàng cách sinh tồn. Nếu mặc kệ như vậy một nữ hài tử thuận lợi lớn lên nói, chỉ sợ tương lai hồ quý phi tại hậu cung địa vị cũng là nguy ngập nguy cơ càng miễn bà Nảng còn muốn khống chế tuổi nhỏ thái tử. Đạo sĩ suy nghĩ cẩn thận những việc này, mồ hôi chạy càng nhiều, nước tiểu đều mau ra đây. Một cái 8 tuổi tiểu nữ hài thế nhưng có thể một mình đi vào hắn bên người mà không bị bên ngoài trực đêm ngự lâm quân cùng bọn thái giám phát hiện, này đến là bao lớn bản Linh A kêu muốn hắn mệnh còn không phải trong chấp mắt chuyện này a Mai Lạc phát hiện đạo sĩ ở cung gia phía sau màn chủ mưu lúc sau liền sợ không được không được bộ dáng, bật cười ra tiếng đến, đừng sợ, ta hôm nay tới mục đích không phải muốn người mệnh Chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe ta nói, dựa theo ta nói đi làm, ta bảo đảm về sau cũng sẽ không xúc phạm tới ngươi. Đạo sĩ vừa nghe Mai Lạc nói như vậy, cầu sinh lập tức liền không chế hắn, ngài nói. Ngài nói, chỉ cần ngài công đạo, ta khẳng định sẽ không hơn không kém mà đi làm, tuyệt đối không dám có nửa điểm sai lầm. Đạo sĩ còn để lại cái tâm nhãn, chỉ dùng ngài tới xưng hô Mai Lạc, không dám trực tiếp xưng hô lục công chúa, nếu là đối phương bởi vì chính mình thân phận bị xuyên qua mà giết hắn diệt khẩu nói hắn đã có thể thảm Mai Lạc thấy cái này đạo sĩ như thế phối hợp, tương đối vừa lòng, trên tay trụy thủ thoáng buông lòng ra điểm, làm đạo sĩ hô hấp không như vậy khó chịu. Hảo, người thức thời là tốt nhất, đỡ phải chúng ta lẫn nhau đều phiền thoái. Mai Lạc theo sau liền đem chính mình yêu cầu đạo sĩ làm sự tình nói cho hắn, cuối cùng còn luôn mãi cường điệu, sáng mai ngươi liền đi cùng hoàng đế nói, ngàn bạn muốn làm thỏa đáng, nếu không đêm mai lúc này chính là ngươi ngày chết. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ? Nhớ kỹ? Ngài yên tâm. Ta nhất định làm thoả thỏa Đạo sĩ vội vàng đồng ý, sợ trả lời chậm đã bị tới lập tức. Mai Lạc vừa lòng gật gật đầu, hảo, kia chúng ta đêm mai thấy. Đạo sĩ mặt lập tức liền lại thành khổ qua, này tổ tông ngày mai như thế nào còn tới a Chính là hắn không có can đảm nghi ngờ, đành phải liên thanh đáp là. Mai Lạc tuy rằng nhìn thấy đạo sĩ tương đối phối hợp, chính là vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác, điểm hắn ngủ vệt lúc sau mới xoay người rời đi. Nàng sẽ không cho người ta bất luận cái gì ở sau lưng tập kích nàng cơ hội. Đến nỗi cái kia hồ quý phi vì cái gì thiết kế nàng, lại là như thế nào cùng đạo sĩ bọn họ xuyến mưu hám hại nàng. Mai là cung cũng không có hỏi nhiều, có một số việc vốn dĩ chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nếu hồ quý phi không đem đầu mâu nhắm ngay nàng lời nói nàng ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái đâu. Vừa mới hỏi cái kia đạo sĩ phía sau màn làm chủ cũng chỉ là muốn xem hắn hay không sẽ nói lời nói thật mà thôi. Cuối cùng mục đích vẫn là vì làm hắn vì chính mình làm việc. Ngày hôm sau buổi sáng đạo sĩ xoa cứng đờ phát đau cơ bắp nghe răng trận mắt khởi, còn ở cân nhắc tối hôm qua sự tình rốt cuộc có phải hay không ác mộng một hồi, chính là lại vừa nhấc mắt phát hiện trước cửa trên bàn bãi một sợi tóc, túi đầu vừa thấy chính mình mép tóc thiếu một khối. Húng, này nhất định là ta đầu tóc. Cái kia tiểu tổ tông thật là thủ đoạn đủ độc, đây là sợ ta không hảo hảo làm việc, cảnh cáo ta đâu. Đạo sĩ bị dọa đến một bên lầm bẩm lẩm bẩm, một bên đem kia rốn tóc thu hảo. Chạy nhanh đi làm việc. Đạo sĩ chờ đến hoàng đế Hạ Lâm Triều lúc sau liền đi ngự thư phòng cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Long Lãng quyết hiện tại đối với cái kia đạo sĩ là cực độ tín nhiệm, cho nên vừa nghe nói hắn có chuyện vội vàng tuyên triệu tiến vào. Đạo sĩ quỷ rạp xuống đất, khởi bẩm hoàng thượng, về hiến tế trưởng Bạch thần việc lại có tân tình hình gần đây. Đêm qua trường Bạch Sơn thần báo ngụm cho ta, nói hắn thực vừa lòng ngài đem lục công chúa phụng hiến cho hắn, hắn nhất định sẽ phù hộ Long vận vương triều mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. Hoàng đế Long Lãng quyết nghe được đạo sĩ nói có tình hình gần đây thời điểm trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng là không cần đem Nữ Nhi đưa đi đâu, kết quả phía sau nghe được đạo sĩ lại nói Trường Bạch Sơn thần nói thực vừa lòng, hắn tâm lập tức liền rơi xuống thúng lũng. Hắn cũng muốn làm cái từ phụ, chính là vì Giang Sơn sa tắc, hắn không thể không hy sinh Nữ Nhi. Đạo sĩ không biết liền như vậy nói mấy câu công phu, Hoàng đế Long Lãng quyết tâm tư cũng đã đã trải qua thoán thượng tận trời lại ngã xuống thâm cốc biến cố, hắn chính vội vàng hoàn thành Mai Lạc công đạo nhiệm vụ đâu. Bậy hạ, Trường Bạch Sơn thần còn nói, nhất định phải làm ngài phái bên người thị vệ đi hộ tống lục công chúa lên núi, hơn nữa muốn hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa đến chủ phong đỉnh, nếu không hắn sẽ dáng tội với ngài cùng Long Vận Vương Triều. Long Lãng quyết vội vàng nói, cái này không thành vấn đề, ta làm Phượng Nhi ngồi cố kiệu tới Trường Bạch Sơn đỉnh núi, nhất định sẽ bảo đảm nàng lông tóc không tổn hao gì. Trường Bạch Sơn thần còn có cái gì yêu cầu khác sao? Đạo sĩ cúi đầu thận trọng mà trả lời, có. Trường Bạch Sơn thần còn thác ta cho ngài mang theo nói mấy câu, làm ngài nhất định phải tuân thủ, nếu không nói Long thị nhất tộc sẽ gặp thai họa ngập đầu. chương 180 thánh chỉ ngọn nguồn. Cái kia đạo sĩ nói đến trường Bạch Sơn thần có chuyện muốn nói cho Long Lãng Quyết, làm cái này một lòng vì nước mê tín hoàng đế lúc ấy liền khẩn trương đi lên. Đạo trưởng có nói cái gì ngươi liền nhanh lên nói đi, trường Bạch Sơn thần rốt cuộc làm ta làm chuyện gì đâu. Long Lãng Quyết hiện tại đối với cái này đạo sĩ nói có thể nói là nói gì nghe nấy. Chỉ cần hắn nói hắn liền tin. Đạo sĩ thanh thanh hết hầu, nỗ lực ổn định chính mình tâm thần. Gạt ngươi sự tình hắn làm nhiều, gạt người nói hắn cũng nói nhiều, nhưng là giống trong chốc lát sắp sửa nói như vậy thái quá nói hắn thật đúng là chưa nói quá, chính mình bị một cái 8 tuổi tiểu nữ hài giáo làm sự tình hắn cũng thật liền chưa làm qua. Bất quá vì mạng sống, lại thái quá sự tình hắn cũng đến căng ra đầu đi làm, vì thế kia đạo sĩ trắng lá gan nói đến, Thánh Thượng, Trường Bạch Sơn thần làm ta chuyển cáo ngươi, Lục công chúa là có thần minh bảo hộ người, lần này đi trước trường Bạch Sơn Hiến Tế, kỳ thật chỉ là hắn muốn cùng lục công chúa nhiều hơn thân cận một chút mà thôi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn liền sẽ đem lục công chúa đưa về tới, cho nên hắn nói bệ hạ nhất định phải hảo hảo mà đối xử tử tế lục công chúa. Long lãng quyết vừa mới đã ke vực sâu chi đế lòng đang nghe xong lời này lúc sau vẻo mà một chút lại dâng lên tới, thật tốt quá. Ta phượng nhi rốt cuộc không cần đã chết, cảm tạ trường Bạch Sơn Thần. Hiện tại Long Lãng Quyết cũng không biết nói điểm cái gì hảo, thật thật là Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn A, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nữ nhi thế nhưng còn có sinh cơ, vừa không sẽ ảnh hưởng Giang Sơn xã tắc cũng sẽ không đáp thượng nữ nhi tánh mạng, này quả thực chính là hắn hôm nay nghe được tốt nhất tin tức. Bằng không hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt dưới chín suối ái phi mạnh Lam một rồi. Đạo sĩ nhìn thấy hoàng đế thế nhưng kích động thành cái dạng này. Trong lòng đối với Mai Lạc bị Hồ Quý Phi tính kế nguyên nhân liền càng thêm sáng tỏ, xem ra cái này lục công chúa cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu coi trọng a tương phản, nàng ở hoàng đế cảm nhận chung phân lượng thực trọng. Nghĩ đến đây, đạo sĩ lại nhớ tới còn không có hoàn thành nhiệm vụ, vì thế liền tiếp theo đối hoàng đế góp lời, bậy hạ, ngài tưởng hảo muốn như thế nào đối xử tử tế lục công chúa sao? Trương Bạch Sơn Thần Nhưng thật ra nhắc tới một chút. Trương Bạch Sơn Thần nói cái gì, ngươi mau nói cho ta biết. Hoàng đế long lãng quyết vội vàng truy vấn, hiện tại hắn đối cái này đạo sĩ cùng cái kia trong truyền thuyết trường Bạch Sơn thần thờ phụng đều đã tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Đạo sĩ nỗ lực hồi ước một chút mai lạc dạy cho hắn nói, vậy hạ, trường Bạch Sơn thần nói lục công chúa là có hộ quốc khí vận trong người, cho nên chờ đến tương lai nàng từ trường Bạch Sơn thượng trở về là lúc nhất định phải phong nàng một cái đại đại chức vị, giám sát hoàng thất con cháu cùng triều đình đủ loại quan lại, nói vậy long vận vương triều xã tắc tất nhiên sẽ càng thêm củng cố Long lãng quyết nghe được chính mình nữ nhi tương lai còn có thể trở lại hoàng cung, đừng nói là phong cái chức vị, liền tính là cho nàng nửa giang sơn đều không thành vấn đề. Vì thế hắn đương trường lấy quá giấy bút, ở chiếu thư chuyên dụng trang giấy mặt trên viết xuống kia đoạn lời thề, chấm long lãng quyết thề, chỉ cần 6 nữ nhi long vũ phượng có thể ở hiến tế trường Bạch Sơn thần lúc sau bình an trở về, liền sát phong nàng vì hộ quốc công chúa, ban cho nàng chỉ ở sau hoàng đế quyền lực, từ thái hậu hoàng hậu công chúa phi tần, cho tới văn võ Bá Quan Bình dân ba quan Đều phải tiếp thu nàng giám sát, một khi phát hiện trái với luật pháp người, đều nhưng tiền. Chẳng hậu tấu. Nếu ta không thể thực hiện này lời hứa, tắc làm Long già con cháu muôn đời đều vĩnh rơi xuống đất ngục. Viết xong lúc sau Long lãng quyết lại triệu tới nghị chỉ quan cùng Ngọc Tỷ quan tại đây phân thánh chỉ phía trên ấn hạ Hoàng đế ấn giám cùng Ngọc Tỷ, hơn nữa ở sử quan nơi đó để lại ký lục. Cái kia đạo sĩ chính mắt chứng kiến Long lãng quyết viết xuống lời thể thánh chỉ toàn quá trình, càng là nghe được Hoàng đế đọc diễn cảm một lần này thượng nội dung Đọc xong lúc sau hoàng đế còn hỏi hắn, đạo trưởng ngươi xem như vậy ý chỉ có thể đạt tới trường Bạch Sơn thần yêu cầu không? Đạo sĩ đều bị dọa tròn váng, hoàng đế bệ hạ đây là ở trưng cầu hắn ý kiến sao? Chấn định một chút hắn mới an ủi chính mình nói đây là ở trưng cầu trường Bạch Sơn thần ý kiến đâu, hắn chỉ là cái truyền lời người mà thôi. Bệ hạ, ta sẽ lại hướng trường Bạch Sơn thần xin chỉ thị, ngại như thế thành tâm, tin tưởng hắn lao nhân ra nhất định sẽ vừa lòng. Đạo sĩ thuận lợi hoàn thành mai là công đạo nhiệm vụ. Mà này phân thánh chỉ cũng ở Mai Lạc rời đi hoàng cung thời điểm từ hoàng đế tự mình giao cho tay nàng chung. Mai Lạc cứ như vậy từ hoàng đế bên người thị vệ một đường hộ tống đến Trường Bạch Sơn, sau đó ở tuyển định Nhật Tử đang tới rồi chủ phong đỉnh. Những cái đó hộ vệ thật sự làm được long lãng quyết hứa hẹn, nâng nhuễn kiệu một đường đem Mai Lạc đưa đến núi tuyết phía trên, sau đó đã đi xuống sơn, đem Mai Lạc một người lưu tại đầy trời phong tuyết bên trong. Mai Lạc lúc sau gặp sư phụ Phong bất hối, lúc này mới bảo vệ một cái mạc nhỏ. Mai Lạc đem chuyện cũ giảng đến nơi đây liền đình chỉ, không lại tiếp tục đi xuống nói, chính là Hàn Thành mặc này trong lòng tựa như miêu chảo cào giống nhau, lại đau lại ngứa, hắn nhất muốn biết sự tình như thế nào liền không hề đi xuống nói đâu. Mai Lạc nhìn Hàn Thành mặc muốn nói lại thôi bộ dáng, chính là dùng ngón chân đầu tưởng cũng đoán được hắn suy nghĩ cái gì, cái này đại sô giấm nhất định là muốn biết lúc trước nàng rốt cuộc gà cho ai, nói cách khác hai cái bảo bối cha ruột rốt cuộc là ai. Mà Long Lịch lâm chú ý điểm lại hoàn toàn cùng Hàn Thành mặc không giống nhau Hắn càng quan tâm ai Lạc mấy năm nay rốt cuộc ăn nhiều ít khổ, còn có nàng lúc trước rõ ràng còn có các biện pháp tới ứng đối cái kia hiến tế sự kiện, vì cái gì một hai phải đem chính mình đưa lên trường Bạch Sơn đâu? Nghĩ vậy chút, Long Lịch Lâm thật sự là vô pháp bảo trì bình tĩnh, khẩu khí có chút nóng nảy mà nói, "Phượng Nhi, ngươi lời nói thật nói cho Hoàng huynh, lúc trước ngươi ở đã biết hồ quý phi kế hoạch lúc sau, vì cái gì không trực tiếp ở phụ hoàng trước mặt tố giác nàng lòng ngông dạ thú đâu? Vì cái gì không ở phụ hoàng trước mặt chọc thùng nàng gương mặt thật?" Long lịch lâm đây là đang đau lòng chính mình muội muội cực khổ tao ngộ, trường Bạch Sơn A, nơi đó hàng năm đều là trời ra rét, tài nguyên thiếu thốn, còn không biết nàng ở nơi đó rốt cuộc ăn nhiều ít khổ đâu. Hắn nào biết nơi đó thâm cốc bên trong còn có một chỗ thế ngoại đào nguyên, mà Mai Lạc quá quả thực chính là thần tiên giống nhau nhật tử, Mỹ đến không được. Mai Lạc càng là không tính toán nói cho hắn, lúc trước chính mình sở dị ở đã biết hồ quý phi kế hoạch lúc sau lựa chọn tương kê tử kế, kỳ thật là vì rời đi cái kia người lửa ta gạt hoàng cung. Ở nơi đó vượt qua xuyên qua đến này dị thế trước 8 năm đầu, chính là trừ bỏ cùng mẫu thân ca ca ở chung thời gian ở ngoài, nàng đều vẫn luôn là ở vào lo lắng để phòng bên trong. Hoàng cung chính là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương, người với người chi gian lục đục với nhau, mỗi ngày đều phải thật cẩn thận như đi trên băng mỏng, thật sự là làm người phiền chán. Với lúc nhân cơ hội này nàng muốn chạy trốn ly cái này hoa lệ nhà giam, ma trường Bạch Sơn còn lại là cái hảo địa phương. Kiếp trước thời điểm, Mai Lạc đi qua trường Bạch Sơn du lịch, nơi đó phong cảnh tú lệ, rừng rầm tươi tốt, lại còn có có thác nước suối nước nóng, thật là cá nhân gian tiến cảnh. Nếu muốn chạy trốn, nàng tự nhiên muốn đi một cái lệnh người vui vẻ thoải mái địa phương, mà trường Bạch Sơn là nàng đầu tuyển. Đáng tiếc ca, Mai Lạc bàn tính như ý đánh sai, nàng cho rằng nơi này trường Bạch Sơn chính là nàng kiếp trước gặp qua trường Bạch Sơn, bởi vì đây là nàng trên thế giới này duy nhất nghe được quen thuộc địa danh, nàng cũng bức thiết mà muốn đi truy tìm kiếp trước ký ức Chính là chờ đến Mai Lạc chân chính nhìn đến Long vận vương chiều trường bạch sơn khi, nàng bóp chết chính mình tâm đều có. Bởi vì nơi này thật là danh xứng với thực trường bạch sơn, toàn bộ sơn đều là màu trắng, cho dù nàng tới đó thời điểm mới chỉ là đầu thu mà thôi. Đứng ở mênh mông vô bờ đại tuyết bên trong, Mai Lạc khóc không ra nước mắt, này rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì à? Trừ bỏ tuyết vẫn là tuyết, không có thực vật, không có động vật, thậm chí liền nơi nham thạch đều nhìn không tới. Có nghĩ thầm muốn xuống núi lại cũng căn bản tìm không thấy lộ. Thật không biết những cái đó nâng tiểu bọn thị vệ là như thế nào hạ sơn. Nếu không phải sau lại gặp hái thuốc sư phụ, phòng trưng nàng khả năng liền thật sự hiến tế cấp trường bạch sân thần, hơn nữa vẫn là dùng sinh mệnh hiến tế. Mai lạc nghĩ đến đây không cấm tự dễ cười, bất quá lại vẫn như cũ không có đem những chi tiết này giảng cho bọn hắn nghe, nàng nhưng không nghĩ bị trở thành yêu quái đối đãi Nhìn đến Long Lịch Lâm chờ đợi đáp án ánh mắt, Mai lạc đành phải tìm cái lý do tới ứng phó, Hoàng Huynh à, ta lúc ấy mới chỉ là cái tám tuổi hài tử mà thôi. Đâu có thể nào biết như vậy nhiều á ở biết được chính mình phải bị đưa hướng trường Bạch Sơn thời điểm, ta đều dọa tròn váng, có thể nghĩ đến cho chính mình tranh thủ điểm quyền lợi đều không dễ dàng, sao có thể còn nghĩ đến tìm phụ hoàng cáo chẳng đâu. Long lịch lâm vừa nghe Mai Lạc nói như vậy, tâm càng là đau, ở chính mình Mỹ mắt phía dưới thế nhưng làm bảo bối mội mội gặp như vậy cơ khổ, thật sự là quá tự trách. Phượng Nhi, đều là hoàng huynh không tốt, là ta không có bảo vệ tốt người, thực xin lỗi. Long lịch lâm thành tâm về phía Mai Lạc xin lỗi. Làm nàng cũng rất là cảm động Hoàng Huynh, ngươi đừng nói như vậy Năm đó ngươi cũng mới chỉ là cái 10 tuổi hài tử mà thôi Lại còn có bị hồ ninh cơ cái kia ngoan độc nữ nhân mang theo trên người 5 năm lâu Nghe nhìn đều bị nàng che mắt Cho nên ngươi không biết thực bình thường Liền tính ngươi đã biết cũng là vô năng vô lực Mai Lạc nhìn thấy Long Lịch lầm như vậy tự trách Cũng không biết nên như thế nào tiếp tục an đùi hắn Chỉ phải nói sang chuyện khác Hoàng Huynh, ta ở trường Bạch Sơn Thượng quá thực hảo Sư phụ cùng sư nương đối ta đều thực hảo, lại dạy ta võ công lại dạy ta y hệ thuật, nếu là ta không có đi trường Bạch Sơn nói như thế nào sẽ có như vậy kỳ ngộ đâu. Long lịch lâm tìm không thấy thích hợp lý do tới phản bác Mai Lạc, cũng cũng chỉ có thể từ nàng nói đi, nhưng là vẫn là rất muốn biết nàng tư nhân sinh hoạt là chuyện như thế nào, kia hai cái bảo bối là như thế nào tới. Chờ đến Long lịch lâm đem chính mình nghi vấn hướng Mai Lạc nói ra thời điểm, hàng thành mặc đôi mắt đều sáng, đợi lâu như vậy, Rốt cuộc muốn nghe đến hắn chuyện quan tâm nhất nhì, cho nên hắn cũng chi lăng nổi lên lỗ tai nghe, hắn chính là muốn biết, kia hai cái bảo bối nhi thân cha rốt cuộc là ai. Ở hai cái các hỏi tâm tư nam nhân nhìn chăm chú hạ, Mai Lạc châm trước luôn mãi vẫn như cũ không biết nên như thế nào biên cái này dối, suy nghĩ nửa ngày mới rốt cuộc tưởng hảo, vì thế chậm gì gì mà mở miệng. chương 181 luyến mội tình kết. Mai Lạc bị hỏi đến hai đứa nhỏ thân cha vấn đề khi vẫn là man xấu hổ, nàng chính là ra mặt lại hậu nội tâm cường đại nữa. Bị người hỏi cập chính mình mất mặt chuyện này, vẫn là sẽ ngượng ngùng Bất quá cũng may mai lạc tương đối sẽ che giấu, túi đầu nhỏ giọng nói, ai nha, các ngươi cũng đừng hỏi lạc, dù sao người đều đã chết, hỏi nhưng cái đó còn có cái gì ý nghĩa đâu. Long lịch lâm tuy rằng trong lòng vẫn là rất tò mò mai lạc rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng là nhìn đến bảo bối mội mội này thương tâm khổ sở bộ dáng, hắn cũng không đành lòng lại tiếp tục hỏi nhiều. Hàng thanh mặc còn lại là đem mai lạc phản ứng coi như nàng còn đối cái kia thương tổn nàng người canh cánh trong lòng, muốn đem tên cặn bã kia quật mổ quất sắc tâm đều có. Hảo, lạc nhi, đừng lại khổ sở, vì cái loại này vứt bỏ thê tử nam nhân thúi thương tâm không đáng giá. Hàng thanh mặc lời này giống như là bậc lửa thuốc nổ kho giống nhau, lập tức liền đem long lịch lầm cấp trọc giận, vốn dĩ không nghĩ tiếp tục hỏi, hiện tại lại nhịn không được. Cái gì? Phương nhi, hắn nói chính là thật sự. Ngươi thế nhưng là bị người ta cấp vứt bỏ. Trên đời này lại vẫn có người ăn gan hùn mật gấu dám vứt bỏ ngươi, hơn nữa vẫn là ngươi cùng bọn nhỏ cùng nhau, ta nhất định phải đem hắn bầm thầy và đoạn. Mai lạc vô ngữ cực kỳ, hai người kia muốn hay không sức tưởng tượng như vậy phong phù a này trong chốc lát nàng liền thành khổ tình diện nữ chính, nàng giống như vậy bất ước người sao. Có nghĩ thầm muốn biện bạch hai câu, chính là lại không biết nên nói cái gì. Dài một cái dối lúc sau liền yêu cầu dùng càng nhiều nói dối đi viên cái này dối, quá mệt mỏi. Cho nên nàng dứt khoát cái gì cũng không nói, liền vẫn luôn túi đầu, làm cho bọn họ tự hành tưởng tượng đi thôi. Dù sao bọn họ đều hái đương kỵ sĩ tới cứu vứt nàng cái này đáng thương công chúa, thỏa mãn một chút bọn họ đi. Quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy, hai vị kỵ sĩ tiên sinh đặc biệt là hoàng đế bệ hạ bắt đầu rồi đối cái kia giả tưởng địch các loại mãnh liệt công kích. Hàng thành mặc nghe được long lịch lâm muốn đi đem cha nam bẩm thầy vạn đoạn, liền không khách khí mà phu Tào ai ta nói hoàng đế bệ hạ A Ngươi không nghe được vừa mới Lạc Nhi nói người kia đã chết sao? Nơi nào còn dùng đến ngươi đi a à? à, đã chết, vậy đi đào hắn mộ của tiên hắn thì làm hắn đã chết cũng không được sống yên ổn, cần thiết đến vì cô phụ Phượng Nhi mà trả giá đại giới. Long lịch lâm nghiến răng nghiến lợi, liền phải hạ lệnh Đức Hỷ đi làm. Hàn thành Mặc lại bắt hắn một gáo nước lạnh, ngươi biết hắn phần mộ ở nơi nào sao? Thượng nào đi quật mồ? Hàn Thanh Mặc, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì luôn cùng ta làm trái lại? Long lịch lâm bị kích thích tới rồi. Ta như thế nào cùng ngươi làm trái lại? Ta này không phải hảo tâm nói cho ngươi sự tình chân tướng đâu sao? Đỡ phải ngươi ngu xuẩn mà bạch bận việc. Hàn thành mặc không chỉ có to gan lớn mật mà nói hoàng đếm đốc, nói xong còn làm giận mà nhún nút bay. Ngươi, ngươi như vậy thái độ là một cái thần tử đối quân vương nên có nói chuyện phương thức sao? Long lịch lâm chán nản, chỉ có thể lấy hoàng quyền áp người. Hát hát hát, đừng nói ngươi là lạc nhi ca ca, cũng liền tính là ta đại cứu tử. Liền chỉ cần là hai ta nhiều năm giao tình tới rằng nói, ta nói như vậy cũng không có việc gì à. Nói tới đây, Hàn Thành Mạc còn cố ý dùng khỉu tay chạm vào Long Lịch Lâm cánh tay. Nhưng không sao, Long Lịch Lâm từ nhỏ đến lớn tiếp thu đều là đế vương giáo dục bên người người một đám đối hắn không phải vâng vâng dạ dạ chính là nơm nớp lo sợ, hắn đừng nói là bằng hữu, ngay cả cái có thể người nói chuyện đều không có. Sau lại Hàn Thành mặc xuất hiện ở hắn bên cạnh, hơn nữa lấy thư đồng thân phận vẫn luôn bồi hắn lớn lên. Bọn họ tự nhiên trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu ở không ai thời điểm hắn cũng có thể rỡ xuống hoàng đế ngụy trang giống cái người thường giống nhau mà nói giỡn đùa giỡn. Hiện tại Hàn Thành Mặc nói như vậy, Long Lịch Lâm cũng vô pháp lại dùng quân thần chi lễ nói hắn cái gì, bất quá hắn lại chọn tới rồi một chữ mắt tới đánh trả. Hàn Thành Mặc, ngươi vừa mới nói cái gì, cái gì kêu ta cũng coi như là ngươi đại cứu tử, ta vốn dĩ chính là ngươi đại cứu tử, chẳng lẽ ngươi còn tưởng phủ nhận không thành? ân Cuối cùng này một tiếng ân chứa đầy uy hiếp chi ý, Hàn Thành Mặc nếu là trả lời sai rồi khẳng định đến ai thu thập. Hàn Thành Mặc lại không nốc, sao có thể chui đầu vô lưới đâu, vì thế cười nhịn nọt nói đến, đại cứu tử hào. Em rể cho ngài chào hỏi. Xem ở ngươi đối ta muội muội còn tính không tồi phấn thượng, ta liền tha thứ ngươi thất lễ chỗ. Bất quá ta nhưng từ tục tiêu nói ở phía trước, sau này ngươi dám có nửa điểm thực xin lỗi phượng nhi địa phương, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, quẳng ngươi là cái gì thân phận? ta đều chiếu tức không lầm. Nói xong, Hàn Thành Mặc còn uy hiếp mà dơ dơ lên nắm tay, cảnh cao ý vị mười phần. Hàn Thành Mặc chiều hắn làm cái mặt quỷ, sau đó đem Mai Lạc một fan ôm vào trong lòng, vẻ mặt yêu say đắm mà nói: "Lạc Nhi chính là ta bảo bối, càng là ta mệnh, cho nên ta nhất định sẽ đợi đời kiếp kiếp đối nàng tốt." Kia vẻ mặt ngọt ngào hoảng mù long lịch lẫm mắt, làm hắn cũng dâng lên mấy phần khát vọng cùng hâm mộ, thân là đế vương, chú định cùng chân tình vô duyên, hậu cung bên trong nữ nhân tuy nhiều. Nhưng là mỗi người lòng mang quỷ thai, các có sợ cầu, cùng với nói là đối hắn lấy lòng còn không bằng nói là ở lấy lòng quyền thế đâu. Cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, thật là chỉ có ngồi ở cái kia vị trí thượng thời điểm mới có thân thiết thể hội. Bất quá nhìn trước mắt này một đôi bích nhân, hắn lại cảm thấy chính mình còn xem như may mắn, ít nhất còn có một cái nói nói trong lòng lời nói bạn tri kỷ tổn hưu, còn có một cái làm chính mình có thể không chút nào giữ lại mà thiệt tình đối đãi muội muội trời cao đại hắn cũng là không tệ. Bất quá tưởng tượng đến hắn vẫn luôn đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương muội mội thế nhưng sẽ bị cái chết nam nhân cấp vứt bỏ, hắn vẫn là phẫn hận khó tiêu, bất mãn mà trứng mắt nhìn liếc mắt một cái liên tiếp đánh gậy hắn ý nghĩ hẳn thành mặc liếc mắt một cái lúc sau, hắn lại hỏi hướng Mai Lạc, Phượng Nhi, nếu không ngươi nói cho Hoàng Huynh nam nhân hướng kêu phần mộ ở nơi nào? Hoàng Huynh nhất định phải cho ngươi ra khẩu khí này. Mai Lạc đều phải kêu rên ra tiếng, này như thế nào còn không có xong rồi đâu, bị a mặc như vậy trộn lẫn hắn cũng không buông tha cái này cha thật là đủ chấp nhất. Hàn thành mà không cần chờ mai lạc ra tiếng, lại ở một bên lạnh lạnh mà công bố đáp án, lạc nhi nói qua, nam nhân kia đã sớm thi cốt vô tổn. a Long Lịch lâm trận tròn mắt, hắn còn không phải là muốn muội muội ra cái khí sao, vì cái gì liền cái chính chủ đều tìm không thấy đâu. Kêu người nhà của hắn đâu. Đặc biệt là hắn bởi vì ai mà vứt bỏ ngươi, hoặc là ai dạy suối hắn vứt bỏ ngươi. Chính chủ đã chết vậy tìm đồng loa vấn tội. Hoàng đế không hổ là hoàng đế Này tội liên đối ý tưởng thật là ăn sầu bé lến dễ, một người phạm pháp cả nhà cùng tội, thật muốn là chọc mao hắn khả năng toàn tộc đều đến cùng nhau chôn cùng. Mai Lạc thật sự là không biết nên nói cái gì hảo, vì cái này một lòng muốn vì mội mội thảo cái cách nói hoàng đế mà vô lực thở dài. Bất quá ở Long Lịch Lâm đề cập nam nhân kêu bởi vì ai mà vứt bỏ chính mình thời điểm, Mai Lạc tâm vẫn là không thể ước chế mà đau một chút, tuy rằng sớm đã cảnh đời đổi rời. Lúc trước nhìn đến khuê mật cùng chính mình người yêu trên ở bên nhau khi thống khổ vẫn là thật sâu mà tuyên khắc ở linh hồn chỗ sâu trong, vĩnh viện vô pháp hủy diệt. Long lịch lâm chỉ lo truy vấn đầu sỏ gây tội, không có chú ý tới mai lạc trên mặt chợt lóe rồi biến mất đau đớn, chính là vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng hàn thành mặc lại thấy được. Xem ra cái kia chết nam nhân đối mai lạc thương tổn thật sự không phải giống nhau đại đâu, tiểu hoa nhi nhóm đều 6 tuổi nhiều, lạc nhi vẫn là sẽ lộ ra như vậy đau xót biểu tình, thật là quá làm hắn đau lòng. Hàn thành mặc nghĩ đến đây, ô mai lạc cánh tay không tự giác mà buộc chặt, muốn cho nàng càng nhiều ấm áp cùng lực lượng. Mai lạc cảm giác được hắn tâm ý, cảm động mà vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn mu bàn tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Mà Long Lịch Lâm còn muốn tiếp tục truy vấn, một hai phải đem những cái đó dám can đảm khi dễ hắn muội mọi người một lưới bắt hết, lại bị hàn thành mặc lạnh như băng thanh âm cấp đánh gãy. Được rồi, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, quan trọng là lạc nhi hiện tại vui vẻ hạnh phúc liền hảo. Những lời này một ngữ hai ý nghĩa, đã là ở cảnh cáo Long Lịch Lâm không cần lại gợi lên Mai Lạc thương tâm chuyện cũ, cũng là ở nói cho Mai Lạc chính mình không so đo nàng bất luận cái gì quá vãng, sẽ chỉ ở sau này càng thêm nỗ lực mà cho nàng hạnh phúc. Mai Lạc trong lòng ấm áp, thỏa mãn mà đem đầu dưỡi vào hàn thành mặc trong lòng ngực. Thân là đế vương Long Lịch Lâm phản ứng tốc độ tự nhiên không chậm, lúc này tự nhiên hậu chi hậu giác phát hiện chính mình xem nhẹ mội mội cảm thụ, hán quang nghĩ thỏa mãn chính mình báo thù. Lại quên mất loại sự tình này mỗi đề cập một lần đều là đối mai lạc thương tổn. Xin lỗi A Phượng Nhi, Hoàng Huynh không nên nhiều lời. Bất quá chỉ cần ngươi có cái gì yêu cầu Hoàng Huynh làm, ngàn vạn nhưng đừng ngượng ngùng nói A. Yên tâm đi, Hoàng Huynh. Liên tính ngươi không nói ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, ai làm ngươi là duy nhất thân ca ca đâu. Mai lạc nếu không phải cái làm ra vẻ người, sang sẵn mà đáp lại lòng lịch lâm. Trong lúc nhất thời huynh muội tận hoan, Vừa nói vừa cười mà cho nhau hỏi thăm này 15 năm đối phương tình huống, hàn thanh mặc vài lần chen vào nói đều bị vô tình mà bỏ qua rớt, hắn cái này tâm tắc ca, lạc nhi, người đây là có huynh trưởng liền không cần tướng công sao. Hàn thành mặc này thanh ủy khuất kêu gọi rốt cuộc làm chính đắm chìm ở huynh muội gặp lại vui sướng chung mai lạc nhò nhỏ mà ấy nấy một chút, chấn ăn mà sờ soạn một phen hắn khuôn mặt, hảo, đường áo, ta cùng hoàng huynh khó được đoàn tụ sao. Mai lạc như là hống tiểu Hải tử giống nhau mà hống Hàn Xem Long Lịch Lâm đã hâm mộ lại ghen ghét, hắn cũng muốn có cái như vậy nữ nhân đối chính mình ôn nhu che chở, chính là lại không hy vọng chính mình muội muội như vậy đối người khác ôn nhu lấy đãi. Mâu thuẫn huynh trưởng tình kết, cộng thêm ghen ghét Hàn Thành Mặc hảo vận, vì thế Long Lịch Lâm khẩu khí pha toan mở miệng nói, bao lớn người, còn phải làm phượng nhi hống, thật là có tổn hại nam tử hán uy nghiêm. Hàn Thành Mặc vừa nghe lời này, không giận phản cười, khoe khoang trở lại, "Ô ô, nào đó người ăn không đến rượu nho nói quả nho to lâu." Chính mình là người cô đơn liền hâm mộ nhân gia phu thê ân ái có phải hay không a Nói xong lúc sau hàn thành mặc còn tức chết người không đền mạng mà ở mai lạc trên mặt hôn một cái, này cấp long lịch lâm hỏa, hảo ngươi cái hàn thành mặc à, cũng dám ngay trước mặt ta khinh bạc hoàng muội ta phi chỉ tội người không thể. Vị này có luyến mội tình kết đế vương đều bị khí hồ đồ, vừa lúc lại bị hàn thành mặc bắt được đầu để câu chuyện. Ha ha ha ha, cười chết người, ta cùng chính mình nương tử thân thiết một chút như thế nào còn thành khinh bạc nàng đâu Đại cứu tử ngươi đầu góc không thành vấn đề đi. Ta nương tử y kỹ thuật cao siêu, nếu không làm nàng cho ngươi nhìn một cái. Ha ha ha ha. Hàn thành mặc cười vui vẻ, long lịch lâm lại mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, dưới tình thế cấp bách đảo thật đúng là đem việc này cấp đã quên, nhìn đến có người đối chính mình mội mội làm như vậy thân mật sự tình, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không tiếp thu được. Ở hắn cảm giác, mai lạc vẫn là năm đó cái kia 8 tuổi tiểu nữ hay đâu, 15 năm thời không chi kém, hắn còn không có hoàn toàn tiếp thượng. Mai lạc thấy hai cái nam nhân giống tiểu hài tử giống nhau mà đấu võ mồm, nhấp miệng cười xem náo nhiệt, chính mình coi trọng nhất hai người như thế hòa thuận ở chung, nàng rất là vui mừng. Chờ đến bọn họ rốt cuộc cười đùa đủ rồi, mới rốt cuộc nghĩ tới có một chút sự tình còn cần ly thanh. Phượng nhi, Hoàng huynh còn có vài món sự tình không quá lộng minh bạch, ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút sao? Long lịch lâm thu thu tâm thần hỏi, Hoàng huynh ngươi nói đi, chỉ cần là có thể nói, ta nhất định tất cả đều nói cho ngươi. Mai Lạc lời này nói rất là bảo thủ à, nàng cũng không phải là đầu nóng lên liền xúc động mà cái gì đều nói, có một số việc tạm thời còn không thể làm hoàng đế tất cả đều biết đến, cho nên nàng lời này là ngữ mang giữ lại. Long lịch lâm không phải nghe không ra Mai Lạc lời nói hàng nghĩa, nhưng là hắn lựa chọn xem nhẹ, dù sao chính mình hỏi đến vấn đề cũng không nhất định là Mai Lạc không muốn nói lời nói thật. Phượng Nhi à, Hoàng huynh muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đại Thái Hổ, cũng chỉ là bởi vì nàng cố ý đem ngươi đưa lên tuyệt lộ sao. Long lịch lâm tin tưởng chính mình trực giác, hắn tổng cảm thấy Mai Lạc đối hồ ninh cơ hận ý phi thường thầm, không giống như là chỉ có hai người bọn nàng chi gian ân đoán đơn giản như vậy. Hoang huynh, ngươi đoán rất đúng, ta đối hồ ninh cơ hận thấu xương, nhưng là lại không đơn giản là bởi vì hiến tế một chuyện, nàng cùng ta có càng sâu thù hận, từ ta sinh ra kia một khắc khởi cũng đã kết hạ. Mai Lạc nhớ lại chuyện cũ, đã là hoảng sợ lại là hận ý, cái kia lao bà trời sinh chính là nàng thù địch. Vốn định sống quãng đời còn lại trường Bạch Sơn Rời xa này hết thẻ sôi nổi hỗn loạn Chính là vận mệnh vẫn là đem nàng đưa về tới rồi kinh thành Hơn nữa đem các nàng lại quấn quanh tới rồi cùng nhau Như vậy nàng nếu là không hảo hảo mà hồi báo nàng chẳng phải là thực xin lỗi ông trời tỉ mỉ an bài sao Long lịch lâm tràn đầy khó hiểu mà nhìn mai lạc Phượng Nhi các ngươi chi giàn có như vậy thâm lâu như vậy thù hận Ta như thế nào một chút cũng không biết đâu Là hắn cái này đương ca ca quá thất trách sao Vì cái gì Phượng Nhi rõ ràng là so với chính mình tiểu Lại dường như gánh vác so với hắn nhiều như vậy nhiều sự tình đâu. Mai Lạc lắp đầu, Hoàng Huynh, khi đó ngươi không phải tiểu sao, hơn nữa bản thân liền việc học gánh nặng nặng nghề. Ta cùng Mẫu Phi không nghĩ làm ngươi biết do đó ra tăng ngươi áp lực, cho nên chúng ta liền không cùng ngươi nói. Long lịch lâm lúc này càng là kinh ngạc, Mẫu Phi cũng biết. Các người rốt cuộc che giấu ta sự tình gì. Hiện giờ ta thân là đế vương, cũng coi như là tọa ủng thiên hạ, có cái gì ân ân đoán, đoán đều tổng có thể nói cho đi. Trước 182 Quý Phi Lam Đêm Long lịch lâm nghiêm trọng cảm thấy chính mình nam nhân tôn nghiêm bị xâm phạm cùng vũ nhục tới rồi, cho tới nay đều cho rằng chính mình là cái đỉnh thiên lập địa người, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng biết được chính mình từ nhỏ đã bị mẫu phi cùng mội mội cấp bảo hộ, thật sự là làm hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Mẫu phi hay không bị khổ hắn không thể hiểu hết, chính là vừa mới nghe nói mội mội gặp như vậy nhiều khổ sở, hắn thật sự là ái ngại A Các nàng làm như vậy không phải là vì bảo hộ chính mình đi. Nếu đúng vậy lời nói kia chính mình liền càng là nghiệp chướng nặng nghề. Nghĩ đến đây, Long Lịch Lâm cực kỳ thấp phòng hỏi, Phượng Nhi, ngươi cùng mẫu phi nên không phải là vì bảo hộ ta mà làm cái gì hy sinh đi. Mai Lạc bị hỏi thân thể run lên, nước mắt không tiếng động mà chạy xuống, nghĩ tới những cái đó lệnh nàng đau xót muốn chết quá vãng. Long Lịch Lâm nhìn đến Mai Lạc phản ứng, tâm đông mà một chút trầm tới rồi đáy cốc, hắn biết chính mình nhất định là nói chúng rồi lệnh người khó có thể tiếp thu chuyện cũ, thân mình vô lực mà dựa vào trên bàn. Nếu không có ghê rửa cùng cái bàn hình thành kỳ giác chi thế, hắn chỉ sợ đều không thể ngồi ở. Phượng Nhi, người lời nói thật nói cho Hoàng Huynh, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Long lịch lâm miễn cưỡng nhắc tới sức lực hỏi chuyện, trong đầu dần hiện ra bao nhiêu loại khả năng, bất quá mỗi một loại hắn đều không muốn tin tưởng là thật sự. Mai Lạc tiếp nhận hàn thành mặc thế nàng lau nước mắt khăn tay, một bên chính mình trà lau nước mắt, một bên vì Long lịch lâm kể rõ năm đó hậu cung bên trong phát sinh em u chuyện cũ. Năm đó Mai Lạc xuyên qua chi sơ đúng là nàng từ Mạnh Quý Phi trong bụng sinh ra hết sức, chờ đến nàng dùng hết sức lực hô hấp đến mới mẻ không khí là lúc, Mạnh Quý Phi liền kiệt lực té xỉu. Đương nàng vùng ra tân sinh nhi giọng lớn tiếng khóc khi, đột nhiên nghe được trong một góc chuyển đến hai cái bà đỡ nhỏ giọng nói thầm, cẩn thận vừa nghe, bên trong thế nhưng có đại âm ưu Ít nhiều Mạnh Quý Phi sinh chính là cái công chúa à, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh đối nàng hạ độc thủ. Cũng không phải là sao, này cũng coi như là nàng mạng lớn xin cái công chúa, nếu thật sự tái sinh một vị hoàng tử nói, chỉ sợ thật sự muốn tánh mạng khó giữ được. Vị kiên là cái tàn nhẫn độc các chủ nhân, tuyệt đối sẽ không làm cái này đại uy hiếp tồn tại. Hư, đừng nói nữa, các cung nữ vào được. Cũng không phải là, hai ta về sau nhưng ngàn vạn đừng với bất luận kẻ nào nhắc tới hôm nay việc à, nếu hồ quý phi biết chúng ta để lộ tiếng gió nói, ai cũng không sống được. Chính là chính là, không bao giờ có thể nói, cầm kia số tiền về nhà dưỡng lao đi rời xa cái này thị phi nơi. Hai cái bà đỡ nói đến nơi đây liền kết thúc, mà từ kia lúc sau Mai Lạc cũng sắc thật rốt cuộc chưa thấy qua các nàng, chẳng qua các nàng rốt cuộc là về nhà dưỡng lao đi vẫn là đi âm tào địa phủ liền không người nào biết. Mai Lạc nói tới đây thời điểm, Long Lịch lâm đôi mắt cũng đã sắp bước hỏa, không nghĩ tới cái kia hồ nình cơ không chỉ có không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hòa ái dễ gần, thậm chí vẫn là cái so rắn giết còn muốn ngoan độc độc phụ, thế nhưng còn muốn giết chết hắn mẫu phi, thật là không thể tha thứ Chính là hàng thành mặc lại nhạy cảm mà phát rắc mặt khác một việc, do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, thật cẩn thận mà do hỏi, lạc nhi, ngươi vừa mới nói ngươi mới sinh ra liền nghe được kia hai cái bà đỡ đối thoại. Ngươi chẳng lẽ là sinh ra liền ký ức? Vừa mới mai lạc trừ bỏ chưa nói chính mình là từ dị thế xuyên qua mà đến ở ngoài, đem nàng sinh ra lúc sau hiểu biết đều từ đầu trí cuối mà nói một lần, bởi vì nàng muốn cho Long Lịch Lâm tinh tưởng biết cái kia hồ ninh cơ rốt cuộc là người nào càng muốn làm nàng biết mẫu phi vì hắn bình an lớn lên trả giá cỡ nào đại đại giới, như vậy vĩ đại mẫu thân, đáng giá nàng mà bị trở thành yêu quái nguy hiểm đi kể rõ. Hiện tại Hàn Thành mặc hỏi trước ra vấn đề này, Mai Lạc càng là cảm thấy có thể càng nhiều mà đem chính mình sự tình thẳng thắn cho hắn là một kiện thực không tồi sự tình. Cho nên Mai Lạc nhẹ nhàng mà gật đầu nói, hai người các ngươi sẽ không khi ta là cái quái vật đi. Ta tử sinh ra liền có ký ức, hơn nữa trời sinh liền minh bạch một chút sự tình ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Cho tới nay ta cũng chưa dám đã nói với người khác, hôm nay nếu không phải cần thiết đến đem mẫu phi làm ra vĩ đại hy sinh giảng cấp hoàng huynh nghe, ta cũng không nghĩ giảng ra chuyện này. Nói xong này đó, Mai Lạc túi đầu, sợ hãi nhìn đến bọn họ hai người hoảng sợ ánh mắt. Hàn thành mặc so long lịch lầm phản ứng tốc độ mau, cơ hội là ở Mai Lạc vừa nói xong liền cầm nàng đôi tay, sau đó đằng ra tay phải, dùng ngón trỏ gợi lên nàng cầm, cưỡng bách nàng cùng chính mình đối diện, thâm tình chân thành mà nói Lạc nhi, ai dám nói ngươi là yêu quái, ta liền rút đầu lưỡi của hắn. Nói xong còn ý có điều chỉ ngó Long Lịch lâm liếc mắt một cái, này cho hắn khí, ngồi thẳng thân mình, ngữ mang hỏa khí mà cãi lại, hàng thành mặc ngươi nói ai đâu. Ta như là cái loại này ngu xuẩn người sao. Ta hoàng mội sinh mà có thần dị, đó là thiên tài, là thần đồng. Long Lịch lâm giống xong hàng thành mặc lại đối mai lạc nói, Phượng Nhi à, ngươi đối với Hoàng Huỳnh co tin tưởng, ngươi là ta ở trên đời này thân nhất người. Vô luận ngươi làm cái gì ta đều vô điều kiện mà đứng ở ngươi bên này. Đến nỗi ngươi sinh ra liền có ký ức việc này, cũng không có gì đại kinh tiểu quái, nói không chừng ngươi là bầu trời thần tiên hạ Phàm giáng sinh đến Long Gia tới hương tộc vượng ban đầu. Cho nên, hoàng huynh thật cao hứng ngươi có thể có như vậy lai lịch. Mai lạc xem hai người đều là thiệt tình thực lòng mà tiếp nhận chính mình quá vãng lai lịch, tâm cũng liền thả xuống dưới, tiếp tục cho bọn hắn giảng năm đó sự tình. Tuy rằng mạnh quý phi tránh được này sinh sản khi một ki Chính là lúc sau nhật tử, lại làm mạo hiểm không ngừng, bị người ám toán không biết bao nhiêu lần. Bởi vì Hồ Ninh cơ ở sinh song Long Vũ Tiên lúc sau chậm chạp không có lại dự, mắt thấy Long Lịch Lâm trở thành hoàng đế Long Lãng Quyết duy nhất hoàng tử, nàng liền nóng nảy, cho nên liên tiếp đối Mạnh Quý Phi cùng Long Lịch Lâm mẫu tử xuống tay. Cũng may Mạnh Quý Phi là cái người thông minh, tuy rằng ôn nhu thiệt lương, nhưng là nên có nhạy bén cùng thủ đoạn lại là một chút đều không ít, lần lượt hiểm hiểm mà tránh thoát những cái đó ám hại Khi đó Long Lãng Quyết tuy rằng vẫn như cũ đem mạnh quý phi mạnh làm đêm coi như thích nhất phi tử, chính là không chịu nổi hồ ninh cơ hồ ly tinh thủ đoạn, tâm cũng liền một chút mà chật qua đi. Mạnh làm đêm đối với hồ ninh cơ phòng bị cũng liền càng thêm nghiêm mật, sợ ngày nào đó tuổi nhỏ Long Lịch Lâm liền sẽ bị đoạt đi tánh mạng. Mà mai lạc theo từng ngày lớn lên, có thể một mình hành tẩu, cũng rốt cuộc có thể nơi nơi tự do loạn xuyến, mọi người ai cũng sẽ không đối một cái mới vừa tròn một tuổi hài tử bố trí phòng vệ cho nên nàng thường thường mà còn sẽ được đến một ít hồ ninh cơ chơi xấu tin tức, sau đó nhắc nhở mạnh quý phi. Chẳng qua khi đó Mai Lạc cũng không dám trăng trận táo bạo mà thẳng thắn chính mình sự tình, chỉ có thể dùng đồng nôn đồng ngự phương thức nhắc tới điểm một chút mạnh quý phi. Cũng may mẹ con gian có đặc thù cảm ứng, mỗi lần mạnh quý phi đều sẽ suy luận mà nghĩ đến một chút sự tình, do đó đoán được hồ ninh cơ tính toán cũng cẩn thận một chút. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ mà qua 3 năm thời gian, một lần sự cố thay đổi mạnh làm đêm ý tưởng cũng thay đổi Mai Lạc cùng Long Lịch Lâm cả đời. Ở Mai Lạc 3 tuổi thời điểm, 5 tuổi Long Lịch Lâm ở ngự hoa viên Hồ Sen biên chơi đùa khi, một cái không cẩn thận trượt chân, sau đó lăn xuống tới rồi Hồ Sen. Mà bên người làm bạn hắn cung nữ bọn thị vệ thế nhưng không có lập tức phát hiện, dẫn tới hắn sặc vài nước miếng ngất đi, chờ đến bị người phát hiện sau cứu lên tới lúc ấy thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Hoàng đế Long Lãng quyết tức giận dưới giết chết sở hữu đương trị cung nữ thị vệ. Lúc sau cũng coi như làm là chính hắn chơi đùa không chú ý mà xuất hiện ngoài ý muốn, không lại truy cứu, sau đó nghiêm lệnh mọi người bảo vệ tốt Long Lịch Lâm. Chính là Mạnh Lam đêm trực giác nhận định đó là một hồi tỉ mỉ thiết kê âm yêu, nhất định là hồ Ninh cơ vì diện trừ Long Lịch Lâm mà An bài, bằng không sao có thể sở hữu cung nữ thị vệ đều không có nhìn đến hắn rơi xuống nước đâu. Thân là lúc ấy duy nhất hoàng tử, hắn bên người từ trước đến nay là một lát không rời người, đừng nói là hoạt tới rồi hồ sen liền tính là đánh cái hát xỉ đều đến xuống lại lại đây một đám người. Cho nên Mạnh Lam đêm điều động mọi người tay cha tìm chứng cứ, cuối cùng rốt cuộc xác định sau lương chủ mưu xác thật là hồ ninh cơ không thể nghi ngờ. Mai Lạc nhớ rõ phi thường rõ ràng, đương tham tử đem tin tức nói cho Mạnh Lam đêm lúc sau, nàng trên mặt tràn đầy lửa giận, hận ý ngập trời, như vậy ôn nhu điểm tính một người, thế nhưng đương trường tạp nát trên bàn lưu ly li ly. Ở phẫn nộ lúc sau, Mạnh Lam đêm là thật dài trầm mặc, sắc mặt cũng dần dần hòa xuống dưới Mai cho đến cuối cùng chuyển vì quyết tuyệt cùng kiên định Mai lạc không biết ở kia ngắn ngủn thời gian Mạnh Lam đêm rốt cuộc tự hỏi nhiều ít sự Nho nhỏ nàng chỉ có thể bò lên trên nàng đầu gối Dựa sát vào nhau tiến nàng ôm ốp Cho nàng một đường ấm áp Ngày đó lúc sau Mạnh Lam đêm an bài một loạt sự tình Đầu tiên là đem nhà mẹ đẻ huynh trưởng Mạnh Đình Hiến mời vào trong cung Trịnh trọng chuyện lạ mà đem Mai lạc giới thiệu hắn Còn phó thác hắn tương lai nhất định phải hảo hảo chiếu cố cái này tiểu nữ hoa Sau đó Mạnh Lam đêm lại vì xảo muốn học võ công Mai Lạc trộm mà thỉnh một cái nữ sư phó, sân không ai thời điểm dạy dô nàng võ nghệ. Và lại, Mạnh Lam đem hướng hoàng đế thỉnh chỉ, đem Long Lịch Lâm từ hoàng tử trong cung nhận được nàng Hàn Mai trong cung tiểu trụ, nói là muốn liên lạc mẫu tử cảm tình. Từ ngày đó bắt đầu, Mạnh Lam đem, Long Lịch Lâm cùng Mai Lạc ba người liền sớm chiều ở chung, cùng ăn cùng ở, cảm tình càng thêm thân dày. Mà ở ở chung chung. Mạnh Lam đêm còn thường thường mà báo cho Long Lịch lâm tương lai nhất định phải chiếu cố hảo muội muội đồng thời cũng nói cho Mai Lạc sau khi lớn lên muốn giúp ca ca củng cấu ngôi vị hoàng đế, huynh muội một lòng mới có thể để được thế gian sở hữu mưa gió. Liên tại đây đoạn thời gian, trong Hoàng Cung còn đã xảy ra một chuyện lớn, Hồ Quý Phi Hồ Ninh cơ đẻ non, nghe nói tử thai đã thành hình, là cái Nam Hải Nhi. Hồ Quý Phi khóc hô thiên thường địa. Lại còn có ở Hoàng đế trước mặt lời thề son sắt mà nói nhất định là Mạnh Quý Phi ghen ghét nàng mà dở cho quỷ. Chính là Long Lãng quyết nhiều lần kiểm chứng lúc sau, Mạnh Lam đêm thật là trong sạch, Hồ Ninh Cơ hoàn toàn là chính mình không cẩn thận mới đẻ non. Mà lúc sau càng là có một cái lệnh Hồ Ninh Cơ đau đớn muốn chết tin tức chuyển ra, nàng không bao giờ có thể thụ thai. Bởi vì đẻ non khi thương tới rồi tử cung, nàng mất đi lại làm mẫu thân tư cách. Đưa Mạnh Lam đêm nghe thấy cái này tin tức khi... Bên môi hiện ra một mặt tàn nhẫn mà khoái ý mỉm cười, sau đó lưu luyến mà nhìn thượng ngủ say hai đứa nhỏ, tâm, sinh đau. Trưng 183 liệu mình hộ tử. Mạnh quý phi Lam đêm ở biết được hồ ninh cơ không bao giờ có thể đương mẫu thân lúc sau làm một kiện phi thường điên cùng sự tình, mà mai lạc sở dĩ biết còn lại là bởi vì kêu mạnh Lam đêm ở ngủ say bọn nhỏ bên người đem chính mình hết thể hành động kế hoạch cùng sau lưng khổ chung đều nhất nhất khóc lóc kể rõ một lần. Ở nàng không có thấy địa phương. Năm 13 tuổi Mai Lạc nước mắt lặng lẽ chạy xuống, bởi vì nàng cũng chỉ là ở giả bộ ngủ mà thôi. Mai Lạc lúc ấy có nghĩ thầm muốn ngăn cản mạnh làm đêm làm việc đốc, chính là nàng lại không biết nên dùng cái gì lý do đi ngăn cản, càng không biết nếu không dựa theo mạnh làm đêm kế hoạch đi làm nói, Long Lịch Lâm còn có thể sống bao lâu, có phải hay không ngày mai liền sẽ chết ở hồ ninh cơ âm như quỷ cây dưới. Cho nên Mai Lạc trừ bỏ yên lặng rơi lệ ở ngoài cái gì cũng không thể làm, cũng cái gì đều làm không được. Vẫn là lặng lặng mà nghe mạnh làm đêm đem toàn bộ trong lòng lời nói đều nói ra, làm đem nàng đối bọn nhỏ ai tất cả đều khuyên thuật xuất hiện đi. Nói tới đây khi, Mai Lạc đã khóc không thành tiếng, vì nàng này một đời vĩ đại mâu thân, cũng vì tuổi nhỏ chính mình không có bất luận cái gì năng lực giúp mâu thân một phen. Hàn thành mặc trừ bỏ ôm chủ Mai Lạc ga nủi nàng ở ngoài, cũng là không biết nên làm như thế nào mới hảo. Đến nỗi kia long lịch Lâm cũng không nhẹ đạn nam nhi nước mắt cũng từ mắt hổ bên trong lăn xuống xuống dưới. Nguyên lai like hắn có thể bình an lớn lên cho đến đăng cơ vi đế đều là hắn mẫu phi dùng sinh mệnh đổi lấy. Đúng vậy, không cần mai lạc tiếp tục đi xuống nói, Long Lịch Lâm cũng đã có thể suy đoán ra sau lại sự tình. Năm đó hắn còn tưởng rằng mẫu phi thật là đột phát bệnh nặng mà chết, hiện tại nghĩ đến kia hẳn là đều là mẫu phi kế hoạch đi. Mẫu phi thừa dịp phụ hoàng còn không có hoàn toàn đem đối nàng yêu say đắm chuyển rời đến hồ ninh cơ trên người phía trước, ăn vào kịch độc chi dược, nhưng là mặt ngoài lại thoạt nhìn như là được bệnh bất trị giống nhau Ở lâm trung phía trước cùng phụ hoàng thổ lộ nàng quyến mộ, gợi lên phụ hoàng đối nàng tốt đẹp hồi ức, sau đó lại khóc lóc kể lể đối bọn nhỏ không yên lòng, thậm chí còn chủ động đưa ra đem long lịch lâm giao cho hổ quý phi nuôi nấng. Cứ như vậy đem hết thảy hậu sự đều an bài mà thỏa đáng, lúc sau liền ở phụ hoàng ôm ấp trung vĩnh viễn nhắm mắt lại. Mà phụ hoàng cũng xác thật như mẹ phi đoán trước như vậy, đối mẫu phi chết canh cánh trong lòng, cũng đem đối mẫu phi thương tiếc chuyển rời đến hắn cùng phượng nhi trên người, thật sự làm được đối mẫu phi hứa hẹn. Những năm gần đây, Long Lịch Lâm vẫn luôn thực tiết hận Mâu Phi ở như vậy tuổi trẻ thời điểm liền ly thế, mỗi khi nhớ tới đều là vô hạn tổn thức. Chính là hôm nay đã biết những việc này lúc sau, hắn vô cùng mà thống hận chính mình, nếu không phải vì chính mình nói, Mâu Phi nhất định sẽ sống hảo hảo mà. Mai Lạc vừa mới ở Hàn Thành mặc không ngừng khuyên rô dưới ngừng bi thương, liền thấy Long Lịch Lâm ở dùng nắm tay mánh kính mà đấm đánh chính mình phần đầu, nàng vội vàng qua đi ngăn cản hắn. Hoàng Huynh, ngươi đừng như vậy. Mẫu phi làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ sự. Hoặc là mỗi ngày sinh hoạt ở lo lắng để phòng bên trong, tuy thời đều có khả năng mất đi ngươi thậm chí là chúng ta ba người tánh mạng, hoặc là dùng nàng mệnh tới đổi lấy ngươi ta bình an, hơn nữa còn có thể vĩnh viễn mà có được phụ hoàng đối nàng ái. Ngươi nói, mẫu phi nàng sẽ như thế nào lựa chọn? Nếu đổi làm là ta nói, ta cũng sẽ không chút do dự hy sinh chính mình mà bảo bọn nhỏ bình an. Mai lạc lời này rõ ràng là đối long lịch lâm nói. Chính là lại đem hàn thành mặc sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, đột nhiên ôm lấy nàng, khẩn trương hề hề mà nói, lạc nhi, ta không được ngươi làm như vậy chuyện này. Bất luận khi nào, bất luận chỗ nào, chỉ cần ta còn có một hơi ở, liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi xúc phạm tới chính mình. Gặp được chuyện gì có ta thế ngươi đỉnh đâu. Long lịch lâm núi mai là gan nùi rất là hưởng thụ, trong lòng hơi chút dễ chịu chút. Lại nhìn đến hàn thành mặc biểu hiện càng là vừa lòng gật gật đầu, xem ra hoàng mội là khổ tận cam lai. Có thể có một cái như vậy ái nàng tận xương tướng công, là mỗi một nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình, hơn nữa cũng là nữ nhân hạnh phúc suối nguồn. May mắn hoàng mội được đến này phân hạnh phúc, chính mình thật vì nàng cao hứng. Mai lạc cũng vì hàn thành mặc chi kỷ ấm lòng mà cảm động không thôi, A mặc, đừng như vậy khẩn trương, ta chính là đánh cái cách khác mà thôi, ta cũng sẽ không gặp được như vậy sự tình, húng chi ngươi cũng không phải ta phụ hoàng không phải sao. anh này cuối cùng một câu như thế nào giống như có điểm đại bất kính ý vị đâu. Bất quá Long lịch lâm một chút cũng không nghĩ truy cứu, hắn trong lòng đối với tiên đế Long lãng quyết cũng là rất bất mãn, đều là hắn đối hổ nình cơ thiên mới cuối cùng dẫn tới mâu phi liệu mình hộ tử. Ba người trải qua một hồi lâu mới từ bi thương chung đi ra, Long lịch lâm hiện tại hận không thể đem hổ nình cơ đẩy ra đi chém, hàm răng cắn răng rắt vang. Mai Lạc nhìn ra Long lịch lâm ý đồ, vội vàng khuyên đến, Hoàng Huynh, ngươi ngàn vạn đừng xúc động. Đối một người tốt nhất trả thù cũng không phải muốn nàng tánh mạng. Mà là làm nàng tận mắt nhìn thấy chính mình hao hết tâm lực được đến đồ vật đều một chút nhi mà mất đi, cuối cùng chỉ còn nàng một người kéo dài hơi tàn, cả đời. Mai Lạc nói làm long lịch lâm một run run, bởi vì kêu lời nói hàn ý cùng sát khí thật sự là làm người không thể chống đỡ được, nếu Hồ Ninh cơ hiện tại liền ở chỗ này nói phòng trừng đều đến bị hù chết. Phượng Nhi, ngươi nói như vậy là có cái gì kế hoạch sao? Chẳng lẽ đây là ngươi vừa mới đột nhiên không hề cùng nàng đi xuống nói, cũng không đúng nàng tiến hành công kích nguyên nhân sao? Long lịch lâm nghĩ đến vừa mới ở tường ninh trong cung phát sinh làm hắn vô pháp lý giải sự, hiện tại có chút minh bạch. Đúng rồi, ta muốn cho nàng sợ hãi, tùy thời lo lắng ta đối nàng tiến hành trả thù, chính là lại không biết ta sẽ như thế nào trả thù nàng. Ta chính là làm nàng cũng cảm thụ một chút cả ngày sợ bị người khác tính kế lo lắng hãi hùng cảm giác. Ta cùng mẫu phi năm đó trải qua quá, các nàng mẹ con muốn giống nhau không rơi xuống đất đều cảm thụ một lần. Mai lạc trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Những cái đó năm lo lắng để phòng hiện tại đều còn có thể rõ ràng mà nhớ rõ. Long lịch lâm duy trì mai là quyết định, hơn nữa cùng nàng lại thương thảo một ít như thế nào tăng mạnh trả thù thi thố. Hàn thành mặc cũng thường thường mà giúp đỡ bày mưu tinh kế, ba người cứ như vậy đem hồ ninh cơ vận mệnh quyết định. Long lịch lâm ở cái này trong quá trình còn đưa ra quá một vấn đề, tiên nhi năm đó cũng không có tham dự đến chuyện này chung tới, chúng ta có phải hay không muốn buông tha nàng đâu. Rốt cuộc nàng cùng chúng ta có huyết thống quan hệ a Long lịch lâm không phải nhân từ nương tay, mà chỉ là việc nào ra việc đó, bởi vì bọn họ đồng dạng đều là long lãng quyết hại tử, giết hại lẫn nhau vẫn là không tốt lắm. Mai lạc liếc mắt nhìn hắn, hơi mang trào phúng mà nói, vô tội. Ha hả nàng cả ngày mơ ước ta a mặc, còn ý đồ muốn lộng chết ta, người nói nàng vô tội. Hơn nữa ta cũng chưa nói muốn đem nàng lộng chết, chỉ là phải cho nàng điểm giáo hơn thôi. Long lịch lâm vừa nghe long vũ tiên thế nhưng ý đồ muốn phượng nhi mệnh, hỏa khí lập tức liền nổi lên tới. Phượng nhi, ngươi tùy tiện đối phó nàng, hoàng huynh duy chỉ ngươi. Thế nhưng đem ý đồ xấu đánh tới trên người của ngươi tới, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, nàng thật đúng là không biết này Long vận vương triều rốt cuộc ai là tôn quý nhất công chúa. Hàn Thành mặc xì một tiếng vui vẻ, này song trọng tiêu chuẩn cũng quá rõ ràng đi. Vừa mới còn lời lẽ chính đáng mà nói không cần tay chân tương tàn đâu, lúc này vừa nghe là chính mình muội tử chịu vì Quất, liền lập tức muốn hướng đã chết thu thập nhân gia. Đương hoàng đế người miệng đều lớn như vậy sao? Long Lịch Lâm biết Hàn Thành Mặc là đang chê cười hắn, khi giống giống mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không lại để ý tới hắn. Hắn quá hiểu biết Hàn Thành Mặc, gia hỏa kia ngày thường thoạt nhìn một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, nhưng trong xương cốt căn bản chính là một cái không đàng hoàng, càng quấy công phu quả thực là vô địch, hắn nếu là xương Thiên Hạ đệ nhị, đều không có người dám xương đệ nhất. Cho nên hắn một lộ ra cười xấu xa biểu tình, Long Lịch Lâm tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi xuống tiếp tra. Hàn Thành Mặc thấy Long Lịch Lâm không để ý tới hắn, Cũng liền không thú vị mà không đề cập tới chuyện này, mà là lôi kéo mai lạc phải về nhà. Long lịch lâm đã có thể không làm, hồi cái gì ra? Nơi này chính là Phượng Nhi ra. Chỗ nào cũng không cho đi, chỉ có thể ngủ ở nơi này. Hàng thanh mặc cũng không làm, đây là ngươi hoàng cùng mới không phải nhà của chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể xem như lạc nhi nhà mẹ đẻ. Nào có xuất gia nữ nhi vẫn luôn trụ nhà mẹ đẻ đạo lý, cho nên chúng ta cần thiết hồi chính mình gia trụ. Xuất giá nữ nhi như thế nào liền không thể trụ nhà mẹ đẻ. Nói nữa, dựa theo ta triều lễ pháp, công chúa chiêu phỏ mã lúc sau là hẳn là ở tại công chúa trong cung, ngươi chừng nào thì nghe nói qua công chúa trụ đến phỏ mã trong phủ. Long lịch lâm lúc này chính là theo lý cố gắng, kiên quyết muốn đem mai lạc lưu tại trong cung. Nhiều năm như vậy, hắn mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc đem mội mội mong đã trở lại, không đạo lý còn không có ở một đêm liền đưa còn cho nhân ra, liền tính đối phương là hắn tướng công cũng không được. Ta quản ngươi cái gì lễ pháp đâu, dù sao nàng là nương tử của ta, là ta vương phi, vẫn luôn ở tại ta chiến vương phụ thượng, nói cái gì ta cũng sẽ không làm lại trở lại cái này lệnh nàng thương tâm khổ sở địa phương. Hàn thành mặc cũng là một bước cũng không nhường, kiên quyết không lưu tại ở trong cung. Hai người mắt nhìn lại véo đi lên, mai lạc bất đắc dĩ mà đem bọn họ tách ra, được rồi, đều bao lớn người, như thế nào còn động bất động liền sao đâu. Vậy ngươi ở tại trong cung? Vậy ngươi cùng ta hồi phụ trụ? Hai người đồng thời đoạt lời nói, Mai Lạc đầu đều lớn, không thể không làm ra cái lựa chọn. Hảo, các ngươi đều đừng xảo, ta ở nơi nào ta làm chủ. Đêm nay về trước chiến vương phủ trụ Tiểu Thiên cùng ngọt ngào đều còn ở trong phủ đâu, ta không quay về nói bọn họ nên lo lắng. Ngày mai ta dẫn bọn hắn cùng nhau tiến cung tới chủ, vừa lúc nhận thức một chút ngươi cái này đường cứu cứu, Hoàng Huynh ngươi liền chuẩn bị tốt lễ vật đi. Long lịch lâm vốn dị nghe được Mai Lạc trước nửa đoạn lời nói còn không cao hứng đâu. Chờ sau khi nghe được nửa thanh thời điểm lập tức liền nhạc nở Hoa Nhi, hắn như thế nào đem kia hai cái tiểu cháu ngoại trai cấp quên mất đâu. "Hảo hảo hảo, liền chiếu ngươi nói làm, ta nhất định phải hảo hảo cho bọn hắn hai cái chuẩn bị lễ gặp mặt." Long Lịch Lâm hiện tại vứt lại đế vương thân phận, chỉ đương chính mình là một cái phổ phổ thông thông hảo ca ca, là một cái sắp muốn gặp đến cháu ngoại trai vui vẻ cứu cứu. Hàn Thành Mặc nhìn đến Long Lịch Lâm vui vẻ thành cái dạng này, lại như thế nào cũng cười không nổi, "Lạc Nhi, ta không ở nơi này không được sao?" Vẫn là chúng ta chiến vương phủ trụ thoải mái sao? Mai Lạc buồn cười mà nhìn Hàn Thành mặc kia ấu chỉ bộ dáng. A mặc, cái này phi phượng cung là ta ở 5 năm địa phương. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tiến vào cảm thụ một chút sao? Ta còn có thể gối ánh trăng cho ngươi nói một chút ta tuổi nhỏ khi chuyện xương A. Hàn Thành mặc lập tức liền tới rồi hứng thú. Kêu ta nhưng nói tốt ta, Lạc nhi ngươi ngày mai nhất định phải hảo hảo nói một chút ngươi khi còn nhỏ thú sự, không được chơi xấu. Chỗ ở vấn đề rốt cuộc nói hợp lại lúc sau. Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc quay trở về chiến vương phủ, lại không có nghĩ đến trong phủ thế nhưng có cái làm bọn hắn không tưởng được người đang chờ bọn họ. chương 184 đấu y thì ở đại hội. Hàn Thành mặc cùng Mai Lạc trở lại chiến vương phủ thời điểm sắp trời đã chậm, đang muốn bước nhanh đi vào xem tiểu thiên cùng ngọt nào chính là người gác cổng A Phúc lại đem bọn họ cấp ngăn cản. Khởi bẩm vương ra vương phi, người gác cổng đái khách đại sảnh có một người đang chờ cầu kiến các ngươi, từ buổi sáng các ngươi tiến cung bắt đầu liền vẫn luôn ở chỗ này. Hàng thành mặc cùng Mai Lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có điểm buồn bực, là ai như vậy chấp nhất mà đang đợi bọn họ đâu. Giống nhau tới giảng, nếu là bình thường khách thăm, ở biết được chủ nhân không ở nhà lúc sau đều sẽ đi trước rời đi, chờ đến lần sau có thời gian lại đến. Này rốt cuộc là đến có bao nhiêu sự tình khẩn yếu, thế nhưng ở người gác cổng đợi cả ngày. Hơn nữa xem tình hình, nhất định là chỉ nhận thức hai người bọn họ mà không quen biết chiến vương phủ những người khác, và không đã sớm vào phủ đi, sẽ không vẫn luôn chờ ở người gác cổng. Bọn họ làm a phúc phía trước dẫn đường, đi vào đại khách thính, nhìn đến trước mặt người khi không cấm sừng sốt, như thế nào sẽ là hắn đâu. Thảo dân gặp qua chiến vương, gặp qua chiến vương phi. Vị kiêm ngồi ở đại khách trong sảnh đang xem thư khách thăm nhìn thấy Mai Lạc hai người vào nhà, lập tức đứng dậy chào hỏi. Mai Lạc thực may mắn bởi vì hàn thành mặc cái này đại xô giấm kiên trì, làm nàng mang lên khăn che mặt, bằng không nhìn thấy trước mắt người, hai người bọn họ riêng bang thân phận khả năng liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên lai like khách thăm thế nhưng là cái kia thần y gì ngọc công tử, nhan Trạch ngọc. Mai lạc rất kỳ quái, nhan Trạch ngọc như thế nào sẽ đến chiến vương phủ đâu. Hơn nữa thế nhưng còn nhất đẳng chính là một ngày, hắn có thể có cái gì quan trọng sự một hai phải tìm chính mình cùng A mặc đâu. Hàn thành mặc nhìn thấy người đến là nhan Trạch ngọc cũng rất là buồn bực, nguyên lai like là ngọc công tử A, không biết ngươi tìm chúng ta vợ chồng có chuyện gì đâu. Hắn nhớ rõ lúc trước cái này nhan Trạch ngọc ở riêng bang trọc họa lúc sau bị mạnh mẽ đưa về kinh thành Nghe nói còn bị nào đó bạo nộ đường chủ cấp tấu một đốn, phòng trừng là dưỡng một thời gian mới khôi phục thành hiện tại cái dạng này đi. Chính là hắn tới tìm chính mình làm gì đâu. Chẳng lẽ là hắn tưởng chứng thực chính mình có phải là riêng bang bang chủ. Hàn thanh mặc thật đúng là liền có một nửa là đoàn chứ, bởi vì kêu nhan Trạch ngọc sắc thật là đối ngày đó ở riêng bang nhìn đến tân nhiệm bang chủ tâm sinh hoài nghi, trên thế giới này sao có thể có lớn lên như vậy tương tự thậm chí là giống nhau như lúc người đâu. Lần này tới muốn hoàn thành chuyện này kỳ thật không cần thế nào cũng phải vẫn luôn chờ đến chiến vương phu phụ trở về, chính là hắn gần nhất đã bị trong lòng tò mò cấp nghẹn điên rồi, không được đến cái xác thực đáp án, hắn liền rắc đều ngủ không được. Cho nên nhan Trạch ngọc thế nhưng sinh sôi mà ở chiến vương phủ người gác cổng đái khách đại sảnh chờ cả ngày, này chấp nhất kính nhi cũng thật là khiến người khâm phục. Hiện tại nghe được hàn thành mặc hỏi hắn có chuyện gì, nhan Trạch ngọc cân nhắc một chút, quyết định trước nói quan trọng kia một kiện, thuận đường còn có thể quá quan sát quan sát quan Chiến vương, chiến vương phi, tại hạ hôm nay mạo mội tiền đến, là phải cho chiến vương phi đưa cái thiệp mời. Thiệp mời, cho ta. Mai lạc trong lòng càng thêm buồn bực, chính mình cùng nhan Trạch ngọc cũng không có cái gì giao thoa, càng chính xác ra chính mình cái này chiến vương phi cùng hắn chưa từng có tiếp xúc. Bất quá nàng trong lòng tưởng lại nhiều, ngoài miệng lại cũng một chữ cũng chưa nói. Hàn thành mặc cũng suy tư một chút, sau đó đưa ra nghi vấn, ngọc công tử, người cùng ta vương phi chưa từng có gặp qua. Vì cái gì phải cho nàng đưa thiệp người đâu? Lại là đưa cái gì thiệp người đâu? Nhan Trạch Ngọc cẩn thận quan sát đến Hàn Thành mặc thần sắc, muốn ở trên mặt hắn tìm được điểm dấu vết để lại. Chính là liền tính hắn không rời mắt mà nhìn chằm chằm, cũng không thấy ra tới bất luận cái gì một chút trột dạ linh tinh biểu tình, hắn trong lòng liền không khỏi có chút nghi trí, chẳng lẽ nói cái này chiến bương cùng cái kia riêng Bang Bang chủ thật sự chỉ là diện mạo trùng hợp mà tương tự mà thôi. Nhan Trạch Ngọc vốn tưởng rằng tới nơi này đâm đâm vật khí, Vạn nhất chiến vương cùng diêm bang bang chủ chính là cùng cá nhân nói, hắn cũng coi như là phát hiện kinh thiên đại bí mật, đem tin tức ở trên giang hồ tuyên bố đi ra ngoài liền có thể lệnh chiến vương cùng chiến vương phi thân hãm các loại nguy cơ bên trong, như vậy cũng coi như là báo hắn chịu nhục chi thủ. Chính là hiện tại xem này tình hình, chiến vương Trấn định như thường, mà chiến vương phi cũng giống trong lời đồn như vậy cả ngày mang theo khăn che mặt, phòng trừng thật là xấu không thể gặp người, chẳng lẽ là chính mình suy đoán có lầm. Nhưng là hiện tại hàn thành mặc đang chờ hắn đáp án đâu, hắn cũng chỉ đến trước đem chính sự xong xuôi, vì thế từ trong lòng ngực lấy ra một cái thiếp vàng thiệp mời đưa qua. Chiến vương, đây là ta muốn tặng cho chiến vương phi thiệp mời, thỉnh ngài xem qua. Nhan Trạch ngọc do dự một chút cũng chưa tránh được hàn thành mặc đôi mắt, hắn nhìn ra được tới người này lòng mang quy thai, tới chiến vương phủ mục đích khẳng định không đơn thuần, tuyệt đối không phải hắn nói đưa thiệp mời đơn giản như vậy, chính là hắn vẫn cứ bất động thanh sắc mà tiếp nhận kia trương thiệp mời, mở ra nhìn qua Nga. Đấu ý ý ở đại hội. Hàn thành mặc một bên nghi hoặc hỏi ra tiếng, một bên đem thiệp mời giao cho bên cạnh Mai Lạc. Đúng vậy, đấu y ý, ý ở đại hội. Nhan Trạch ngọc hơi hơi cung kính một chút thân mình, sau đó liền đem đấu y ý, ý ở đại hội tương quan tình huống đều nhất nhất giới thiệu một lần. Đấu ý ý ở đại hội là ở Long Vận Vương Triều Kinh Thành tổ chức y ý, ý thuật luận bàn đại hội, mỗi 10 năm một lần. Ở cái này đại hội thượng sẽ có đến từ các vương triều danh y ý, ý cùng đài giao lưu cuối cùng sẽ bình chọn ra thiên hạ y lì gặp đầu mà cái này người sáng lập hội còn lại là có thể hiệu lệnh thiên hạ đàn y gì Tuy rằng không có gì thực chất quyền lợi tiệ kêu, kêu gọi lực lại là người bình thường vô pháp tưởng tượng kêu ý nghĩa khắp thiên hạ y giả đều sẽ đối này tôn thở vì như thiên lôi sai đâu đánh đó nhan Trạch Ngọc làm dự mãn Long vận thần y có thể thu được này phân thiệp mời cũng không kỳ quái hắn nếu là thu không đến mới kỳ quái đâu chính là hắn thế nhưng tự mình vì chiến Vương Phi đưa thì mời Đây chính là quá làm người khó hiểu. Bởi vì ngoại giới đều biết chính là chiến vương phi là cái sơn dã thôn phụ thả lại dung mạo xấu xí, nhan Trạch ngọc vì cái gì muốn đem đấu ý ý ở đại hội thiệp mời đưa cho nàng đâu. Hàng thanh mặc nghĩ đến này nghi vấn, liền hỏi ra tới, không biết ngọc công tử vì sao đem cái này đấu ý ý ở đại hội thiệp mời tặng cho ta vương phi đâu. Nàng lại không phải ý ý giả. Nhăn Trạch ngọc đầu tiên là sừng sốt ngay sau đó xấu hổ mà cười một chút, chiến vương ngài này bảo mật công tác làm thật tốt quá. Thế nhân toàn cho rằng Ngài Vương Phi là cái bình phàm nữ tử, chính là lại không biết nàng nguyên lai là cái thâm tàng bất lộ người. Mai Lạc trong lòng cười trộm, cái này nhan Trạch ngọc nhưng thật ra cái có thể nói, còn bình phàm nữ tử, còn không phải là nói nàng là cái xấu xí bao cỏ cộng thêm dã man thôn phụ sao. Hàn thành mặc còn lại là càng thêm nghi hoặc mà nói, thâm tàng bất lộ. Chỉ giáo cho đâu. Nhan Trạch ngọc thấy hàn thành mặc ở cùng hắn giả ngu, cũng chỉ đến đem lời nói làm rõ, lần trước ta đến trong cung giúp Thái Hậu trần trị Phát hiện nàng đã bị người dùng chân cứu chi thuật trị hết, nghe nói chính là tôn vương phi hỗ trợ trị liệu. Ta nói không sai đi. Ngươi như thế nào biết? Ai nói cho ngươi? Hàn thành mặc lúc này càng là buồn bực, hắn như thế nào sẽ biết việc này đâu? Chẳng lẽ hắn còn cùng trong cung có liên hệ không thành? Chính vương, ngài ngàn vạn đừng đa tâm, ta là bị hoàng đế bệ hạ triệu vào cung trung, chẳng qua đi chầm một bước, ta đến thời điểm các ngươi đã rời đi. Nhan trạch ngọc vội vàng giải thích, để tránh bị hiểu lầm. Hàn thành mặc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hoàng đế tiết lộ bí mật A. Khi đó lạc nhi ở hắn cảm nhận chung giống như cỏ rác giống nhau, tự nhiên là muốn nói cái gì liền nói cái gì, không thêm bất luận cái gì che giấu, như quá đổi làm hiện tại nói, phòng trừng vị kia tôn quý đế vương khẳng định sẽ luôn mãi cân nhắc đi. Nga, thì ra là thế. Kia thật là làm phiền ngọc công tử lo lắng. Hàn thành mặc hướng nhan chạch ngọc liền ôm quyền, mặc kệ thế nào, nhân ra là tới cấp đưa quan trọng thì mời. Nên có lệ nghĩa hắn vẫn phải làm. Lạc nhi, kêu cái này đấu ý đi ở đại hội ngươi muốn đi sao? Hàn thành mặc chuyển qua tới trương cầu Mai Lạc ý kiến. Mai Lạc đem trong tay thiệp mời lặp lại đọc mấy lần lúc sau. Thu lên, khăn che mặt hạ chuyển ra nàng cố tình thay đổi âm điệu, ta lại suy xét suy xét đi. Nói như vậy không phải nàng làm ra vẻ, cũng không phải nàng muốn cố ý nhằm vào nhan trạch ngọc, mà là nàng thật sự có yêu cầu suy xét sự tình. Bởi vì vừa mới nghe được về đấu ý đi ở đại hội sự tình. Nàng liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Năm đó nàng sư phụ phong bất hối liền đã từng cùng nàng nhắc tới quá đấu ý kìa đại hội sự tình, đã từng còn nói giỡn nói muốn cho nàng đi lộng cái người sáng lập hội trở về chơi chơi. Bất quá sau lại phát sinh sự tình quá nhiều, Mai Lạc đã sớm đem những việc này quên mất, hiện giờ lại lần nữa nghe thấy cái này đại hội, nàng vẫn là tâm ý dục dịch. Nếu không, liền dùng trường bạch quái ý, ý tên tuổi đi lộng cái người sáng lập hội đương đương. Mai Lạc khăn che mặt hạ khỏe miệng lộ ra một mặt nghịch ngợm ý cười Ở đã trải qua hôm nay liên tiếp sự tình lúc sau nàng cuối cùng là có một kiện có thể lệnh chính mình tâm tình sung sướng chuyện này xem ra cái này Ngọc Công Tử cũng không phải như vậy không đúng tí nào sao còn có thể đối chính mình có điểm trợ rút nhan Trạch Ngọc nghe được mai lạc trả lời lúc sau tâm tình liền không hảo gần nhất chính mình cùng nữ nhân phạm Hương sau như thế nào gặp được cái coi hắn như không có gì trường bạch quay yể sau đó lại bị di bang bang chủ phu nhân cấp một đốn chê bùa hiện giờ chính mình ba, ba mà cấp chiến Vương Phi đưa thì mời Nhân ra thế nhưng còn chỉ là nói cái suy xét suy xét. Nương, hắn nhan Trạch ngọc khi nào thế nhưng lưu lạc đến muốn xem nữ nhân sắc mặt nông nôi đâu. Chính là hàn thành mặc cũng không để ý tâm tình của hắn, nhìn thấy mai lạc như vậy hồi đáp, liền đối nhan Trạch ngọc hạ Tiễn khách lệnh, cảm tạ ngọc công tử cho chúng ta đưa tới cái này thì mời, ngày nào đó như có yêu cầu tiểu vương địa phương, ta tất đương to lớn tương trợ. Nhan Trạch ngọc cái này khi à, bất quá nhân ra đều đã minh bạch ngầm lệnh đuổi khách hắn cũng sẽ không như vậy không biết điều mà tiếp tục dây dưa, cho nên chỉ phải chào hỏi cáo tử. Chờ đến nhan Trạch ngọc rời khỏi sau, Mai Lạc mới khôi phục thành nguyên bản thanh âm. a mặc, ngươi nói cái này nhan Trạch ngọc rốt cuộc là tới làm gì đâu. Hàng thành mặc lôi kéo Mai Lạc trong tầm tay hướng bên trong đi biên trả lời, còn có thể là tới làm gì, còn không phải là hoài nghi khởi chúng ta cùng riêng bàn quan hệ bái. Mai Lạc cũng gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Kiểu cái này đấu ý ghi ở đại hội ngươi rốt cuộc có đi hay là không đâu. Trước 185 Quận Chúa Quận Vương, Hàn Thành Mạc hỏi Mai Lạc có đi hay không đấu ý kìa đại hội, nàng cười ha hả mà trả lời, đi à, sao có thể không đi đâu, bất luận ta dùng loại nào thân phận, ta đều sẽ đi. Hàn Thành mặc vừa nghe lời này, khó hiểu hỏi, loại nào thân phận? Vậy ngươi muốn dùng cái gì thân phận đi đâu? Chiến vương phi, trường bạch quái ý kìa, vẫn là nói riêng bang. Mai Lạc vẫn là không trả lời, cũng chỉ là cười, thân thân bí bí bộ dáng, chọc đến Hàn Thành mặc trong lòng thẳng ngứa Lạc nhi, ngươi đừng chỉ là cười A, rốt cuộc nghĩ như thế nào đâu. Hàn thành mặc chính là muốn biết Mai Lạc ý tưởng. Vậy ngươi đoán A, đoán đúng rồi, cho ngươi khen thưởng. Mai Lạc trong thanh âm mang theo mấy phần mị hoặc, lập tức liền đem Hàn thành mặc cấp gợi lên hứng thú, phần thưởng là cái gì đâu. Nếu đủ phong phú nói, ta có thể cố mà làm mà đoán một chút. Bất đồng với Mai Lạc nịch ngậm thanh âm, Hàn thành mặc nói đã nhiễm mấy phần cùng chờ mong, đối hắn tới giảng nhất mê người khen thưởng chính là nàng. Mai Lạc khăn che mặt hạ ra mặt lại có điểm phím đỏ, người nam nhân này thật là, không có lúc nào là không nhớ tới những cái đó sự tình. Cho nên nàng dứt khoát không phản ứng hắn, bước nhanh đi trở về tiếng thông gieo cư, cùng hai đứa nhỏ câu thông cảm tình đi. Hàn thành mặc nhìn Mai Lạc rời khỏi, vội vàng ở phía sau đuổi theo, ai, Lạc nhi, từ từ ta sao, còn chưa nói hảo khen thưởng sự tình đâu, ta hôm nay buổi tối liền phải phân thưởng. Thường ngươi cái đại đầu quỷ A. Mai Lạc nhỏ giọng lầm bẩm. Đến lúc đó ngươi nhưng thật ra vui vẻ, kia phần thưởng đã có thể thảm. Gần nhất Mai Lạc thường xuyên bị nào đó đại dã lang ăn tươi nuốt sống, mỗi khi đều là giống bị rỡ xuống trọng tổ giống nhau, cho nên nàng kiên quyết không cần lại đương phần thưởng, nàng mới không cần làm transformer đâu. Vừa mới nàng chính là thuận miệng vừa nói có khen thưởng, vốn định lộng cái thứ tốt lửa gạt hắn, ai biết cái kia mãn đầu gốc màu vàng phế liệu ra hỏa thế nhưng lập tức liền liên tưởng đến này mặt trên tới. Quyết định, đêm nay nhất định phải đi cùng ngọt ngào ngủ một phòng kiên quyết không trở về chính mình phòng chịu tội đi. Vốn dĩ ở kiếp trước thời điểm, Mai Lạc còn không quá minh bạch vì cái gì có chút nữ nhân luôn là hoán giận nhà mình bạn trai hoặc là nam nhân quá hung mánh, hiện tại nàng cuối cùng là đã biết, bởi vì nàng cũng là tự mình thể hội tràn đầy đồng cảm a Mai Lạc tuy rằng sẽ không cùng hàn thành mặc về phòng, nhưng vẫn là đem ý nghĩ của chính mình cùng hắn nói, ta muốn dùng trường bạch quái ý thân phận đi tham gia đấu ý ở đại hội, quay đầu lại ta sẽ làm tiểu tình đi ăn bài. Hôm nay cái kia nhan Trạch ngọc đưa tới thiệp mời liền ném đi. Nói xong, Mai Lạc liền đem vừa mới trong tay vẫn luôn nắm chặt kia phân thiệp mời xé cái dập nát, sau đó ném tới đi ngang qua đống rác. Hàn thành mặc xem có điểm há hốc mồm, này lạc nhi là ở phát cái gì điên rồi. Kỳ thật Mai Lạc vừa thấy tới tay thiệp mời liền nghĩ tới kia trương cực giống A ngọc mặt, sau đó liền nghĩ đến cái kia khủng bố suy đoán, vạn nhất tên kia thật là các bảo bối thân cha nói, chính mình vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc hảo. Tình mỗi lần gặp mặt đều nhớ tới chính mình mất mặt chuyện này. Hơn nữa vạn nhất ngày nào đó chính mình một cái không nhịn xuống, đem hắn giết đã có thể không thú vị. Mai Lạc không để ý tới Hàn Thành mặc to mò ánh mắt, lập tức đi tới ngọt ngào trong phòng, Tiểu Thiên cùng ngọt ngào đang ở bên trong chơi đùa đâu, nhìn thấy Mai Lạc trở về đều cười lớn vọt lại đây, dịu dít mà thật náo nhiệt. Hàn Thành mặc theo sau đi vào nhà ở khi nhìn thấy này ấm áp hình ảnh, cũng đem vừa mới những cái đó nghi vấn vất đến sau đầu đi, tận tình hưởng thụ này phân hạnh phúc. Cảm thấy nhân sinh đại viên mãn. Bất quá chờ đến nên đi ngủ canh giờ Mai Lạc vẫn như cũ không có tùy hắn về phòng khi. Hàn thành mặc cảm giác liền không hảo. Vỉ khuất mà lôi kéo Mai Lạc cánh tay, nương tử. Ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ta phòng không gối chết ca. Có lần trước bị ngọt ngào chê cười trải qua. Hàn thành mặc không dám lại nói lung tung. Dùng từ đều tận lực chọn văn nhã mịt mờ. Ngàn vạn không thể làm tiểu gia hỏa lại bắt lấy lời nói đem. Mai Lạc đêm nay là ăn quả cân quyết tâm. Chết sống cũng không quay về làm phần thưởng Nàng tối hôm qua mới một lần nữa lắp ráp tốt thân thể yêu cầu tính dưỡng, cho nên tùy ý hàn thành mặc như thế nào năn nỉ ôi, nàng cũng không đáp ứng. Cuối cùng hàn thành mặc chỉ phải hàm chứa nước mắt nhì mà lưu luyến mỗi bước đi, ba bước một lui ra phía sau mà hồi chính mình trong phòng đi, đêm nay chú định là cô chẩm năn miên. Bất đồng với hàn thành mặc thất ý, ngọt ngào co ca hỏng rồi, đã lâu không cùng mẫu thân cùng giường mà ngủ, tiểu ra hỏa hưng phấn mà lăn qua lộn lại ngủ không được, vẫn luôn cuốn lấy mai lạc cùng nàng nói chuyện. Mai là không lay chuyển được nàng, vẫn luôn bồi cho tới nửa đêm, mới đem cái kia tiểu tổ tông hướng ngủ. Bất quá nàng chính mình lại mất ngủ, cảm giác thiếu cái kia ấm áp ôm áp, nàng giống như thực không thích đứng đâu. Thói quen nào, thật là cái đáng sợ đồ vật. Này, cách xa nhau không xa hai người đều không có ngủ ngon, buổi sáng khởi khi tất cả đều thần sắc vô dụng, chọc đến tiểu thiên liên tiếp ghé mắt, còn ý xấu mà suy đoán hai người có phải hay không nửa đêm lên trộm gặp đi Ăn qua cơm sáng lúc sau. Một nhà bốn người liền dựa theo ngày hôm qua được đến nước định tiến cung tiểu trụ đi, lưu lại lao chiến Vương hàng trùng võ giữ nhà, mà một tiêm tử còn lại là không ngừng mà hỏi thăm, mà lao chiến Vương lại một chút khẩu phong cũng không lâu, làm nàng càng là tò mò không thôi. Lại nói kia tiến cung bốn người ở gặp được hoàng đế lúc sau tự nhiên là được đến tuyệt bút phong thường, đặc biệt là mai lạc, nhiều đều đến không hết, chỉ là danh sách liền có mấy trượng trường. Hai cái tiểu gia hỏa ở phi phượng trong cung ăn tốt nhất trà bánh, uống cao cấp nhất Cống trà Trước mắt to nhìn từ trên xuống dưới mai lạc tiêu biểu tình không có sai biệt tất cả đều là nồng đậm tò mò sau lại tiểu thiên càng là khoa trương tiến lên sờ soạn hai hạ mai lạc mặt cùng tay mai lạc đều bị bọn họ cấp lộng hồ đồ tiểu thiên ngươi làm gì vậy đâu ngọt ngào ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta a xem công chúa không hổ là song bảo thai quả thật là có tâm linh cảm ứng nói ra lời nói giống nhau như lúc ngay cả ngự khi cùng biểu tình đều là giống nhau mai lạc bị cho cười Kìa cũng không cần như vậy xem đi. Công chúa à, kìa chính là trước nay đều chỉ nghe nói qua lại chưa thấy qua đại nhân vật đâu, hôm nay nhìn thấy, nhưng không được hảo hảo xem xem sao. Ngọt ngào nói đúng lý hợp tình, cảm thấy chính mình nhưng có đạo lý. Mà tiểu thiên còn lại là biểu môi nói, không nghĩ tới như vậy dã man bạo lực người thế nhưng sẽ là cái công chúa, thật là quá không có thiên lý. Bọn họ nói đầu hỏng rồi hàn thành mặc cùng long lịch lâm, tất cả đều cười ha ha, mà mai lạc lại không cao hứng. Cười cười cười. Hiện các người nhà bẻ ra, lại cười liền đem các người nhà bẻ rớt, nói xong kia hai cái đại, lại tiếp theo giáo huấn tiểu nhân, các người hai cái là sao hồi sự, còn không phải là cái công chúa sao, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, đừng làm nhân già chê cười chúng ta không phong khoáng, nói chúng ta là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Nói xong còn ý có điều chỉ mà nhìn Long Lịch Lâm liếc mắt một cái. Long Lịch Lâm cảm thấy chính mình thật oan uổng, còn không phải là cười hai tiếng sao, đến nỗi như vậy bố trí chính mình sao. Hắn là cái loại này chê cởi chính mình ra tiểu cháu ngoại trai người sao. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là mẹ nào con nấy cùng ngày nữ, kia hai cái tiểu gia hỏa nghe được mai là cám chỉ lúc sau lập tức liền quay lại đồ mâu. Chính là mẫu thân, chúng ta vốn dĩ chính là nông thôn đến đồ nhà quê sao, ở tới kinh thành phía trước ta trước nay đều Nga không ra quá bạch hà chấn đâu. Ngọt ngào bẹp cái miệng nhỏ nói đáng thương vô cùng. Mà tiểu thiên càng là khoa trương mẫu thân, ngươi hiện tại là công chúa. Mà ta cùng ngọt ngào cái gì cũng đều không hiểu, có thể hay không cho ngươi bôi đen A. A hoàng đế có thể hay không bởi vì chúng ta mà hủy bỏ công chúa của ngươi danh phận hoặc là làm chúng ta đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ A. Hàn Thành mặc vừa thấy chuyện này khá tốt chơi, liền cũng đi theo trộn lẫn một chân, ai nha nha, tiểu thiên vẫn là ngươi tưởng toàn diện A, không biết hoàng đế có phải hay không như vậy lòng dạ hẹp hòi người nào, vạn nhất đúng vậy lời nói liền phiền thoái, các ngươi như vậy thân phận cùng kiến thức sắc thật không xứng làm công chúa hài tử A. Nếu không các ngươi vẫn là cùng ta hồi chiến vương phủ đi. Bất luận cái gì thời điểm, ta đều là các ngươi cha, điểm này các ngươi có thể phóng một trăm tâm. Long lịch lâm cái này khi à, bọn họ cứ như vậy ngay trước mặt hắn bố trí hắn không phải, đương hắn là chết ta. Nói nữa, hắn là cái loại này dòng dối quan niệm sâu nặng người sao. Liên tính là nói sao, vì Phượng Nhi, hắn cũng sẽ nhấn mại. Hùng chi kia hai đứa nhỏ là Phượng Nhi cốt đủ, lại như vậy mà nhận người thích, hắn đương bảo bối còn không kịp đâu. Sao có thể ghét bỏ đâu? Long Lịch Lâm tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạt trộn lẫn hàn thành mặc, sau đó dùng nhất ôn nhu thái độ đối hai đứa nhỏ nói: "Các ngươi là công chúa hài tử, đặc biệt là phi phượng công chúa hài tử, kia chính là tôn quý đến không được đâu, cho dù các ngươi ở sơn dã ở nông thôn lớn lên, các ngươi sinh ra đã có sẵn cao quý cũng là mà sắt không được. Bất quá các ngươi nếu lo lắng cho mình thân phận bị người kỳ thị, ta đây cái này đương cứu cứu liền cho các ngươi phong cái quận chúa quận vương đi." Kết quả là Đã có được công chúa vương phi lúc sau, hoàn thành mặc lại có được một cái quận chúa nữ nhi cùng một cái quận vương nhi tử, nhạc miệng đều khép không được. Mai lạc còn lại là nhắc nhở hai cái cao hứng mà thẳng nhảy cao hoa hoa, còn không nhanh lên cảm tạ hoàng đế cứu cứu. Cảm ơn hoàng đế cứu cứu. Hai cái tiểu gia hỏa trăm miệng một lời mà trí tạ, mà mai lạc còn lại là vừa lòng mà cười. Nhìn đến mai lạc kêu mưu kê thực hiện được tiểu hồ ly tơi cười, long lịch lâm bất đắc dĩ mà tưởng, lại bị lừa. Từ nhỏ đến lớn A chính mình bị cái này nha đầu tính kế vô số lần, mỗi lần đều xong việc mới phản ứng lại đây, không nghĩ tới phân biệt nhiều năm lúc sau, chính mình thế nhưng còn có cơ hội có thể nhìn đến kia hồ ly mỉm cười, thật tốt. Phong thưởng xong lúc sau, Tiểu Thiên liền mang theo ngọt ngào đi dạo ngự hoa viên, trước nay đều chỉ là nghe nói qua nơi đó có bao nhiêu mỹ, lại trước nay không có chân chính nhìn thấy quá, hôm nay nhất định phải dạo cái đủ. Giữ lại ba cái đại nhân liền ở trong phòng thương thảo đem hộ quốc công chúa một chuyện triệu cáo Thiên hạ cụ thể công việc. Đột nhiên, một cái thái giám hoang mang rối loạn mà chạy tiến bảo, đùng liền quỷ rạp xuống đất. Khởi bẩm bệ hạ, ngài làm bọn nô tài chăm sóc tiểu quận chúa xảy ra chuyện nhi. chương 186 tuyệt tình hoàng đế, thái giám tiến đến bẩm báo nói là tiểu quận chúa xảy ra chuyện nhi. Mai lạc tạch một chút liền đứng lên, nôn nóng mà giống to ngươi nói ai xảy ra chuyện nhi. Là ta nữ nhi sao? Bởi vì mai lạc thân phận còn không có công bố, cho nên cái này thái giám đối với thân phận của nàng còn không rõ lắm. Bất quá xem hoàng đế đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, hắn phán định nữ tử này thân phận hẳn là không đơn giản, vì thế cung kính mà đáp lại, xảy ra chuyện là vừa rồi bệ hạ công đạo ta mang đi ra ngoài dạo ngự hoa viên tiểu con chúa, hiện tại cái kia tiểu quận vương phòng trừng đã cùng người đánh nhau rồi, ta vội vàng trở về báo tin nhi, cũng không biết mặt khác những cái đó. Cung nữ bọn thái giám có thể ngăn cản ở đất không? Mai Lạc vừa nghe sắc thật là ngọt ngào xảy ra chuyện nhi, nghe hắn ý tứ là tiểu thiên đều cùng nhân gia động thủ. Vì thế cũng không rảnh lo hỏi đến đế ra chính là chuyện gì, liền vội vàng làm cái kia thái giám phía trước dẫn đường. Long lịch lâm cùng hàn thành mặc cũng chạy nhanh ở phía sau đổi kịp, nhằm phía ngự hoa viên. Chờ đến đoàn người vô cùng lo lắng mà tới rồi ngự hoa viên khi bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người, ngay sau đó lại đều bật cười, đặc biệt là mai lạc, cười thanh nhi lớn nhất. Bất quá nàng tiếng cười đã co vui thích lại có lạnh leo, một bên cười một bên kiểm tra rồi một lần ngọt ngào toàn thân trên dưới. Xác định nàng liền cái lông tơ cũng chưa thiếu lúc sau, kia viên nhắc tới cổ họng tâm mới tính thả xuống dưới, mà cái kia gây họa người cũng bởi vậy mà chạy quá một kiếp. Hàn thành mặc ở mai là kiểm tra ngọt ngào thời điểm, do hỏi một bên đang ở như hổ rình mùi mà nhìn chầm chầm người nào đó Tiểu Thiên, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Thái dám nói ngọt ngào xảy ra chuyện như đâu? Tiểu Thiên biểu môi, liền tưởng đem sự tình trải qua nói cho mọi người, chính là có người miệng so với hắn mò, đã gào khóc mà cáo khởi chẳng tới. À, Hoàng huynh à, ngươi phải vì tiên nhi làm chủ à, ngươi xem cái kia giã hải tử đem ta cấp đánh, ngươi nhất định phải trị hắn đại bất kính trị tội, đem hắn kéo ra ngoài đánh chết. Không sai nhi, bên kia bị tiểu thiên sửa trị mà phản phất bà điên giống nhau phi đầu tán phát đầy mặt bụi đất người đúng là ngũ công chúa Long Vũ Tiên. Hoàng đế Long Lịch Lâm nhìn thấy Long Vũ Tiên như thế không có quy củ không có hình tượng khóc ngáo, mấy nhân đều mau có thể kẹp chết mua thấp mang đến, thân là công chúa giống cái phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau ngồi dưới đất lại khóc lại kêu mà, còn thể thống gì Long Vũ Tiên nghe được Long Lịch Lâm nói lúc sau có điểm sức sở, vốn tưởng rằng chính mình đều như vậy chật vận, nàng hoàng đế ca ca liền tính không lập tức trừng trị cái kia tiểu Thí Hải cũng nhất định sẽ đem nàng kéo tới sau đó hảo sinh an ủi một phen, chính là này thực tế tình huống như thế nào cùng chính mình dự đoán không quá giống nhau đâu. Chính là, hoàng đế ca ca, là cái kia giã hải tử đem ta biến thành như vậy, người muốn giúp ta báo thủ a Lòng vũ tiên cái này bao cỏ công chúa xem như không có thuốc nào cứu được, căn bản là sẽ không xem nhân ra sắc mặt, cũng có khả năng là sống trong nhung lùa quán, lại bị nàng mâu thân quán không biên nhi, cho nên mới cho rằng chính mình nên bị mọi người nhường kính sợ, trừ bỏ hoàng đế cùng thái hậu, ai đều không thể đối nàng có chút bất kính. Long vũ tiên công chúa bệnh đã bệnh nguy kịch, bất quá cũng may nàng là chân chính công chúa, vàng không đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Chính là liền tính nàng là công chúa. Lúc này đắc tội một cái khác cũng là hàng thật giá thật công chúa, phòng chừng là bất tử cũng đến lột ra. Bởi vì kia một cái khác công chúa lúc này đã bởi vì nàng một mà lại mà nói Tiểu Thiên là giá hài tử mà lựa giận tận trời. Đủ rồi ngươi à? Nói ai là giá hài tử đâu? Nhà của chúng ta Tiểu Thiên cùng ngọt ngào cha mẹ song thân còn có cứu cứu đều ở chỗ này, ngươi như thế nào liền dám một ngụm một cái giá hài tử tê ơ, ngươi kia đôi mắt bị mù sao? Vẫn là nói ngươi tâm nhãn bị mù. Thật là cái ngu xuẩn Cũng không biết ngươi kia đương Thái Hổ nương là như thế nào dạy ngươi. Nói tới đây, Mai Lạc dừng một chút, khít sâu một hơi, sau đó ngữ mang kinh dị mà nói, chúng ta long già trước nay không già quá ngươi như vậy không có giáo dưỡng người, hay là ngươi luôn mồm mà gọi người khác giá hài tử không chỉ là khuyết thiếu giáo dưỡng, hơn nữa vẫn là bởi vì căn nhi bất chính. Mai Lạc lời này nói đủ tàn nhẫn, này rõ ràng mà là đang nói Thái Hổ không giữ phụ đạo a Long vũ tiên bị Mai Lạc nói cấp khí nước mắt soát soát địa đi xuống lưu, chửi lên Mai lạc, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngươi giam trước mặt mọi người vũ nhục thái hậu thanh danh, ngươi thật là chán xấu rồi. Đổi điểm mới mẻ, ta gần nhất tổng nghe người khác hỏi ta có phải hay không chán sống rồi, hào kỳ quay a các ngươi liền không thể có điểm khác từ như sao. Ta cảm thấy chính mình sống rất dễ chịu à, có tư có vị, một chút đều không nịu oai về sau liền không nhọc các ngươi lo lắng mà hỏi lại chuyện này a Mai lạc nói còn đào đào lỗ thai. Giống như muốn đem vừa mới nghe đi vào dơ đồ vật đảo đi ra ngoài dường như Sì Hàn thanh mặc cười nhạo ra tiếng Lạc nhi này mồm mép càng ngày càng lợi hại Tiến bộ thần tốc ca Long lịch lâm cũng ho khan hai tiếng Bắt tay che ở bên miệng Để ngừa chính mình cũng cười ra tới Không nghĩ tới 15 năm không thấy Phượng nhi cũng sẽ dùng lời nói nghẹn người Không hề giống khi còn nhỏ như vậy tích tự như kim Bất quá như vậy mội mội càng đáng yêu Hàn thích Long vũ tiên bị mai lạc như vậy chế nhạo Chính là hoàng đế lại một chút không có muốn hỗ trợ ý tứ, đem nàng cấp khí nước mắt lưu càng nhiều, kia sắp xếp trước liền dính đầy bụi đất mặt bị nước mắt hướng từng điều từng đạo, hiện tại thoạt nhìn giống như là một con đại hoa miêu. Chính là nàng không biết chính mình hiện tại là này phó buồn cười bộ dáng, còn ở nỗ lực làm ra hủy khuất nhất đáng thương nhất biểu tình hướng long lịch lâm cầu cứu. Hoàng Huynh, ngươi như thế nào vừa mới con nàng cái này muội mội liền mặc kệ ta chết sống đâu. Nàng mới cùng ngươi ở chung 8 năm mà thôi à. Ta đều cùng ngươi ở chung hơn 20 năm lạc. Trước kia ngươi vẫn luôn đều như vậy đâu ta, hiện tại chẳng lẽ là không cần ta sao? Long Vũ Tiên không đề cập tới cái này còn hảo, Long Lịch Lâm còn có thể niệm ở nhiều năm tình cảm thượng đối nàng có một kia còn sót lại huynh muội chi tình, chính là hiện tại nàng nhắc tới cái này cha, hắn liền nhớ tới chính là mẫu thân của nàng bức tử chính mình mẫu phi, lại thiết kế hãm hại phượng nhi, còn sót lại kia một chút tình cảm lập tức không còn sót lại chút gì. Đủ rồi, thu hồi ngươi buồn cười nước mắt đi. Ngươi lừa gạt lừa gạt người khác còn hành, ta như thế nào sẽ thượng người đương. Người khác không hiểu biết ngươi, ta còn không biết sao, người nước mắt trước nay đều là gạt người. Trước kia ta là bởi vì đem ngươi coi như Phượng Nhi tới, hiện giờ Phượng Nhi đã trở lại, ngươi đối ta cũng không có gì ý nghĩa, không có việc gì không cần đến ta trước mắt lung lay. Long lịch lâm lời này nói tương đương tuyệt tình, thật là đế vương xuất thân, tâm đủ tàn nhẫn, lời nói đủ độc Long vũ tiên lập tức liền không gạo, lăng ha hả mà nhìn Long lịch lâm. Tưởng không rõ vì cái gì chi gian hắn tựa như thay đổi cá nhân dường như Ngày hôm qua tuy rằng mai lạc đối chính mình mẫu thân hồ thái hậu kêu đánh tiêu giết Chính là sau lại không phải không giải quyết được gì sao Hơn nữa hoàng huynh lúc ấy cũng không đối mẫu hậu cùng chính mình thế nào a Bọn họ sau khi đi Nàng tưởng từ mẫu thân nơi đó hỏi ra tới rốt cuộc là phát sinh quá sự tình gì Chính là nàng lại cái gì cũng không chịu nói Còn nói cùng chính mình không có quan hệ Nàng cũng liền cho rằng không chính mình chuyện gì nhi kia hiện tại tình huống này nên như thế nào giải thích đâu. Hoàng huynh, ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ta không nghĩ bị chẳng hay biết gì, cho dù chết cũng muốn làm ta chết cái mình bạch ta. Long vũ tiên lúc này đáng thương tương không phải trang, nàng giống như là một cái bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu, tràn ngập bất lực cùng kinh hoàng Cho tới nay nàng có thể không kiêng nghệ gì mà hành sự, thậm chí nói là tại hậu cung hoành hành ngang ngược, một phương diện là dựa vào chính mình công chúa thân phận cùng Thái hậu dung túng. Mặt khác một phương diện chính là hoàng đế ngầm đồng ý, hơn nữa nàng rất lớn trình độ thượng vẫn là dựa vào long lịch lâm vị này hoàng đế quên uy. Hiện tại hoàng đế muốn thu hồi đối nàng đau, không có cái này hoàng đế ca ca làm chỗ dựa, đừng nói là trước mắt mai lạc, chính là trước kia bị nàng khi dễ quá những cái đó công chúa các phi tần đều có thể đem nàng ăn. Hoàng cung bên trong từ trước đến nay chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, ai được hoàng đế niềm vui, ai là có thể ở trong cung có một tịch nơi dừng chân, một khi mất thánh tâm kêu nhất định là tường đảo mọi người đẩy, kết cục thê lương. Trước nay đều là Long vũ tiên cười xem người khác bị hoàng đế ghét bỏ, sau đó nàng ở một bên vui sướng khi người gặp họa, chẳng lẽ hiện tại muốn đến phiên chính mình bị người khác chế rêu sao? Không cần à, nàng là thái hậu nữ nhi duy nhất, cũng là duy nhất cùng hoàng đế ở cùng cái trong cung lớn lên công chúa, nàng hẳn là tập nguồn vàn ái với một thân, không nên có như vậy thê thảm kết cục. Nghĩ đến đây, Long vũ tiên quỷ bò đi vào long lịch lầm trước người, ôm hắn đùi khóc hào. Hoàng đế ca ca, ngươi không cần như vậy đối tiên nhi a có cái gì ta làm không đúng địa phương, ta sửa còn không được sao. Chính là Long Lịch lầm căn bản không thấy nàng nửa mắt, trên đùi một sử lực, ném ra nàng, lạnh như băng mà nói, ngươi nếu muốn biết sao lại thế này, vẫn là trở về hỏi một chút ngươi cái kia ngoan độc mẫu hậu đều đã làm cái gì thiếu đạo đức sự đi. Nói xong, lại về phía sau lui lại mấy bước, rời xa Long Vũ Tiên. Long Vũ Tiên thấy Hoàng đế đây là quyết tâm mà muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Dứt khoát cũng không khóc náo loạn, mà là bỏ dậy vùng tận mà nhìn mai lạc. Là ngươi, nhất định là ngươi cái này đáng giận nữ nhân. Ngươi chính là cái ngôi sao trổi, từ ngươi xuất hiện ta trước mặt, ta liền chưa từng có quá chuyện tốt nhi. Ngươi đầu tiên là đoạt ta nam nhân, lại lại nhiều lần mà treo đùa ta, lúc sau ngươi lại làm ta mẫu hậu đeo xấu, hiện tại thế nhưng còn mê hoặc hoàng huynh làm hắn không màng chúng ta nhiều năm huynh muội thân tình. Ngươi như thế nào bất tử ở trường Bạch Sơn có lợi? Mai Lạc nhìn đến Long Vũ tiên giống cái bà điên giống nhau mà mắng chính mình, không giận không cười liền như vậy lặng lặng mà nhìn nàng, chờ đến nàng không hề mắng, mới tà tà mà cười, "Ha ha, ngũ công chúa rốt cuộc không hề trang đáng thương a, ta còn tưởng rằng ngươi có thể vẫn luôn chứa đi đâu." Xem ra Ngụy Trang dù sao cũng là Ngụy Trang, luôn là muốn lộ ra tướng mạo săn cóa nhưng ngươi nói ta là ngôi sao chổi, ta nhưng không thích nghe, hơn nữa cái này tự dùng ở ta trên người cũng không chuẩn xác, ta như thế nào không quét người khác chuyên môn quét các ngươi mẹ con đâu? Cho nên nói ngươi hẳn là kêu ta khắc tinh. Chúng ta là trời sinh thù địch, bởi vì, ở ngươi mẫu thân làm những cái đó sự tình lúc sau, liền chú định chúng ta chi gian thù hận là không chết không ngừng. chương 187 Nữ Tử Báo Thủ Long Vũ Tiên nghe được Mai Lạc nói lúc sau trong lòng càng thêm nôn nóng, nghe ý tứ này là chính mình mẫu hậu cùng Mai Lạc kết hạ thâm thù đại hoán. Nếu thật là nói vậy, thân là Mai Lạc cùng mẫu huynh trưởng hoàng đế khẳng định là muốn đứng ở nàng kia một bên bởi vì từ lúc còn nhỏ khởi Long Vũ Tiên Liền rất tin tưởng biết Long Lịch Lâm thương yêu nhất mội mội là ai, nếu không phải Mai Lạc ở 8 tuổi năm ấy bị hiến tế cho trường Bạch Sơn, chính mình chỉ sợ ở Long Lịch Lâm trong mắt cái gì đều không phải. Chính mình là chiếm Long Lịch Lâm cùng nàng cùng từ Hồ Thái Hậu nuôi nấng tiện nghi, hơn nữa chính mình cùng Mai Lạc tuổi sấp xỉ, hắn ở di tình dưới tác dụng đem chính mình coi như Mai Lạc tới đối đãi mới có thể đối nàng như vậy tốt. Tuy rằng nàng tại lý trí thượng minh bạch nơi này nguyên do, chính là rốt cuộc hưởng thụ 15 năm yêu thương, nàng sớm đã đem chính mình coi như chân chính hoàng đế muội muội, hiện tại đột nhiên muốn đem chính mình nhân vật điều chỉnh trở về, nàng thật đúng là chính là vô pháp thích ứng. Chính là mai lạc lại một chút đều bất đồng tình nàng, nàng tu hú chiếm tổ mà hưởng thụ nguyên bản thuộc về chính mình hết thảy, hiện tại là thời điểm còn cho chính mình. Ngũ công chúa, từ hôm nay trở đi, ngươi ngày lành liền hoàn toàn đến cùng, bao gồm ngươi kia tôn quý thái hậu mẹ ruột. Trở về nói cho nàng Nhiều năm như vậy tới nàng thiếu ta, ta sẽ nhất nhất đòi lại, thỉnh nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, ban đêm đừng ngủ quá thủ, bằng không chết không hề hay biết rất đáng tiếc ca, rốt cuộc người cả đời này chỉ có thể chết như vậy một hồi, nhưng đến hảo hảo nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Liên chết một hồi, còn phải nhớ kỹ chết cảm giác. Hàn thành mặc trong lòng nhấm nuốt những lời này, cảm thấy chính mình lạc nhi thật là quá có tư tưởng, này tiểu cắn nhi lao quá ngạnh, về sau hắn muốn học tới dùng. Long lịch lâm còn lại là hơi hơi nhúng mày. Đối với Mai Lạc hiện tại mồm mép lợi hại như vậy thật là lau mắt mà nhìn, xem ra nàng mấy năm nay quá rất muôn màu muôn vẻ. Nếu là dưỡng ở thâm cung bên trong nói, không nhất định sẽ có như vậy sinh động phong phú ngôn ngữ đi. Bất quá nàng cũng nên gặp rất nhiều khúc chết cùng cực khổ đi, bằng không lại như thế nào sẽ tích lũy ra như thế bá đạo khí thế đâu. Nghĩ vậy chút, Long Lịch Lâm nhìn về phía Long Vũ Tiên trong ánh mắt lại nhiều một ít chán ghét cùng thống hận, nếu không phải mẫu thân của nàng từ giữa làm khó dê nói. Chính mình bảo bối mội mội như thế nào sẽ lưu lạc dân gian đâu, lại như thế nào sẽ lây dính đến những cái đó hương giã thở, thừa nhận những cái đó nàng vốn không nên thừa nhận khổ sở đâu. Long vũ tiên mẫn cảm mà bắt giữ tới rồi long lịch lâm cái kia ánh mắt, biết chính mình xem như hoàn toàn mất vị đế vương này tâm, về sau nhật tử chú định sẽ không hào quá, này hết thảy đều là cái kia mai là sai. Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ hãi, phúc, một ngụm máu tươi phun tới, sau đó dầm một tiếng ké xỉu ở trên mặt đất. Phòng trưng là khó thở công tâm, đồng thời cũng là lo sợ quá độ mà tạo thành, nàng mang đến những cái đó các cung nữ lập tức loạn làm một đoàn. gì này liền té xỉu, con hụt máu. Trên mặt đất lạnh, các người mau đem ngũ công chúa đưa về tẩm cung nghỉ ngơi đi, phòng trưng ngủ một giấc là có thể hảo, không cần đi phiền toái thái y hề nga, đúng rồi, đừng quên thông chi nàng nương một tiếng ha. Mai lạc giống như quan tâm mà phân phó Long Vũ tiên mang đến những cái đó cung nữ, sau đó vây vây ống tay háo. Tiêu lên Tiểu Thiên cùng ngọt ngào trở về đi. Nàng biên đi còn biên thì thầm, ngọt ngào vừa mới có phải hay không dọa. Mẫu thân cho ngươi làm điểm an ủi trả uống A. Tiểu Thiên ngươi cho ta nói một chút rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi, vì cái gì Thái dám sẽ đi thông chi nói là ngọt ngào xảy ra chuyện nhi, các ngươi lại là như thế nào gặp gỡ cái kia thiếu tâm nhãn tử ngũ công chúa. Mai Lạc đang an ủi xong ngọt ngào lúc sau chính là đối Tiểu Thiên liên tiếp thẩm vấn, đem Tiểu Thiên hỏi mặt đều chịu chịu thành bánh bao Vì cái gì mỗi lần ra vấn đề đều là nữ hoa chịu bảo hộ nam hoa tao phê bình đâu Nam hoa liền không phải hoa. Quá khi dễ hoa. Nếu không phải chính mình có lúc sinh ra ký ức, hắn thế nào cũng phải hoài nghi chính mình là đống phân nhặt được không thể. Nhìn đến nhân gia mẫu tử ba người nói đi là đi, long lịch lâm cùng hàn thành mặc hai mặt nhìn nhau, trong mắt nghi vấn là tương đồng, liền như vậy xong rồi. Không đánh không có giết liền cấp điêu ngoa ngũ công chúa khí vượng hoặc là nói là dọa hôn mê. Thật lợi hại. Long lịch lâm nhìn xem còn tại chỗ không biết làm sao long vũ tiên các cung nữ, xua xua tay nói, liền dựa theo lục công chúa nói đi làm đi. Nói xong, hắn liền cùng hàn thành mặc cùng đi đuổi theo kia nương ba nhi đi. Lục công chúa, sở hữu nghe được lời này cung nữ cùng bọn thái giám đều tròn váng, lục công chúa ở trong hoàng cung đã biến mất mười mấy năm, trừ bỏ một ít lão nhân nhi ở ngoài, rất ít có người còn có thể nhớ rõ trong cung còn có vị lục công chúa, nếu không phải bọn họ đều là đi theo địa vị so cao chủ tử. Một ít lao ma mà, mà ngẫu nhiên sẽ nhắc tới như vậy cá nhân nói, bọn họ liền lục công chúa là ai sẽ không biết. Chính là vừa mới hoàng đế thế nhưng nói cái kia Mỹ lệ chiến vương phi chính là lục công chúa. Tin tức này cũng quá kính bạo. Trong ngay mắt, toàn bộ trong hoàng cung liền chuyển khắp lục công chúa hồi cung tin tức, lại còn có đem nàng cùng hàn thành mạc chuyện xưa một lần nữa giúp đỡ suy diễn một lần, các loại phiên bản lời đồn trong lúc nhất thời bay đầy trời, ở các chủ tử nghe không được địa phương náo nhiệt đến không được. Hiện tại ai cũng không đi để ý thất thế ngũ công chúa, đều đang tìm mọi cách mà tiếp cận lục công chúa, nhìn xem có thể hay không được đến nàng trọng dụng do đó thăng trức rất nhanh. Những cái đó nguyên bản thủ chống giống phi phượng cung thái giám cùng các cung nữ trước kia là trong cung mỗi người nhưng khinh nhân vật, hiện tại lại lắc mình biến hóa trở thành mỗi người hâm mộ đối tượng. Tiến đến định bợ lấy lòng tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám càng là nối liền không giức, mục đích sao còn lại là vì có thể làm cho bọn họ ở lục công chúa trước mặt nói tốt vài câu, do đó mưu cái hảo sai sự Chính là bọn họ lại phần lớn là không rảnh cố tri bởi vì chủ tử vừa mới hồi cung, bọn họ vội vàng biểu hiện chính mình còn không kịp đâu, nào có kia thời gian dỗi giúp người khác vội. Đây là Hoàng cung cách sinh tồn, theo hảo chủ tử giống như là một người đắc đạo gà chó lên trời giống nhau, chính mình đãi ngộ cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, mà nếu bất hạnh theo tới không chịu chủ tử, như vậy chính là đều là cung nữ thái giám những người đó cũng có thể đối chính mình tùy ý xoa tròn bóc dẹp. Mai lạc nhưng không quan tâm trong Hoàng cung những việc này. Dù sao chỉ cần có người địa phương liền có giang hồ, có quyền lợi địa phương sẽ có phân tranh, nếu mọi người thân ở trong đó, liền phải học được tự bảo vệ mình bản lĩnh, bằng không chỉ có thể bị biển to đái cắt giống nhau mảnh đất đi. Nàng hiện tại chỉ quan tâm hai cái tiểu bảo bối vừa mới rốt cuộc tao ngộ sự tình gì, nếu không hỏi cái minh bạch, nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu không phải xem ở hai chỉ tiểu nhân đều không có cái gì không khỏe dấu hiệu phần thượng, cái kia ngũ công chúa đã có thể không chỉ là hộp máu ngất đơn giản như vậy. Tiểu Thiên nhìn thấy Mai Lạc không có từ bỏ truy vấn ý niệm, đành phải ấp há ớp đúng mà đem sự tình trải qua nói, bất quá hắn còn không có quyên đầu tiên đem trách nhiệm của chính mình phủi sạch, bằng không y hắn đối nhà mình bạo lực mẫu thân hiểu biết, không chờ chính mình đem sự tình trải qua nói xong phải trước ai mấy cái bạo lật. Mẫu thân A, ta trước hết cần thanh minh một chút, lúc này sự tình thật sự không đoán ta, đều là cái kia ngũ công chúa chủ động khiêu khích. Có đoán hay không ngươi ta chính mình sẽ phán đoán, không cần ngươi vô nghĩa Ma Lưu Nhi mà đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối mà giảng một lần đi. Tuân lệnh, ta mẫu thân đại nhân, Nga không đúng, là ta mẫu thân công chúa. Tiểu thiên lịch ngậm mà trả lời đến, trong lòng lại là ở ai ai kêu to, mẫu thân vốn dĩ liền đủ giá man, lúc này lại một tìm về công chúa thân phận, nàng còn không càng đến ngang ngược vô lý à, muốn huyết mệnh. Bất quá trong lòng phun tảo về phun tảo, hắn vẫn là đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà giảng cho Mai là nghe. Ta vốn dĩ cùng mội mội ở ngự hoa viên bên trong chơi hảo hảo, nàng còn dạy ta nhận thức các loại hiếm lạ cổ quái thực vật đâu, kết quả cái kia ngũ công chúa không biết từ nơi nào toát ra tới, nhìn đến chúng ta liền hùng hổ dọa người hỏi một đống lớn vấn đề, đương biết được chúng ta là người hài từ khi, nàng liền bắt đầu dùng các loại khó nghe nói tới măng chúng ta, còn có mẫu thân ngươi, ngọt ngào nghe đến đó liền tiếp theo nói đến, cũng không phải là sao, mẫu thân, cái kia ngũ công chúa hảo không có giáo dưỡng a nói chuyện nhưng khó nghe. Trong chốc lát mắng chúng ta là không có cha con hoàng, trong chốc lát lại chửi má nó thân không biết xấu hổ, còn nói chúng ta đoạt nàng nam nhân. Ta liền kỳ quái, hỏi nàng ai là hắn nam nhân à, nhà người khác nam nhân chúng ta nhưng không hi muốn. Sau đó nàng liền phải rỗi tay đánh ta. Cái gì? Nàng cũng dám đánh ngươi. Vừa rồi cho nàng giáo hơn quá nhẹ. Mai Lạc lập tức liền tặng bao, hận không thể lại trở về cấp long vũ tiên hai bàn tay. Gần nhất những người này không biết sao lại thế này. Một cái hai cái đều đem chú ý đánh tới bọn nhỏ trên người đâu, chẳng lẽ xem bọn họ tiểu dễ khi dễ không thành. Mai Lạc trong lòng bắt đầu cân nhắc như thế nào có thể làm bọn nhỏ trở nên thoạt nhìn lợi hại, làm nhân ra không dám dễ dàng trêu chọc, hoặc là nói đem hoàng đế vừa mới sắc phong phong hào chiêu cáo thiên hạ, sau đó lại xứng mấy cái cao lớn vạm vỡ bộ mặt giữ tận tùy thân bảo tiêu. Tiểu Thiên không biết Mai Lạc thần sắc biến ảo mà suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng là đang trách tội hắn bảo hộ muội muội bất lực đâu, cho nên vội vàng giải thích đến. Mậu thân, ngươi yên tâm, ta không làm nàng thương đến muội muội tay nàng mới vừa vừa nhắc lên ta cứ như vậy một chân đem nàng đá bay. Nói còn khoa tay muối chân một chút hắn ngay lúc đó động tác, đem ai lạc làm cho tức lời, vô vô bờ vai của hắn, tính tiểu tử ngươi cơ linh. Bằng không hiện tại ta liền một chân đem ngươi đá bay. Hô, may mắn A may mắn. Tiểu thiên vô ngực khoa trương mà gọi vào, lại tiếp theo nói đến, cái kêu công chúa bị ta đá phi lúc sau liền nóng nảy, chỉ vào ta chửi hầm lên còn cứ gọi huyên náo làm những cái đó các cung nữ đi lên cùng nhau đánh ta, thậm chí còn triệu hoán phủ cận ngự lâm quân đâu. Cũng may hoàng đế cứu cứu cho ta phái mấy người kia cùng ngự lâm quân nhóm tương đối thủ, làm cho bọn họ đừng trộn lẫn, bằng không ta khả năng thật đúng là liền có phiền phải đâu. Hắn nói cũng đúng, tuy rằng hắn bản lĩnh không nhỏ, chính là rốt cuộc vẫn là cái sức lực không lớn hài tử, thật muốn là những cái đó huấn luyện có tố ngự lâm quân một hống mà thượng nói, hắn chỉ sợ cũng đến có hại. Mai Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua theo ở phía sau Long Lịch Lâm, gật gật đầu, xem như cảm tạ. Con Hảo, người của hắn rất cơ linh, đã có bảo hộ hài tử, còn có kịp thời báo tin. Nói cách khác y gì Long Vũ Tiên kia điêu ngoa trình độ, không nhất định còn có thể nháo ra tới sự tình gì đâu, vạn nhất thương đến bọn nhỏ nói như thế nào trả thù cũng chưa dùng. Bị Long Vũ Tiên như vậy một chỗ lẫn, hai cái tiểu gia hỏa cũng không có tâm tư tiếp tục ở trong hoàng cung truyền động, dù sao bọn họ hiện tại là hoàng đế cháu ngoại trai. Lại có phong hào trong người, hơn nữa bọn họ mẫu thân còn có phi phượng cùng muốn ở trong hoàng cung đi bộ có rất nhiều cơ hội. Hai cái tiểu nhân liền như vậy hoa ở phi phượng trong cung chỗ nào cũng không đi, mà đại nhóm còn lại là lại nghiên cứu khởi sửa trị thái hậu Hồ Ninh cơ sự tình. Với lúc nương người ở trong cung, Mai Lạc muốn hảo hảo mà cấp Hồ Ninh cơ sinh hoạt thêm chút liệu nàng đều qua lâu như vậy an nhàn nhật tử, nên tới điểm khẩn trương kích thích. Long lịch lâm cùng Hàn Thành mặc nghe xong Mai Lạc kế hoạch lúc sau lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, dùng từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng ra tới an ý truyền đạt một câu, độc nhất phụ nhân tâm a. Người đều nói quân tử báo thủ 10 năm không mượn, nàng đây là nữ tử báo thủ 15 năm ắt hơn. Lúc này Hồ Ninh Cơ nhất định phải thảm. Chương 188 Thái hậu nộ quỷ canh một, cầu vè tháng lạp. Hồ Ninh Cơ không biết chính mình đã bị Mai Lạc cấp nhớ thương thượng, còn ở Long Vũ Tiên trong phòng chiếu cố hôn mê bất tỉnh nữ nhi đâu. Đương cung nữ tới bẩm báo nàng Long Vũ Tiên bị trọc tức hộc máu ngất khi. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều phải sụp đổ. Liên tính nàng lại như thế nào tâm cơ thâm trầm lại như thế nào tàn nhẫn độc ác. Đối với cái này nữ nhi duy nhất nàng lại là thiệt tình mà coi nếu sinh mệnh, cho tới nay đều đem nàng coi như toàn thế giới tới. Chính là hiện tại thế nhưng có người đem nàng khí thành như vậy bộ dáng, thật tốt như là xẻo nàng tâm giống nhau. Là ai? Đến tột cùng là ai có lớn như vậy gan chó tử, thế nhưng như thế bắt nạt ta tiên nhi. Hồ Ninh cơ nhìn đến nằm ở thượng một thân trật vật nữ nhi. Cả người run rẩy nước mắt đều phải xuống dưới. Nghe được hồ ninh cơ kia giống như địa ngục bên trong tới lấy mạng quỷ giống nhau khủng bố thanh âm, sở hữu cùng đi long vũ tiên đi ngự hoa viên cung nữ bùm bùm tất cả đều quỷ dạp xuống đất. Thái hậu tha mạng A. Thái hậu bất giận A. Xin tha tiếng vang thành một mảnh. Các nàng hiểu lắm cái này thái hậu thủ đoạn, phi thường có khả năng dưới sự giận dữ liền trước lấy các nàng khai đao hết giận. Hồ ninh cơ nộ mục lên. Ừ, một đám đồ vô dụng Ở hoàng cung nội viện cư nhiên mặc kệ công chúa bị khi dễ thành như vậy, đều là làm cái gì ăn không biết. Ta trước lưu trữ các ngươi tiện mệnh, chờ đến tiên nhi tỉnh lúc sau làm nàng tự mình thu thập các ngươi. Các cung nữ nghe được lời này biết chính mình mạng nhỏ xem như tạm thời bảo vệ, cùng hồ ninh cơ so sánh với, Long vũ tiên xem như khá hơn nhiều, điêu hoa về điêu ngoa, ít nhất sẽ không tùy tùy tiện tiện liền phải người khác đầu. Long Vũ Tiên bên người đại cung nữ Yến Vũ ở xác định chính mình tính mạng tạm thời vô ngu lúc sau mới nơm nớp lo sợ mà đem ngự hoa viên phát sinh sự tình tự thuật một lần. Bang. Xôn xao, hồ Ninh cơ khí rũa ra tay đem biên bản giải thượng đồ vật tất cả đều quét tới rồi trên mặt đất, ấm trà quăng ngã dập nát, chén trà trà bánh toái toái lăn lan, nguyên bản sạch sẽ mặt đất nháy mắt biến một mảnh hỗn đột. Long Lịch Lâm, Long Vũ Phượng, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Thế nhưng như thế thương tổn ta tiên nhi, này không báo. Ta hổ ninh cơ liền cùng các ngươi họ. Cái này lão bà đều khí hồ đồ Từ khi nàng tiến vào hoàng cung bỏ lên trên long lãng quyết long kia một khắc khởi nàng cũng đã tùy họ long. Đây là ở hoàng cung bên trong, nàng còn có cái phong hào. Nếu đổi làm là ở dân gian nói, nàng đã sớm chỉ có thể được xưng là long Hồ thị. Cung nữ bọn Thái giám tuy rằng trong lòng biết rõ ràng Thái Hậu này lời thề phát có điểm buồn cười, chính là ai cũng không dám cười, cũng cười không nổi, bởi vì bọn họ mạng nhỏ giờ phút này vẫn là treo đâu. Vạn nhất chủ tử một cái không cao hứng, bọn họ liền vĩnh viễn đều sẽ không lại có thở dốc cơ hội, càng đừng nói là muốn cười. Hồ Ninh cơ lấy những cái đó sẽ không hé răng người cầm vật ra một hồi khí lúc sau, liền mặt âm trầm ngồi ở biên ghế tròn thượng, lạnh giọng thúc rục hỏi, vì cái gì lâu như vậy còn không có thái ý để lại đây. Lúc này mọi người càng là im như ve sầu mùa đông, các nàng có thể nói hoàng đế không cho tuyên thái ý tới cấp ngũ công chúa trần trị sao. Nếu không nói nói, thái hổ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu chính là nói nói, Thái Hầu cũng đồng dạng sẽ không thôi thiện bài a. Đương hạ nhân thật là nhất số khổ, cái nào chủ tử một không cao hứng bọn họ đều đến đi theo chịu liên lụy. Cuối cùng vẫn là Long Vũ Tiên bên người đại cùng nữ Yến Vũ Căng gia đầu trả lời, bởi vì sở hữu cung nữ bên trong thuộc nàng cấp bậc tối cao, liền tính nàng không chủ động trả lời, Thái Hầu cũng phải hỏi đến nàng trên đầu đi, sớm chết sớm siêu sinh đi. Hồi bẩm Thái Hầu, là bệ hạ hắn, hạ chỉ không cho chúng ta đi thỉnh thái y đi. Yến Vũ nói xong lúc sau liền quỷ trên mặt đất mảnh dọc đầu, không dám nhiều lời một chữ, mà khác các cung nữ cũng đều tất cả đều thành thành thật thật mà quỷ trên mặt đất, tối đầu, liền đại khí nhi cũng không dám ra. Hồ Ninh Cơ quanh thân khí áp đã thấp không thể lại thấp, sở hữu Thái giám cung nữ tại đây cổ huy áp dưới đều động tác nhất chi mà quỷ xuống, ai cũng không dám nói chuyện, dẫn theo tâm chờ chủ tử xử lý. Chính là đợi nửa ngày, cũng chưa chờ đến Hồ Ninh Cơ thanh âm, có lá gan đại trộm dương mắt ngắm hạ. Lúc này mới phát hiện vị kia thái hậu nương nương sắc mặt xanh mét mà chính phát ngốc đâu. Lúc này hồ ninh cơ nội tâm là phẫn nộ, càng là bi ai. Không nghĩ tới chính mình phí hơn phân nửa đời tâm cơ, khổ tâm kinh doanh được đến hết thể cứ như vậy mà muốn hóa thành hư hảo, nàng không cam lòng nào. Nghe được kiến vũ nói đến long lịch lâm hạ ý chỉ khi hồ ninh cơ liền biết từ giờ khắc này khởi các nàng mẹ con xem như hoàn toàn mà mất hoàng đế tâm, chỉ sợ sau này nhật tử không dễ chịu lắm. Nàng không biết Mai Lạc là như thế nào biết được năm đó việc, nhưng là nàng phi thường rõ ràng y y hay long lịch lầm khi còn nhỏ đối Mai Lạc yêu thương trình độ, nhất định sẽ vô điều kiện mà tin tưởng những lời này đó, hơn nữa cùng Mai Lạc đứng ở cùng nhau. Hồ Ninh cơ liền như vậy ngồi yên ở nơi đó, nhiều năm trước những cái đó chuyện cũ tất cả đều ở trong trí nhớ thu hồi, từng màn hiện lên ở trước mắt. Năm đó chính mình sở dĩ một hai phải trăm phương ngàn kế mà đem một cái 8 tuổi tiểu nữ hài diệt trừ rớt. Chính là bởi vì nàng cùng lúc ấy thân là thái tử Long Lịch Lâm quan hệ quá thân dày. Chính mình nữ nhi tuy rằng cả ngày cùng Long Lịch Lâm sinh hoạt ở một cái trong cung, lại là liền hắn bên người đều gần không được, càng miễn bản cùng hắn bồi dưỡng huynh muội cảm tình, này thực bất lợi với nàng không chế hắn. Hồ Ninh Cơ được đến thái tử nuôi nấng quyền lúc sau cũng đã đem ánh mắt đặt ở hoàng hậu vị trí thượng, cho nên nàng nhất định phải đem thái tử chặt chẽ mà nắm giữ ở trong tay, mà Mai Lạc còn lại là nàng lớn nhất chướng ngại vật chưa không đề cập tới nàng có bao nhiêu thông minh, liền chỉ cần là nàng cùng Long Lịch Lâm quan hệ, còn có kia càng lớn càng giống nàng mẫu Phi Mạnh Lam đêm diện mạo liền đủ làm nàng hận thấu xương. Hồ Ninh Cơ cùng Mạnh Lam đêm là cùng phê vào cùng, chính là hoàng đế Long Lãng quyết lại liếc mắt một cái liền thích cái kia Ôn Nhu điểm tính Mạnh làm đêm, không bao lâu liền đem nàng phong làm quý phi. Hồ Ninh Cơ trong lòng cái kia không phục a, luận tướng mạo, hai người các có phong tình, nàng là đoàn trang nguyện chuyển, chính mình còn lại là vũ mị động lòng người, luận tài tình, Nàng am hiểu cầm kỳ thư họa chính mình tinh thông vận luật vũ đạo, luận ra thế, nàng xuất thân lùn, cỏ giang hồ, mà chính mình tắc đến từ tướng môn thế gia. Dựa vào cái gì nàng đều đã là quý phi, mà chính mình lại chỉ là cái nho nhỏ tài tử. Kỳ thật hồ ninh cơ có điều không biết chính là, Mạnh Lam đêm là lòng lãng quyết ở một lần cải trang đi tuần khi gặp được, hai người tỉnh tố hỗ sinh lúc sau mới đưa nàng tiếp vào cung chung. Mà Mạnh Lam đêm cũng là thiệt tình ái hắn. Bằng không sao có thể không tiếp cùng gia tộc quyết liệt cũng muốn gả vào thâm cung đâu. Đáng tiếc chính là Mạnh Lam đêm thiệt tình chân tình chung đem bị người sai đãi. Đương Hoàng đế nhất đa tỉnh chính là đồng dạng cũng nhất vô tình, ở mới mẻ kính nhi qua lúc sau, lại có nhiều hơn mỹ nhân nhi bỏ thêm vào hậu cung, hắn đối Mạnh Lam đêm cảm tình cũng liền dần dần mà phai nhạt. Mà Hồ Ninh cơ rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này lúc sau liền đem hết cả người thủ đoạn mà Long lãng quyết, rốt cuộc thảo được nàng niềm vui, rốt cuộc làm được cùng Mạnh Lam đêm cùng ngồi cùng ăn Sau đó liền mở ra hai người chi gian tranh đấu gay gát, bất quá bởi vì mạnh làm đêm vì hoàng đế sinh hạ duy nhất hoàng tử, cho nên nàng cho dù không hề giống như trước như vậy chịu, chính là long lãng quyết đối nàng vẫn là thực không tồi, Hồ Ninh cơ nhiều lần lăn lộn cũng không có thể được như ý nguyện. Chính là tất cả mọi người không biết nhân sinh an bài thế nào ngoài ý muốn cùng kinh hỷ, không chế chính mình vận mệnh không chỉ là tự mình, còn có ông trời. Liên ở Hồ Ninh cơ vì tổn thất rất một cái nam thai mà đau lòng không thôi khi. Thế nhưng lại nghe được nàng mất đi làm mâu thuẫn tư cách tin giữ, nàng khi đó đều sắp hỏng mất, cho rằng chính mình nhân sinh liền như vậy xong đời. Chính là vận mệnh biến chuyển liền như vậy lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hồ ninh Cơ đối thủ một mất một còn mạnh lam đêm đột nhiên bạo bệnh mà chết, hơn nữa hoàng đế còn đem thái tử Long Lịch lâm giao cho nàng tới nuôi nấng. Trong lúc nhất thời, trong cung sở Hưu Phi tần đều đối Hồ ninh Cơ đầu đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hơn nữa sôi nổi vây lại đây nịnh bợ. Nàng bị thật lớn mừng như điên cấp ba phủ. Cảm thấy ông trời thật là đãi nàng không tệ, ở đóng lại một phiến cửa sổ lúc sau thế nhưng mở ra một phiến thật lớn môn, hứa cho nàng một cái chú định là phủ kín vinh hoa phú quý kim quang đại đạo. Từ khi đó khởi, hồ ninh cơ tại hậu cung hôn đến là hô mưa gọi gió, không bao lâu liền được như ý nguyện mà ngồi trên hoàng hậu bảo tọa, long lãng quyết băng hà lúc sau nàng lại thuận lý thành trương trở thành đường triều thái hậu, mỗi ngày hưởng thụ hoàng đế sớm tối thưa hầu cảm thấy chính mình nhân sinh vô hạn tốt đẹp. Chính là ông trời cũng là nhất công chính. Một người cả đời hẳn là hưởng thụ bao lớn phúc phận là chú định hảo, nếu nàng trước tiên lánh nhiều, như vậy phần sau tử số định mức nhất định phải giảm bớt. Nay không, Hồ Ninh cơ phúc khí liền trước tiên đến cùng, nàng chính mình hiện tại cũng là có thể dự kiến đến về sau kết cục, bất quá nàng vẫn là không cam lòng, muốn lại làm một lần đấu tranh. Vì thế ở phân phó chính mình bên cạnh Thái giám đi cấp Long Vũ Tiên Triệu Thái y thì lúc sau, Hồ Ninh cơ lại mệnh lệnh Tiểu Lâm tử đi cho chính mình huynh trưởng tặng phong thư. Dặn dò bọn họ nhất định phải chiếu chính mình nói đi làm, bằng không toàn bộ hồ thị gia tộc liền toàn xong rồi. Tiểu lâm tử tự nhiên hiểu được nơi này lợi hại quan hệ, một khi Thái Hổ mất thế, chính mình cũng thế tất sẽ đi theo cùng nhau xui xẻo, cho nên hắn vội vàng ra cung truyền tin đi, trong lòng còn âm thầm cầu nguyện Thái Hổ không cần bị sửa trị quá thẳng, nói vậy chính mình ít nhất còn có thể bình an sống quãng đời còn lại. Hồ Ninh cơ an bài hảo này hết thể lúc sau, cũng không tâm đi trừng phạt những cái đó cung nữ. Cũng chỉ là mệnh lệnh các nàng đi đem ngũ công chúa cấp thu thập sạch sẽ, sau đó liền ngồi tới rồi một bên, trên mặt một mảnh hôi bại chi sát, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quỳ trên mặt đất những cái đó các cung nữ như được đại xá, vội vàng bò đem lên vì lòng vũ tiên lau mặt chải đầu thay quần áo, chờ đến thai y tới thời điểm các nàng vừa lúc thu thập thỏa đáng. Hồ Ninh Cơ vừa thấy Thái y tới đem xong mạch, vội vàng dò hỏi, thế nào? Thiên nhi nàng không có việc gì đi. Thai y cung kính mà đứng lên trả lời. Thái Hậu thỉnh yên tâm, ngũ công chúa chỉ là nhất thời khó thở công tâm, cho nên mới sẽ hô máu, chỉ cần hơi thêm điều trị, sơ gan giải sổ lúc sau liền không ngại. Hồ Ninh Cơ nghe thấy cái này đáp án, trong lòng mới hơi chút thoải mái chút, chỉ cần nàng bảo bối nữ nhi không có việc gì liền hảo, nếu không liền tính là đua thượng nàng tránh mạng cũng muốn cùng kia Long Lịch Lâm huynh muội tính sổ. Long Vũ Tiên ở bị rót hạ thái y khai dược lúc sau sắc mặt dần dần mà hảo. Hồ Ninh Cơ canh giữ ở nàng bên, làm Sở Hữu cung nữ đều thối lui đến ngoài cửa đi. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, kia chuyên chú biểu tình dường như xuyên thấu qua nàng đang xem một người khác giống nhau. Xem lâu rồi, hồ ninh cơ đôi mắt có chút chua sót, bất chi bất giác chung thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi, chính là này một ngủ liền thiếu chút nữa không tỉnh lại. Hồ ninh cơ cảm giác chính mình bị kéo vào một đoàn xương mù bên trong, bốn phương tám hướng chuyển đến các loại khủng bố chu lên thanh, là người hay quỷ không thể hiểu hết. Nàng nổi cơn điên giống nhau mà đi phía trước chạy, muốn thoát đi này phiến xương mù dày đặc Chính là nàng chân lại như là rót trì giống nhau, như thế nào cũng nâng không đứng dậy, cũng chỉ có thể kinh hoàng mà đứng ở tại châu nghe những cái đó thanh âm tới gần. Thanh âm càng gần, nghe cũng liền càng thêm mà rõ ràng, mà hồ ninh cơ sắc mặt cũng liền càng thêm mà tái nhuận, cả người bị mồ hôi lạnh xuống nước run như run dậy. Hồ ninh cơ, ngươi trả ta mệnh tới. Đây là một cái đã từng bị nàng hạ phá thai dược mà rong huyết chết đi cùng phi thanh âm. Thái hổ ngươi thật tàn nhất nào? Thế nhưng ở lợi dụng xong rồi chúng ta lúc sau liền đem chúng ta diệt khẩu, hiện tại người nếu cũng đi tới nơi này, vậy vĩnh viễn mà lưu lại nơi này đừng đi rồi. Đây là bao nhiêu cái bị hồ ninh cơ giết người diệt khẩu cung nữ thái giám ma ma cộng đồng phát ra thanh âm. Còn có rất nhiều bất đồng người lấy mạng thanh âm, giống như là đối hồ ninh cơ tuyên án giống nhau, càng ngày càng hướng nàng tới gần, đem nàng dọa đều mau phá mật. Chính là càng dọa người còn ở phía sau, chờ đến những cái đó lấy mạng thanh âm gần trong gang tức thời điểm. Tiếng nguyên bản dày nặng xương trăng thế nhưng không biết vì sao dần dần mà phai nhạt, cho đến tan đi, sau đó lộ ra rất nhiều khủng bố gương mặt. Có rất nhiều thiếu cánh tay thiếu chân, có rất nhiều lưỡi dài đầu điếu đôi mắt, có rất nhiều ruột dẫn ra ngoài, còn có rất nhiều trái tim chỗ có cái huyết lỗ thủng. Tóm lại chính là muốn nhiều khiếp người có bao nhiêu khiếp người, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, hồ ninh cơ giống như là tới rồi trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục giống nhau. Các ngươi không cần lại đây, không cần tới gần ta. Ta không quen biết các người, mau đều tránh ra. Hồ Ninh cơ điên rồi giống nhau mà nhắm mắt lại múa may hai tay, khang cả giọng mà gầm rú làm những cái đó ác quỷ tránh ra. Nàng biết cả đời này chính mình đã từng hại chết quá rất nhiều người, vì thỏa mãn chính mình tư dục, vì củng cố chính mình quyền thế. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, những người đó tử trạng thế nhưng có như vậy thảm, càng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị bọn họ tiến đến lấy mạng. Chẳng lẽ đây là cái gọi là báo ứng sao? Chính là nàng không cam lòng nào, Nóng vội doanh doanh cả đời, nàng sao lại có thể ở tuổi xuân là lúc liền mất đi sở hữu hết thầy đâu. Cúc ngay. Ta là Thái Hậu, là Long Vận Vương Triều Tôn quý nhất người, ngay cả Hoàng đế thấy ta đều đến lễ nhượng ba phần, các ngươi này đó ác quỷ lại làm gì được ta, đều cút ngay cho ta. Mánh liệt cầu sinh cùng quyền lợi Chúa Tể Hồ Ninh cơ nội tâm, khiến cho nàng buộc phát ra một cổ cực cường khí thế, sau đó thật đúng là liền uống lui những cái đó quỷ quái. Bất quả những cái đó quỷ quái đi xa thời điểm còn không quên lưu lại đe dọa nói, ha ha ha, Hồ Thái Hậu, ngươi cũng không cần đắc ý, sớm muộn gì ngươi đều sẽ tới bổi chúng ta. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Lan. Hồ Ninh Cơ ở nhìn đến chính mình vừa mới giống giận có hiệu quả lúc sau lại lần nữa dùng ra cả người sức lực, dùng nhất hung ác khẩu khí giống ra một tiếng, những cái đó ác quỷ lúc này thật là biến mất không còn tâm hơi. Xem ra quỷ sợ ác nhân lời này nói thật là không tồi. Hồ Ninh Cơ hung ác mà liền quỷ đều sợ nàng ba phần. Hồ Ninh Cơ nhìn đến toàn bộ thế giới lại chỉ còn lại có chính mình khi, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời kinh hỷ phát hiện chính mình năng động, vì thế nhanh chân liền hướng phía trước chạy tới. Nàng cũng không biết nơi này là chỗ nào nhi, càng không biết này rốt cuộc là chân thật vẫn là ở làm ác mộng, bất quá nàng không dám đai tại chỗ bất động, sợ những cái đó ác quỷ lại đi vòng vèo trở về. Cho nên nàng chỉ có thể chạy, không ngừng chạy, liền tính là mệnh tới cũng không dám dừng lại, chạy bất động liền đi, kéo trầm trọng nện bước đi phía trước hoạt động, hy vọng có thể đi gian này phiến trừ bỏ tái nhật vẫn là tái nhật quỷ dị không gian. Không biết đi rồi bao lâu, Hồ Ninh cơ rốt cuộc phát hiện phía trước có một chút kỳ dị màu sắc rực rỡ ánh sáng, đó là nảy phiến trong không gian duy nhất ánh sáng cùng sắc thái, liền tính là địa ngục nhập khẩu nàng cũng muốn qua đi nhìn xem, bởi vì nàng đã mau bị nảy phiến tái nhật cấp bước đi lên, lên rồi. Hồ Ninh cơ còn tính may mắn, Đương nàng lao lực sức của chín châu hai hổ rốt cuộc tiếp cận cái kia màu sắc rực rỡ ánh sáng lúc sau, kinh hỉ phát hiện đó là một phiến môn, phía sau cửa là nàng sợ biết rõ cây xanh hoa hồng, còn có xanh thảm không chung cùng tươi đẹp dương quang. Hồ ninh cơ phát điên giống nhau mà chiều kia phiến môn tiến lên, sợ chạy chậm, kia môn liền sẽ biến mất không thấy. Rốt cuộc, nàng chạy ra khỏi kia phiến môn, một lần nữa về tới chính mình quen thuộc thế giới, cao hứng mà ngửa đầu cười to, ha ha ha, tắc ông trời ra Hồ Ninh Cơ rốt cuộc tồn tại đã trở lại. Ha ha ha! Thái Hồ! Thái Hồ! Ngài làm sao vậy? mau tỉnh lại a Hồ Ninh Cơ nghe được Yến Vũ thanh âm, sau đó nỗ lực mở mắt, lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa mới hết thể đều là một giấc mộng. Bất quá sờ sờ chính mình ướt đấm quần áo, còn có kia rõ ràng trước mắt đáng sợ cảnh tượng, Hồ Ninh Cơ vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Thái Hồ! Ngài làm sao vậy? Muốn hay không đi cho ngài tuyên thái y y hề? Tiến vũ nhìn thấy hồ ninh cơ biểu tình, vội vàng quan tâm mà dò hỏi. Hồ ninh cơ vô lực mà xua xua tay, không cần, ai ra không có việc gì, vừa mới làm giấc mộng, có điểm dọa tới rồi mà thôi. Ngươi như thế nào vào được? Tiến vũ vội vàng không người trả lời, nô tỷ vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, nghe được thái hậu ngài đột nhiên cười ha ha, ở ngoài cửa dò hỏi vài tiếng ngài cũng không có trả lời, lo lắng ngài cùng công chúa ra chuyện gì, cho nên tiến vào nhìn xem. Ta vào nhà thời điểm ngài liền ghé vào công chúa duyên thượng ngủ, chính là lại ở cười to, hơn nữa biểu tình còn có điểm không quá thích hợp, này đây nô tỷ cả gan đem ngài đánh thức, mong rằng thái hậu thứ tội. Hồ Ninh cơ thế mới biết vừa mới hẳn là chính là Yến Vũ tiến vào mới đem chính mình cấp mang ra cái kia khủng bố cảnh trong mơ, cho nên không chỉ có không có trách phạt nàng, ngược lại khẽ gật đầu nói câu, không sao, ngươi làm thực hảo. Trước đi ra ngoài đi, cho ta chuẩn bị thủy tiến vào tịnh mặt. Lại đi tưởng Ninh cung cho ta lấy một bộ sạch sẽ siêm ý để trở về. Tiến vũ lính mệnh đi ra ngoài, Hồ Ninh cơ đứng lên, đi đến bên cạnh bàn cho ngươi đổ ly trà, chuẩn bị áp áp kinh, chính là ngay sau đó lại bị sợ tới mức ly phiên thủy sái mà không tự biết. Hồ Ninh cơ, Hồ Quý Phi, Hồ Thái Hậu. Ngươi chiếm ta vị trí, mấy năm nay quá chính là rất mỹ, ta ở dưới đã có thể thảm lâu, không đủ ăn mặc không mền, cả ngày còn phải bị mặt khác gác quỷ khi dễ. Nếu không, hai ta thay đổi. Trước 189 là Phệ Hồn Hương. Hồ Ninh Cơ nghe được kêu ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới thanh âm, ra đầu tê dại, phát căn đều dựng thẳng lên tới, lắp bắt hỏi, ngươi, ngươi, ngươi là ai? Ra tới nói chuyện. Ta là ai? Ngươi đoán đâu? Hai ta đấu như vậy nhiều năm, ngươi thế nhưng liền ta thanh âm đều nghe không hiểu sao. Cái kia thanh âm phản phất giống như ở nhà ở bốn phương tám hướng chuyển đến, làm Hồ Ninh Cơ tìm không thấy phát ra tiếng chỗ, cũng làm nàng càng thêm sợ hãi. Ngươi không cần giả thần giả quỷ, có lá gan ra tới rắp mặt nói chuyện. Hồ Ninh cơ tại chỗ chuyển quyền địa kêu, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia người nói chuyện. Nàng không tin ban ngày ban mặt thật có thể nhìn thấy quỷ, chính là tìm nửa ngày liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến, tâm cũng liền càng thêm mà luôn cuống. Ta có là gan ra tới nói chuyện, chính là liền sợ ngươi không có can đảm cùng ta nói chuyện A, ha ha ha ha. Cái kia nhu nhược giọng nữ phát ra âm chắc chắc tiếng cười, làm Hồ Ninh cơ trên người mỗi một cây lông tơ đều đứng thẳng lên Mỗi một lông tơ khổng đều mạo gió lạnh Ta có cái gì không có can đảm Là ngươi không dám xuất hiện đi Sợ ngươi thủ đoạn nham hiểm không thể gặp quang Bị ta xuyên qua Hồ Ninh cơ không hổ là ở hậu cung ăn thịt Người lăn lê bò lết sông qua tới người Cho dù trong lòng sợ muốn chết Miệng vẫn như cũ thật cứng Kiên quyết không nhận túng Ha ha ha Nếu ngươi như vậy tin tưởng chính mình là gan Ta đây liền hiện thân vừa thấy thì đã sao Ngươi chờ ha Cái kia thanh âm nói xong Hồ Ninh cơ cả người cơ bắp liền căng thẳng Khẩn trương mà phòng bị, không biết cái kia người sẽ từ cái nào phương vị nhảy ra tới. Chính là Hồ Ninh Cơ cho dù đã bỏ thêm một vạn phân cẩn thận, vẫn là không có thể thấy rõ người đến từ chính nơi nào, giống như là trống rông xuất hiện giống nhau, liền ở nàng quay người lại thời điểm, người kia cũng đã đứng ở nàng trước mặt, thiếu chút nữa liền dán ở nàng trên mặt. Doa! Cái quỷ gì? Hồ Ninh Cơ không có nhịn xuống, hét lên một tiếng. Cái quỷ gì? Nữ quỷ A! Hơn nữa vẫn là người nhận thức nữ quỷ. Đã lâu không thấy hồ quý phi, còn nhớ rõ ta không? Cái kia nữ quỷ cực kỳ ưu nhãm mà cùng hồ ninh cơ chào hỏi, thật giống như là kiểu biệt gặp lại lão bằng hưu giống nhau. Chính là kia âm trầm trầm ngữ khí cùng lạnh lẽo hơi thở đem hồ ninh cơ sợ tới mức ba hồn bảy phách đều bay, mồ hôi lạnh đều lưu thành tuyến, mạnh làm đêm. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ngươi vấn đề này hỏi thật là quá buồn cười, ta là người hay quỷ ngươi không phải nhất rõ ràng bất quá sao? kịch độc chi vật không phải ngươi sai người hạ đến ta nước trà bên trong đi sao. Ngươi là dám làm không dám nhận vẫn là đương thái hậu lâu rồi liền quý nhân hay quên sự a Hoặc là nói ngươi là tuổi tắc lớn, trí nhớ không hảo sự. Mạnh Lam đêm không nhanh không chậm mà ôn nhu nói, như nhau năm đó nàng kia đoàn tra nguyện chuyển bộ dáng, nếu xem nhẹ trên mặt nàng ám thanh sắc thái cùng không mang theo một tia nhân khí ngữ điệu nói. Chính là Hồ Ninh Cơ vừa lúc vô pháp xem nhẹ này đó A Nàng hiện tại trăm phần trăm khẳng định trước mặt người chính là cái kia chết đi mạnh làm đêm, cho nên sợ đến không được. Mạnh làm đêm? Không đúng, ngươi không phải mạnh làm đêm. Ta không tin trên thế giới này có quỷ. Hồ Ninh cơ tâm đều mau nhảy ra cổ họng, chính là vẫn như cũ cắn răng không thừa nhận trước mặt người. Không đúng, phải nói là trước mặt chi quỷ, chính là mạnh làm đêm. Đừng dối gạt mình khinh quỷ lạp, ngươi trong lòng rõ ràng biết ta chính là mạnh làm đêm, là 20 năm trước bị ngươi hạ độc hại chết mạnh quý phi. Ta hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút người, hưởng thụ lâu như vậy nhân gian phú quý, có phải hay không nhàm chán? Với lúc ta ở dưới đã đủ rồi, nghĩ đến cùng người thay đổi. Nghe nói người đối ta nữ nhi làm rất nhiều lệnh người giận sôi sự tình, ta cũng muốn cho người nữ nhi đều ai dạng cảm thụ hạ, ý của người như thế nào đâu. Mạnh Lam Đêm vẫn là vẫn duy trì mỉm cười thần thái, chính là nói ra mỗi một chữ đều làm hồ ninh cơ hãi hùng khiết vĩa. Mạnh Lam Đêm, người thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Ngươi rõ ràng chính là bạo bệnh mà chết, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Mà ngươi nữ nhi cũng là tiên hoàng đưa cho trường bạch sơn thần, ngươi đừng nghĩ đem chậu phân khấu ở ta trên đầu. Hồ Ninh Cơ hiện tại là bất cứ giá nào, căn chặt khớp hàm kiên quyết không thừa nhận chính mình đã làm sự tình, nếu không nói nàng mệnh liền hoàn toàn chơi song nhi. Hồ Ninh Cơ tâm tính cưng cỏi thật không phải người bình thường có thể với tới, đừng nói là nữ nhân, liền tính là nam tử, tao ngộ như vậy luân phiên kinh hoách khẳng định cũng đã sớm đôi nát Đừng nói là cùng nhân ra giả mộm, nói không chừng liền chính mình tổ tông 8 đời đều có thể công đạo. Mạnh Lam đêm khen ngợi gật gật đầu, ân, ngươi cũng coi như là cái nữ trung hào kiệt, nhìn thấy ta đều còn có thể không quên biến dối, thật làm ta bội phủ. Bất quá ngươi chớ có quên mất một câu, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, húng chi ta còn là cái quỷ, nếu muốn biết ngươi đã làm sự tình quả thực chính là dễ như trở bàn tay việc. Mấy năm nay ta vẫn luôn đều đang chờ đợi cơ hội trở về tìm ngươi báo thủ. Hiện giờ ngươi vận số hết, ta cũng rốt cuộc có thể tiếp cận ngươi, cho nên sau này nhật tử, ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi tán gấu. Ngươi phải nhớ kỹ tùy thời hoan nền ta nga. Nói xong những lời này, mạnh lam đêm liền thần bí mà biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Ta hoan nền ngươi cái đại đầu quỷ. Hồ Ninh cơ phát tiết mà hướng tới không khí hô to, bị quỷ dọa cảm giác giờ phút này hoàn toàn bị tức giận sở thay thế, không nghĩ tới cái kia mạnh lam đêm tồn tại thời điểm cùng chính mình đối nghịch. Hiện giờ đều hóa thân vì quỷ thế nhưng lại tới dây dưa chính mình, quá lầm giận Ta là quỷ, nhưng là không phải đầu to nga, ta là cái xinh đẹp nữ quỷ. Liên tính là làm quỷ, ta cũng so ngươi xinh đẹp. Nghe thanh âm vẫn là mạnh làm đêm, chính là lại nhìn không tới nàng quỷ ảnh. Mạnh làm đêm, ngươi cái này danh xứng với thực các quỷ. Ta nhất định phải đi tìm hòa thượng đạo sĩ tới cách làm bắt quỷ, đem ngươi đánh vào ác tỷ địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Hồ Ninh cơ đối với thanh âm truyền đến phương hướng giống ph Bất quá lúc này không có hồi âm, phòng chừng là quỷ đã đi xa. Thích thích tích, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, còn cùng với Yến Vũ hỏi chuyện, "Thái hậu ngài tỉnh đâu sao?" Nô tỳ đã trở lại. Hồ Ninh Cơ lý trí lập tức thu hồi, gom lại loạn rất rối tóc, nỗ lực chấn định mà nói, "Vào đi." Yến Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến, trong tay phủng một bộ mới tinh quần áo, mặt sau còn đi theo hai cái nhị đẳng cung nữ bưng chậu nước, cầm lau mặt khăn vải. Yến Vũ dùng khóe mắt dư quang lén lút đánh giá một vòng nhà ở. Chính là trừ bỏ thái hậu cùng ngũ công chúa cũng không có nhìn đến cái gì những người khác, trong lòng liền phạm vào nói thầm, vừa mới thái hậu ở cùng ai la to đâu. Giống như nghe được nàng kêu mạnh cái gì đêm, đó là ai đâu. Chính là trong lòng có bao nhiêu nghi vấn nàng cũng sẽ không hỏi, lại không phải chê sống lâu, nàng chỉ là tay chân lenh lẹ mà giúp hồ ninh cơ nhẹ nhàng mà lau một phên mặt, sau đó thay cho kia thân phản phất giống như từ trong nước vất ra tới giống nhau quần áo, sau đó lại giúp nàng một lần nữa chải bối tóc. Trải qua một phen trang điểm, Hồ Ninh cơ lại khôi phục thành kia cao cao tại Thượng Hoàng Thái Hậu tư thế, bất quá lần này nàng không lại đem người đều tống cổ đi ra ngoài, mà là phân phó các cung nữ đều ở trong phòng hầu hạ. Bởi vì nàng vừa mới nỗ lực hồi ước một chút, chỉ cần các cung nữ muốn vào trong phòng tới khi, những cái đó quỷ quái liền sẽ tan đi, có lẽ là chỉ có chính mình khí chàng quá thấp thắng không nổi bọn họ, mà các cung nữ tác sẽ dọa lui bọn họ, cho nên nàng liền làm quyết định này. Chính là nàng ý tưởng ở buổi tối thời điểm bị chứng minh rồi là sai, bởi vì mạnh lam đêm lại tới nữa. Đương các cung nữ đều khoanh tay đứng ở nhà ở hai sườn, hồ ninh cơ đang ở cùng chuyển tỉnh lại long vũ tiên nhẹ giọng nói chuyện thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền đến một cái ưu hán giọng nữ. Hồ Quý Phi, ngươi cùng ngươi nữ nhi cảm tình thật tốt ta, ta hảo hâm mộ. Chính là ta nữ nhi lại nhìn không tới ta, nàng 3 tuổi liền không có mẫu thân, nhiều đáng thương nào. Ai... Cuối cùng này một tiếng thở dài phẳng phất giống như đến từ dưới nền đất giống nhau, hư miểu mà ai oán đem hồ ninh cơ cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mạnh Lam đêm ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta trong phòng này nhiều người như vậy, ngươi như thế nào còn có thể tới đâu? Hồ ninh cơ đằng một chút đứng lên, tại chỗ dầm chân, đem trong phòng người tất cả đều tạo đốc. Mẫu hầu, ngài làm sao vậy? Ở cùng ai nói lời nói a Long vũ tiên lo lắng hỏi đến, không biết nàng vì cái gì đột nhiên lại kêu lại nhảy. Hồ Ninh cơ nghe được Long vũ tiên hỏi chuyện lập tức liền dừng hình ảnh, qua vài cái hô hấp thời gian mới máy móc tính mà một chút một chút chuyển động phần đầu, sau đó là nửa người trên, cuối cùng là chuyển động góc chân, tiên lặng nhìn sở hữu nghi hoặc nhìn nàng người, môi sốc mấy sốc mới phát ra âm thanh tới, người, các người đều không có nghe thấy có người nói chuyện sao. Long vũ tiên kinh ngạc lắt đầu, trừ bỏ chúng ta hai cái không có người ta nói lời nói a Hồ Ninh cơ lại đem dò hỏi tầm mắt điều hướng chư vị cung nữ các nàng cũng đều mỗi người lắc đầu tỏ vẻ không có nghe được người khác nói chuyện. Lúc này nàng là tưởng không tin quỷ cũng không được, hơn nữa cái này quỷ giống như còn chỉ có nàng chính mình có thể xem tới được, chẳng lẽ thật là tới tìm nàng báo thủ. Ha ha ha, hồ quý phi ngươi không cần hỏi các nàng lạc, trừ bỏ ngươi không có người khác có thể nghe được ta nói chuyện, ngươi phải hảo hảo cùng ta tán gâu đi. Mạnh Lam đêm trong thanh âm nhiễm một chút nhẹ nhàng, quỷ khí cũng giống như yếu bất chút. Mạnh Lam đêm, ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta đều không sợ ngươi Có bản lĩnh ngươi liền ra tới, cùng ta đơn đã độc đấu, không cần giống cái rùa đen dường như tàng đầu xúc đôi. Hồ Ninh Cơ hiện tại đã quản không được Long Vũ Tiên cùng các cung nữ thấy thế nào nàng, nàng muốn trước đem mạnh làm đêm giải quyết rớt. Được rồi, ngươi cũng đừng ngủ phí tâm cơ, ta đêm nay tới chính là cùng ngươi chào hỏi một cái, chúc ngươi ngủ ngon, trong mộng không có những cái đó ác quỷ Nga. Ngày mai thấy, nói xong lời này lúc sau mạnh làm đêm liền không còn có ra tiếng mà hồ ninh cơ còn lại là ngây ra như phông mà đứng ở tại chỗ. Long vũ tiên lo lắng mà ngồi dậy, hạ đi đến hồ ninh cơ bên người, nhẹ nhàng mà kêu gọi đến, mẫu hậu, mẫu hậu. Hợp với gọi vài thanh, hồ ninh cơ mới có đáp lại, tiên nhi à, mẫu hậu không có việc gì, khả năng vừa mới xuất hiện ảo giác. Hồ ninh cơ không nghĩ làm long vũ tiên biết chính mình gặp quỷ chuyện này, sợ làm sợ nàng. Đây là mẫu thân, bất luận đối người ngoài cỡ nào ngoan độc vô tình chính là ở đối mặt chính mình con cái khi Tổng hội là một mảnh ôn nu. Long Vũ Tiên đương nhiên không tin nàng lý do thoái thác, chính là nhìn thấy nàng không nghĩ nói cũng liền không lại hỏi nhiều, liền phân phó thái hậu các cung nữ trộn lẫn nàng hồi cung nghỉ ngơi. Hồ Ninh cơ lại dặn dò vài câu làm yến vũ các nàng hảo hảo chăm sóc ngũ công chúa lúc sau liền trở về tường Ninh Cung. Tuy rằng nàng rất muốn lưu lại bồi nữ nhi, chính là lại lo lắng mạnh làm đêm không nhất định khi nào sẽ xuất hiện, vạn nhất nàng đối Long Vũ Tiên xuống tay nói liền xong rồi Về tới tường Ninh Cung, Hồ Ninh Cơ mệnh lệnh các cung nữ đem trong phòng sở hữu đèn đều đốt sáng lên, còn làm tất cả cung nữ thái giám đứng ở trong phòng trước đêm, thậm chí còn an bài một đội ngự lâm quân đem toàn bộ tẩm cung bao quanh vây quanh, suốt đêm đứng gác. Hồ Ninh Cơ làm như vậy là vì tăng cường trong phòng nhân khí, hy vọng có thể ngăn cản mạnh làm đêm lại đến, càng là vì ngăn cản những cái đó dung mạo đáng sợ ác quỷ. Tuy rằng làm nhiều như vậy an bài, chính là Hồ Ninh Cơ nằm ở thượng vẫn là không dám nhắm mắt Hợp lại thượng đôi mắt là có thể nhìn đến những cái đó trong ngộng gặp quá ác quỷ lại liên tưởng mạnh lam đêm vừa rồi nói cuối cùng một câu ba ngày khi chính mình nhìn đến những cái đó cảnh tượng rất có khả năng không chỉ là giấc ngộng mà thôi nàng liền càng không dám ngủ hồ Ninh cơ cứ như vậy trừng mắt thẳng đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng màng ngủ trong ngộng cũng là các loại quỷ quái đều có ngủ cực không an ổn từ ngày đó bắt đầu hồ Ninh cơ rốt cuộc không ngủ quá một cái hảo giác thi thoảng mà là có thể nghe thấy mạnh la đêm lấy mạng thanhh âm Trong lúc ngủ mơ còn thường xuyên có thể nhìn đến những cái đó ác quỷ, cho dù tìm khắp các loại hòa thượng đạo sĩ tới cách làm cũng không hề có hiệu quả. Cho nên không hai ngày nàng liền cả người tiểu tụy mà kỳ cục, ra nua mà giống cái tám tuần bà lão. Mà đương hổ nình cơ đâm quỷ lời đồn truyền khắp hậu cung thời điểm, phi phượng trong cung các chủ tử đang ở đem rượu ngôn hoan, cao hứng phấn chấn mà liên hoan đâu. Rượu say mặt đỏ hết sức, hàn thành mặc hỏi ra chính mình nghi vấn, lạc nhi. Ngày đó ngươi đối cái kia hồ thái hậu làm cái gì làm nàng ngủ như vậy không an ổn A Long lịch lâm vừa nghe hàn thành mặc hỏi chuyện, hứng thú cũng tới, bởi vì lúc ấy hắn ở bên cạnh, chính là lại không hiểu được mai lạc đang làm cái gì. Tiểu thiên cùng ngọt ngào quang vội vàng ăn, căn bản không rảnh nói xem vào, bọn họ chính vội vàng đoạt trên bàn lưỡng đạo thức ăn chay đâu. Trong lòng còn đối kia hai cái chuyên chọn thịt đồ ăn đại nam nhân khịt mũi coi thường, thật là không biết nhìn hàng ra hỏa. Nếu bọn họ biết này, lưỡng đạo thức ăn chay là mẫu thân tự mình nấu nướng, hơn nữa bên trong còn thả tuyết ra hoa, hương vị hảo mà làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều cùng nhau ăn xong đi nói, không biết bọn họ còn có hay không tâm tư ở nơi đó hỏi chút vô dụng. Bất quá bọn họ không biết càng tốt, hai người bọn họ phân ăn vừa lúc, tỉnh còn nhiều hai người tới đoạn, hai cái tiểu ra hỏa tâm ý tương thông, buồn đầu dùng nữa. Cứ như vậy, Hàn Thành mặc sai mất một lần ăn nhà mình nương tử chuyên môn cơ hội. Mà Long Lịch Lâm còn lại là không có nhõng nháp đến muội muội hồi cùng sau lần đầu tiên tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Mai Lạc cười mễ mễ mà nhìn kia hai chỉ tiểu nhân dồn sức hướng trong miệng tắc đồ ăn, mà kia hai chỉ đại còn lại là ngây ngô mà còn chờ nàng trả lời vấn đề đâu. Đối với trên bàn thức ăn chay liền nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái, thật là hai chỉ ăn thịt động vật. Lạc Nhi, ngươi đừng chỉ là cười a, nhanh lên trả lời ta vấn đề sao. Hàn Thành mà không biết Mai Lạc đang cười cái gì. Còn tưởng rằng nàng là ở cô ý trang thần bí không trả lời hắn vấn đề đâu. Mai Lạc đành phải đem tầm mắt từ thức ăn chay thượng thu hồi tới, sau đó vì kia hai cái nam nhân nói về chính mình ngày đó làm chuyện này. Hồ Thái Hậu ngày đó ngủ lúc sau ta không phải hướng kia trong phòng thả một chút đồ vật sao. Còn nhớ rõ không? Mai Lạc cũng không sốt ruột một lần toàn nói xong, mà là chậm gì gì mà một chút mà nói, biên nói còn biên cười nhìn hai cái tiểu ra hỏa nhanh chóng mà tiêu diệt rất kia hai mâm rau xanh. Ta nhớ rõ. Phượng Nhi, ngươi khi đó phóng tới kia trong phòng một tiểu khối rốt cuộc là thứ gì a? Long Lịch Lâm cấp trả lời. Vấn đề này hắn đều to mò vài thiên, chính là Mai Lạc không nói hắn cũng không dám hỏi nhiều, é sợ cho hỏng rồi nàng chuyện tốt. Kỳ thật cũng không có gì, chính là một tiểu khối vô sắc vô vị phệ hồn hương thôi. Mai Lạc tầm mắt vẫn luôn liền không từ kia hai bàn rau xanh thượng rời đi quá, mắt thấy tràn đầy hai mâm rau xanh thế nhưng bị hai cái tiểu gia hỏa gió cuốn mây tan giống nhau mà tiêu diệt rất một nửa, nàng hảo kinh ngạc. Xem ra bọn họ thật là trưởng thành, sức ăn cũng đi theo lớn đâu. Nàng tuy rằng trả lời mà không chút để ý, chính là hàn thành mặc cùng long lịch lâm lại đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng, phệ hồn hương. Trong truyền thuyết phệ hồn hương là một loại cực kỳ lợi hại bí dược, chúng loại này mê hương người, ở dược hiệu không quá thời điểm sẽ bị người nắm cái mũi đi, lại còn có sẽ bị người ảnh hưởng tâm trí, cái loại này ảnh hưởng chính là cả đời đều không thể tiêu trừ. Thay lời khắc giảng, hồ ninh cơ trong lúc ngủ mơ nhìn thấy các loại cảnh tượng Kỳ thật đều là Mai Lạc ở một bên nhẹ dọng bố trí, nàng nói cái gì, Hồ Ninh Cơ liền sẽ thấy cái gì. Hơn nữa lúc sau thời gian, Hồ Ninh Cơ cũng sẽ rửa theo Mai Lạc gan bài thường xuyên nhớ tới những cái đó cảnh tượng. Lạc nhi, người thế nhưng có trên giang hồ mỗi người thèm nhỏ dãi phệ hồn hương. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu hảo hảo bảo bối a Hàng thành mặc nhìn Mai Lạc giống như là đang xem một cái vô cùng vô tận bảo khố giống nhau, nàng luôn là có thể cho người ta mang đến kinh hỉ Long lịch lâm cũng là giật mình không thôi. Phượng Nhi à, ngươi như thế nào sẽ có phệ hồn hương đâu? Kia chính là vật đáo vô giá à. Mai Lạc nịch ngậm mà nhìn bọn họ, phệ hồn hương thực đáng giá sao? Lạc Nhi, kia không gọi đáng giá, mà là dù ra giá cũng không có người bán hảo sao. Trên giang hồ chỉ nghe nói có người muốn mua phệ hồn hương, chính là lại chưa từng nghe qua ai bán. Nga, kia mọi người là như thế nào biết này phệ hồn hương đâu? Mai Lạc đưa ra một cái bén nhọn vấn đề, lập tức liền đem Hàn Thành mặc cấp hỏi kẹn. Long lịch lâm còn lại là suy nghĩ một chút nói đến, Phượng Nhi, cái này ta biết. Tin tức là từ mẫu phi nhà mẹ đẻ mạnh thị nhất tộc truyền ra tới. Nghe nói trong tộc thiếu chủ đã từng kiến thức quá này phệ hồn hương lợi hại, vì thế liền cùng các tộc nhân bốn phía thổi phồng, lúc sau không biết như thế nào liền truyền khắp toàn bộ giang hồ, sau đó truyền khắp triều giã trên dưới, tiếp theo liền có rất nhiều người ở các đại nhà đấu giá tìm kiếm vợ ấy, chính là lại trước nay không có người như nguyện quá. Ta cũng từng phái người tìm quá vợ ấy thậm chí còn thượng mạnh thị gia tộc đi hỏi qua, chính là lại không hề kết quả. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy, ngươi là từ chỗ nào được đến A. Long lịch lâm kỳ thật càng muốn hỏi Mai Lạc ở nơi nào có thể mua được đến loại này vệ hồn hương, rốt cuộc có cái này thần kỳ đồ vật, rất nhiều chuyện đều sẽ dễ làm lên, giống như là Mai Lạc đối phó hổ quý phi như vậy. Chính là Mai Lạc căn bản là không trả lời hắn vấn đề, mà là một phách cái bản, quá to, mạnh lưu phong, ngươi cái miệng rộng Lần sau gặp lại ta nhất định phải đem vệ hồn hương hạ đến trên người của ngươi, sau đó làm ngươi nhìn thấy nữ nhân vĩnh viễn ngạnh không đứng dậy. Khu, khu khu khu. Phúc, ách khu khu. Hàn thành mặc cùng long lịch lâm đều bị sặc tới rồi, mạnh lưu phong đây là làm cái gì làm mai lạc khí thành như vậy à, này trả thù thủ đoạn đối với hắn tới giảng chính là so giết hắn còn tàn nhẫn nào. Hàn thành mặc ngừng ho khan lúc sau chớp đôi mắt hỏi đến, lạc nhi, chẳng lẽ là lưu phong kiến thức quá vệ hồn hương vi lực Trước 190 đoạt đồ An đại chiến canh một cầu vẽ thắng lạc. Hàn thanh mặc vừa hỏi mai lạc, nàng hỏa khí liền lớn hơn nữa, đừng cùng ta để cái kia tiểu tử thúi. Hàn toàn bộ chính là một thiếu nhi đăng. Chỗ nào đều có hắn, thứ gì hắn đều tò mò. Long lịch lâm vừa định nói hắn cũng khá tò mò cái kia mạnh lưu phong rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình. Thế nhưng có thể làm phượng nhi nghĩ ra như vậy kỳ ba trả thù phương pháp. Chính là vừa nghe nàng lời nói vội vàng lại đem vấn đề nuốt đi trở về. Nếu hắn cũng tò mò như vậy nói, có phải hay không hắn cũng là thiếu nhi đang đâu? Vẫn là đừng hỏi, thành thật nghe đi. Lúc này Mai Lạc nói chắc bị khí khai, cũng không cần người thúc giục hỏi, liền đem Mạnh Lưu Phong đã làm quang huy sự tích toàn bộ mà đều nói. Mạnh Lưu Phong cái kia thằng nhóc chết thiệt, chỉ cần ta một nghiên cứu chế tạo ra tới tân đồ vật, hắn tổng muốn đi thử thử. Kia vẫn là ở trường Bạch Sơn trụ thời điểm, ta vừa mới nghiên cứu ra tới cái này bí dược, cảm thấy nó công hiệu cùng cái kia phẹ hồn cổ rất tương tự. Nhưng là so với kêu huyết tinh ghê tở loạn ý nhi mạnh hơn nhiều, cho nên liền cho nó đặt tên kêu phệ hồn hương. Mà khi đó mới 15 tuổi Mạnh Lưu Phong thấy lúc sau liền hỏi đông hỏi Tây.